cho nên châm đối với mấy cái này cũng làm ra một chút trị số bên trên ưu hóa khi đẳng cấp cao người chơi mang đẳng cấp thấp người chơi cày phó bản thời điểm đẳng cấp thấp người chơi từ quái vật trên thân lấy được kinh nghiệm đem giảm mạnh thậm chí tới gần tại không khi người chơi giết chết cao hơn nhiều tự thân đẳng cấp quái vật lúc hội căn cứ hắn đối quái vật tạo thành tổn thương chiếm so tính toán lấy được kinh nghiệm cùng ban thưởng cái sau chủ yếu là vì ngăn chặn lớn nhỏ hào không tổ đội giúp cày quái tình huống trừ cái đó ra người chơi tại thanh lý mất nào đó cái khu vực toàn bộ nhiệm vụ dây cũng thu hoạch được tương ứng thành tiệu thời điểm hội ngoài định mức đưa tặng một chút đặc thù trang bị những trang bị này có đặc biệt ngoại hình thuộc tính phương diện cao hơn bình thường nhiệm vụ chứa thấp hơn trước mắt đẳng cấp cái thứ nhất đoàn đội phó bản chứa nói cách khác trong trò chơi cổ vũ người chơi tự cường thăng cấp cùng ngang cấp tổ đội cũng tốt tự mình làm nhiệm vụ cũng được chỉ cần không phải mang soát đi lên đều có thể thu được không sai ban thưởng Bộ ngoài à c h ra liền là vượt bóp hổ cờ giáp sẽ vỡ cơ chế hai mươi triệu người cùng phục cái kia là không thể nào chỉ có thể là một cái mỹ hảo nguyện vọng lớn như vậy điểm bản đồ tắc hạ hai mươi triệu người coi như chủ thành lại mở rộng gấp m ộ ư ơ i lần vậy chứa không nổi nhưng là có thể làm được phi thường tới gần tại toàn cầu cùng phục v ớ i bóp hổ cờ giáp đem áp dụng động thái x ẽ vỡ thiết chí mặt ngoài điểm phục trên thực tế người chơi độ tự do là rất cao dựa theo trần mạch quy hoạch mỗi cái sệ vở nhiều nhất có thể ủng hộ mười ngàn tên người chơi cùng online kỳ thật lại cao hơn vậy là có thể nhưng là nói như vậy khả năng chủ thành muốn chen thành chó ở n g ư ờ i chơi lần thứ nhất đổ bộ lựa chọn sệ vở thời điểm hội căn cứ người chơi lôi đỉnh trò chơi giấy thông hành hảo h ư u quan hệ để cử hắn cùng hảo h ư u tiến vào cùng một sệ vở chuyện của tui chấm. vn dù cho không tiến vào vậy không quan hệ trò chơi ủng hộ chuyển phục phục vụ lần thứ nhất miễn phí trò chơi vậy ủng hộ vượt phục tổ đội nhưng không thể cùng một chỗ soát trước mắt đ ẳ n g cấp cao nhất đoàn đội bản bởi vì mỗi cái sẻ vở sinh thái vậy tương đương với trò chơi một bộ điểm mỗi cái sẻ vở đều tương đương với một cái độc lập thế giới có khác biệt sinh thái về sau còn sẽ có vượt phục chiến trường các loại nội dung cho nên sẻ vở cùng sẻ vở ở giữa giới hạn cũng không thể hoàn toàn tiêu trừ với lại loại này vượt phục tổ đội cùng chuyển phục phục vụ là không hạ đại khu n ơ i đại loại, này n là khu chỉ phục, phục, phục hệ h quốc âu các ố mỹ t g t r o n g h ộ i đưa mạng lưới máy ra tốc, quốc phục n g ư ờ i c h ơ i đi cùng mỹ đội, cùng phục ca mỹ hảo hữu tổ bản i chơi đổi lưới n động hoán đổi mạng đến trò tự tốc, lúc h sẽ đó máy ra k ă n tồn tại nhất định hoãn, nhưng g hội tại trí v ẫ n như cũ là có là t h chơi trạng thái. ể Ngoài trạng ra, vơ bóp vơ ổ cờ giáp hội áp dụng gương ảnh phân lưu kỹ thuật xác thực bảo đảm người chơi tại một chút đặc thù thời đoạn trò chơi trải nghiệm cụ thể tới nói l i ê n là tránh cho tân thủ thôn người so quái nhiều tình huống mỗi lần vừa mở tân phục hoặc là mở bản mới bản các người chơi lập tức đại lượng tràn vào cái nào đó bản đồ kết quả cực kỳ nhiều người chơi phát hiện người so quái đều nhiều muốn giết tám cai quái hoàn thành nhiệm vụ vẫn phải đ o ạ n sống sờ sờ các loại hơn nửa giờ mới làm xong một cái nhiệm vụ cái này cực kỳ nhức cả chứng gương ảnh phân lưu kỹ thuật sẽ ở trước mắt khu vực người chơi đếm qua lâu dài tự động chế tắc một cái gương ảnh khu vực tiến hành phân lưu tất h khu chơi hợp phạm thể nhìn h ủ y trung trì tại trong, đoan nào người bên cam cái vực có đó đã bảo vi số lý y người chơi khác, ự do tổ đội, đến lại không m ứ cả bởi vì quá nhiều người vì quá thành chen mà tạo trúc, n hưởng người h cái h bình thường trò chơi. ơ i trò Tất cả c này chút thiết lập cũng là vì cam đoan người chơi ở trong game thu hoạch được một lấy sâu chi thể nghiệm mức độ lớn nhất địa cường hóa trò chơi đắm chìm cảm giác cùng đại nhập cảm để bọn họ quên mất đây là một cái trò chơi đương nhiên vờ giờ bản vớt ốc ổ cờ gia đây ạ i điểm cách chơi với giáp, liền cuối thái. bộ bản, phận tập PC cách không nhất định liền làm cuối cùng hình vẫn duyên nó cũng cùng đ làm mọc cờ là bố càng giống như là một lần thăm dò một lần cỡ lớn nhiều người game online có thể hay không lần hai thời đại vờ giờ trên bình đài lấy được thành công thăm dò nhưng chỉ cần lần này thăm dò thu được thành công như vậy thanh tất cả người chơi đưa vào thế giới giả tưởng cái kia một ngày hẳn là cũng không xa giấy trắng các bạn góp ý giúp đoạn t 1 một m tần co t 2 b ở lại chữ in l a i giờ t hai năm ăn nó rồi t ba nạ ít sờ da ma t bốn cạ dạ tản t năm phong bạo yếu tác độc xà thần điện t sáu h cám thần điện núi hỷ rô mặt trời giếng t bảy mới nạ ít sờ da ma t tám uốn đũa t chín thập tự quân thí luyện t m ộ ư ơ i băng quan thành lũy tiếng c h u n g là t một t hai t hai nam t ba t bốn t năm t sáu t bảy t tám t chín t m ộ ư ơ i giúp mình vào phần bình luận nhé cảm ơn trước trận một n g h ư ơ i bốn huệ bù đi làm lôi đỉnh giải trí tổng giám đốc tại toàn thể người chơi cộng đồng nỗ lực dưới ma trận cabin trò chơi lượng tiêu thụ kéo lên cùng lúc đó trần mạch vậy không có nhàn rỗi cũng không phải nói hắn tại hao tâm tổn chi phí sức địa làm trò chơi những chuyện lặt vặt kia đều để dạ vịt cùng phía dưới người làm trần mạch tại làm một kiện khác phi thường trọng yếu sự tình liền là phát huệ bù tin mừng ma trận cabin trò chơi lượng tiêu thụ lại nhiều bán một triệu đài khoảng cách dạ dở dột thế giới d á n g lâm lại tới gần một bước hôm trước đoạn hàng ma trận cabin trò chơi trước mắt tại kinh tây mặt trên còn có một nhóm muốn mua đồng học tranh thủ thời gian hạ thủ rồi dự tính ngày kế h ộ i toàn diện khôi phục cung hóa không có mua đến tiểu đồng bọn vậy không nên gấp gáp gần nhất thật nhiều đồng học thông qua tư tin hướng ta biểu thông s u ố t bỏ tiền ra bán ma trận cabin trò chơi lo lắng mọi người tốt ý ta cũng tâm lĩnh nếu như mọi người thật băn khoăn tuần n à y giá đặc biệt trò chơi tìm hiểu một chút vì phản hồi tất cả người chơi yêu thích đ á m tiếp theo một triệu đài ma trận ca bin trò chơi bên trong chúng ta đem ngẫu nhiên rút ra một trăm tên may mắn người chơi đưa tặng bơ lụ b u ồ n cung cấp mọi người miễn phí du ngoạn không muốn bơ lụ b u ồ n vậy không quan hệ à, có thể miễn phí đổi thành thành đa sao trọng chế bản sai anh hiu trọng chế bản cùng áo l ạ t trọng chế bản lựa chọn nhiều hơn các người chơi đều kinh ngạc người mẹ nó đường đường lôi đình giải trí tổng giám đốc trên ấy bố mỗi ngày cùng chợ bán thức ăn bác gái như thế gào tò cái này đúng sao hiển nhiên liền cùng chợ bán thức ăn bác gái tại cái kia h ồ hôm nay khoai tây vừa lớn vừa tròn lại ăn ngon lập tức liền bán xong cuối cùng một giỏ a nhưng là người mẹ nó bán là ma trận ca bin trò chơi a là mẹ nó trên cái thế giới này cao cấp nhất khoa học kỹ thuật sản phẩm mỗi một đài thế nhưng là đều muốn mấy chục ngàn a một đài mấy chục ngàn trong khoảng thời gian này lại bán đi một triệu đài cái này một thửa mũ, mũ. ta không biết coi bói đếm nghèo khó hạn chế sức tưởng tượng của ta a nhưng là rất nhanh có người chơi vạch hiện tại ma trận ca bin trò chơi thế nhưng là bỏ tiền ra bán đâu một đài phụ cấp 1 0 ờ i n g h n usd 6 0 u m ư n g h n ndta kết quả lại bấm ngón tay tính toán cái này mẹ nó thua thiệt song vẫn là không biết coi bói số nghèo khó vẫn là hạn chế sức tưởng tượng của ta a thật là có người chơi đặc biệt đừng lo lắng trần mạch nếu là thua thiệt phá sản làm sao bây giờ cái kia huyết bóp ổ cờ giáp chẳng phải là chết từ trong trứng nước không được tuyệt đối không được vì yêu cùng chính nghĩa vì giữ gìn hòa bình thế giới cái này bốn mươi gở ta ờ ta mua nhất định phải làm cho trần tổng tại phá sản trên đường càng chạy càng xa tuyệt đối không thể bỏ qua hắn quất chúng một trăm tên may mắn người chơi cũng là nhao nhao biểu thị mờ mờ tờ đưa những trò chơi này là người chơi nhìn xem đây đều là thứ đ ồ gì bớt buồn, lụt lật. n đặc sào xài hưu, gia chịu khổ trò chơi liền là kinh khủng trò chơi mẹ nó lôi đỉnh trò chơi trên bình đài hắc gác thế lực toàn đều để ngươi cho lật ra tới chuẩn bị tặng người vấn đề là cho không cũng phải muốn a cỡ nào tốt vui một cơ hội sao có thể lãng phí cực kỳ nhiều người chơi cảm thấy những trò chơi này dù sao thật đắt mình mua là tuyệt đối không thể có thể hội mua chỉ có thể dựa vào may mắn rút thưởng đưa tặng bộ dạng này mới hội đem bọn nó cất vào mình trò chơi kho dù sao tạm thời trước đ ể đó lại không nhất định phải chơi nhưng là vậy có một bộ điểm người chơi tại cầm tới về sau vẫn là sinh ra nhất định lòng hiếu kỳ tiến vào trò chơi hơi thể nghiệm một cái sau đó cái này chút người chơi biểu thị em quấy g i à y xin ngài cút ngay lập tức ra ta ca bin trò chơi được không cứ như vậy trần mạch cùng các người chơi vui vẻ hòa thuận địa nhìn xem ma trận ca bin trò chơi lượng tiêu thụ không ngừng lên cao chậm rãi địa nghị đến hai mươi triệu mục tiêu nỗ lực mười lăm triệu mười sáu triệu mười bảy triệu nói đến vậy rất kỳ hoa lượng tiêu thụ không có cái gì quá nhanh t ă n g p h ú c nhưng vậy từ đầu tới cuối duy trì lấy quân tốc lúc này trần mạch lại phát huệ bù chúc mừng ma trận ca bin trò chơi tính gộp lại lượng tiêu thụ đạt thành mười bảy triệu thật có lỗi lần này không có gì đặc biệt cầm ra ban t h ư ở n g đã như vậy mới video mời mọi người h à o h à o thưởng thức ca các người chơi nhao nhao biểu thị a lại có truyền bá phiến có thể nhìn vui vẻ tuy nói một cái cờ gờ mới như vậy hai ba phút nhưng các người chơi liền dính chiêu này a mắt nhìn thấy hai mươi triệu lượng tiêu thụ cũng nhanh muốn đã đạt thành cái tốc độ này còn thật là rất làm người ta giật mình cái này mẹ nó thế nhưng là đơn giá một trăm năm mươi n g h n xa s ỉ phẩm kết quả cái này lượng tiêu thụ bán được so điện thoại còn nhanh là cái quỷ gì các người chơi đối với trần mạch đẩy ra mới trò chơi thế nhưng là chưa hề thất vọng qua cũng chính bởi vì nguyên nhân này mỗi một cái tuyên truyền cờ gờ liền đều lộ ra đầy đủ chân quý trong màn hình xuất hiện ạ g i ờ r u ộ t thế giới bản đồ bức tranh này tại adrd trong t vũ trụ đã xuất hiện qua rất nhiều lần cho nên các người chơi lần đầu tiên liền nhận ra được bên trái là cả liêm đỏ bên phải là đông bộ vương quốc trung ương đại vòng xoáy là bạo tạc sản phẩm bọn họ thậm chí có thể đại khái nói ra các đại chủ thành vị trí chỗ ở một cái trầm thấp giọng nữ đang giảng giải lấy cho nên chuyện phát sinh bối cảnh từ khi liên minh cùng bộ lạc kề vai chiến đấu cộng đồng đối kháng thiêu đốt quân đoàn xâm lấn đã qua bốn năm tận quản thành công địa cứu van adrd đại l ụ nhưng bộ lạc cùng liên minh ở giữa yếu ớt hiệp nghị lại sớm đã không còn sót lại chút gì bây giờ trấn thiên chống trận lại một lần nữa vang lên khắp thiên phong trong tuyết một chương người lùn gương mặt xuất hiện tại trong màn hình đó là cái bộ mặt đặc tả người lùn to lớn m ú i to làm cho người trú m ụ màu nâu sợi dâu bên trên tre vụ băng trên mặt tế văn nếp nhăn vậy toàn đều có thể thấy rõ ràng cái hiệu quả này thậm chí đã siêu việt đại bộ phận điểm đại chế tác điện ảnh mà cái này vẹn vẹn một bộ trò chơi video một trong Ra, giác tại h chút ê li kim, cờ gờ bên ngoài, cái m cờ cờ gờ gờ bên này trần c có h không đều l ạ đầu nhập lớn như vậy tinh n n h vậy lực, ư gào chỉ vẹn vẹn l dùng diễn tức thời t á n kỹ thét u hậu kỳ chế tác. Loại hiệu quả ậ vậy t thêm một chút tác, thở Tại t chế chơi khó phân h đơn đã để giản này người gào loại kỳ trong gió lạnh người lùn thợ săn dơ xuống kíp mang theo hắn sùng vật một cái gấu ngựa đi bộ đi qua cánh đồng tuyết hướng về ý r ồ n phọt gờ phương hướng tiến lên tại rộng lớn bối cảnh giai điệu bên trong màn ảnh dần dần kéo xa cấu trúc tại núi non trùng điệp bên trong ý dồn phật gỡ tựa như là một tòa không thể phá vỡ cứ điểm một tòa thành liền là một ngọn núi đ ô n g tuyết đầy trời lướt qua màn ảnh tính mịch trong rừng mọc ra nhọn lỗ h a i dài một tên nữ tính ám dạ tinh linh đang tại túi đầu ngắm nghĩa trong tay mình đ o ạ n kiếm đột nhiên nàng nghe được nơi xa binh khí đụng nhau thanh âm ám dạ tinh linh giờ ý chạy như bay vượt qua khe núi vượt qua dòng sông đột nhiên nàng thả người nhảy lên trên thân nổi lên một trận hào quang màu tím Hóa vì một c o ngư báo đen, n xuống ớ nước c Bọt nước văng khắp nơi, màn ảnh lại lần nữa hoan khắp lại đầu ổ i linh thuật sĩ niệm Vong to động lấy đáng sợ chú ngữ.、Sau、lưng hán, to lớn địa ngục g lấy thuật chú hỏa phát Sau sĩ sợ địa ra m thét. n g ư đầu nhân thú nhân chiến sĩ nhân loại pháp sư một hệ liệt khẩn trương kích thích chiến đấu màn ảnh khác biệt nghề nghiệp dùng đến khác biệt phương thức chiến đấu tại video cuối cùng ngư u đầu nhân dơ cao lên đồ đẳng hướng về màn ảnh m á n h liệt điệu nện xuống hình tượng tối đen xuất hiện h u y ế c ổ cờ r ạ trò chơi logo mà tại logo trung ương cái k i a địa cầu như thế ạ giờ rột thế giới còn đang chậm dãi chuyển động. đánh sau đó bộ một năng phận. người người cùng nhau nhìn xem ma trận bin lượng tiêu thụ số lượng chậm dài hướng 20 triệu không ngừng rào tiến lên. Kỳ thật coi như Trần、Mạch、không bỏ tiền ra, vậy không làm cái này chút loạn Trước thuốc trợ tim, trò tiêu thụ triệu thật chút thất bát tao hoạt rào ra, bước mới Mới chức cho các chơi châm ca chơi chậm coi Mạch cái 1075, 20 mọi xem mà làm video lại dài bỏ vậy sau số Kỳ động ma trận ca bin trò chơi lượng tiêu thụ cũng chỉ có một ngày hội đạt thành 20 triệu mục tiêu nhưng mà này còn chỉ là một cái giai đoạn tính mục tiêu xa không hội kết thúc bởi vì đây là chiều hướng phát triển kỹ thuật hiện thực ảo nhanh chóng phát triển thế giới giả tưởng không ngừng hoàn thiện cuối cùng hội phát triển ra một cái trước đó chưa từng có bảng đại thị trường nhưng là trần mạch lười chờ luôn bị động địa chờ lấy thị trường tự phát phát triển không phải trần mạch tính cách mắt thấy lấy cái này lượng tiêu thụ số lượng từng ngày tới gần lôi đình giải trí bên này huyết óp hổ cờ giáp các hạng khảo thí làm việc vậy tại đâu vào đấy địa trong tiến hành với lại đến giai đoạn này khảo thí đã không cần nhân loại tới tự mình hoàn thành đại lượng chuyên môn dùng cho khảo thí trí tuệ nhân tạo hội nghiêm ngặt căn cứ khảo thí dùng lệ chấp hành khảo thí quá trình cũng tự động tạo ra khảo thí phản hồi sau đó giả vịt hội căn cứ phản hồi tự động sửa chữa nội dung trò chơi ân tự động hóa sinh sản liền là tốt chỉ bất quá mặc dù hết thể nhìn phi thường thuận lợi nhưng bất luận là hạng mục bên trong vẫn là bên ngoài đối với v ớ ợ t ó c cổ cờ giáp thu phí hình thức lo lắng chưa hề tiêu trừ. hoàn toàn dựa vào thời gian thu phí tại rất nhiều người xem ra đều thực sự quá mạo hiểm đối với cái này trần mạch không hề bị lay động chỉ là kiên nhẫn chờ đợi ma trận cabin trò chơi lượng tiêu thụ đạt tới hai mươi triệu trên inter các người chơi chờ đến so trần mạch còn muốn sốt ruột hiện tại lượng tiêu thụ đến cùng bao nhiêu a không biết cũng nhanh thôi lần trước trần mạch công bố thời điểm đã là mười chín triệu hẳn là cái này hai ngày đi đám thổ hào tranh thủ thời gian nắm chặt ủng hộ mua cabin trò chơi a mắt thấy lấy vạn lý trường trinh mục tiêu liền muốn đã đạt thành ta cảm giác mình đều sắp biến thành lôi đình giải trí tinh thần cổ đông cái này mẹ nó ma trận cabin trò chơi bán đi bao nhiêu đài cùng ta có cộng lông quan hệ a ta căn bản là mua không nổi kết quả mỗi ngày đều đang cày lệ bồ chờ lấy nhìn ma trận cabin trò chơi mới nhất lượng tiêu thụ tinh thần cổ đông sáu trăm sáu mươi sáu hơn hết ta cũng vậy mặc dù mua không nổi ca bin trò chơi nhưng là ta vẫn chờ tranh thủ thời gian ra v ớ ợ t bóp cổ cờ giáp để cho ta khi một lần mây người chơi đâu đều là các người đám người này đang lừa dối hại ta bỏ ra non nửa nằm tích xúc mua một đài tốt lúc nghe v ớ ợ t bóp cổ cờ giáp không thế nào đốt tiền rất rẻ hiện tại an vị các loại v ớ ợ t bóp cổ cờ giáp thượng tuyến đến rồi đến rồi trần mạch phát mới hủy bồ tuyên bố v ớ ợ t bóp cổ cờ giáp sẽ tại một tuần sau chính thức thượng tuyến rốt cuộc đã đến nhưng là vì cái gì không phải ngày mai không phải hiện tại mà là một tuần sau các ngươi nhanh đi nhìn a muốn cho ma trận cabin trò chơi càng hệ thống mới muốn đao loạt trò chơi tài nguyên còn muốn mua chức năng mới bộ phận chức năng mới bộ phận ba các người chơi nghe nói tin tức này phản ứng đầu tiên đều là một bức làm sao lượng tiêu thụ đều đến vẫn phải muốn một tuần thời gian mới có thể chơi bên trên kết quả xem hết trần mạch ấy b ổ về sau các người chơi nhao nhao biểu thị một mặt một bức cái này lại là cái gì mới xáo lộ chức năng mới bộ phận là cái quỷ gì a t r â n mạch mới phát đầu này b ớ i bồ trước hai câu nói là đối các người chơi thông lệ cảm tạ dù sao mọi người nhiệt tình như vậy địa mua mua mua để ma trận cabin trò chơi rất nhanh liền đã đạt thành hai mươi triệu lượng tiêu thụ khẳng định hay là cảm tạ một cái hơn hết tiếp xuống nội dung mới là trọng đầu hí v ớ i bóp hổ cơ giác sẽ tại một tuần sau chính thức thượng tuyến trước lúc này các người chơi cần làm một chút công tác chuẩn bị thứ nhất các người chơi cần kích hoạt trò chơi tư cách cụ thể phương thức tại lôi đỉnh trò chơi trên bình đài mua sắm một chương hai trăm khối tiền điểm thẻ hoặc là năm trăm tháng thẻ tức coi là kích hoạt trò chơi tư cách thứ hai đ ạ p loạt vượt ốc cổ cờ giáp hộ khách đầu bởi vì vượt ốc cổ cờ giáp không giống với bình thường trên ý nghĩa ba a trò chơi hộ khách đầu phi thường to lớn cho nên các người chơi cần sớm đ ạ p loạt nếu như cảm thấy mình tốc độ đường truyền quá chậm không nguyện ý đ ạ p loạt như vậy có thể tại website game bản, sắm điển tăng bản, giá tăng mua cả là vê bên trong có thực thể bản cùng bản số lượng có hạn thờ s ừ n vũ khí vật trang sức cùng hạ g i ờ r ộ t vũ trụ mỹ thuật thiết lập tập phụ tặng hai mở lớn thẻ trò chơi thời gian thứ ba m u ố n chơi v ớ i bóp hổ cờ giáp cần người chơi tự hành mua sắm một cái chức năng mới bộ phận cũng mình lắp đặt đến ma trận cabin trò chơi đặc biệt vị trí ngoài ra còn muốn đối ma trận cabin trò chơi hệ thống tiến hành thăng cấp cái này chức năng mới bộ phận bán được không rẻ năm nghìn khối tiền các người chơi lúc ấy liền mê cái này mẹ nó vậy quá mắc ca Quá m ứ chủ A. ố i tiền đều đ mua mua m điện động, thoại di á yếu vi vờ vậy giờ chơi cái, bin chơi chơi hảo hảo. Ai phải bỏ tiền mua loại hiểu tính, trò trận, trò này không hiểu ra sao cả công năng bộ phận hào hảo. Chủ ra ca cả y đủ mua ma mua sao A. bỏ bộ là chức năng này bộ phận cũng không phải tất mua a chính thức chỉ nói là đề cử mọi người mua sắm nhưng là vậy không nói không mua không thể chơi với tóc ổ cờ giạc nếu là dạng này cái này chức năng mới bộ phận đến cùng có làm được cái gì vậy mà bán mắc như vậy chính thức giải thích để cực kỳ nhiều người chơi đều kinh hãi chỉ có lắp đặt cái này bộ phận về sau cabin trò chơi mới có thể mở ra giấc ngủ hình thức các người chơi vuốt vuốt mình con mắt sợ mình nhìn lầm cái q u ỷ gì giấc ngủ hình thức ngoa t ạ o có thể ngủ cảm giác chơi game thật giả sâu như vậy nổ thiên hắc khoa kỹ mau nhìn xem cụ thể tham số ngoa t ạ o trạng thái ngủ hạ là một hai thời gian ngủ năm giờ có thể ở trong game chơi mười giờ c h ắ c không được bán mắc như vậy đâu cái này mẹ nó đừng nói năm n g h n khối tiền năm mươi n g h n khối tiền cũng đăng a q u á đăng giá loại này hắc khoa kỹ vậy mà lấy ra chơi game thật là mẹ nó lãng phí nhân sinh a cái này có thể lưng bao nhiêu từ đơn làm bao nhiêu đạo giáo phụ đ ề a nhưng là ta thích phổ thông hình thức cùng giấc ngủ hình thức không thể cùng phục trò chơi nói nhảm cái này nếu có thể lời nói thì còn đến đâu tốc độ thời gian trôi qua đều không giống nhau dạng làm sao cùng nhau chơi đùa a ngươi chơi năm giờ là năm giờ ta chơi năm giờ là mười giờ cái này mẹ nó n g ấ m lại đều hoàn toàn lộn xộn đây chẳng phải là mang ý nghĩa rốt cuộc không cần lo lắng cho mình không có thời gian chơi game coi như bận rộn nữa mỗi ngày tám giờ giấc ngủ tổng có thể bảo chứng đi nói cách khác mỗi ngày đều có mấy giờ trò chơi thời gian a vậy cũng không nhất định ngươi biết dạng sáng bốn giờ lo sáng giờ l i ế t là dạng gì sao biết a khi đó ta vừa tan tầm về nhà quấy i dày lúc đầu các người chơi còn cảm thấy thứ này bán được quá mắc năm nghìn khối tiền thật có ngốc hội mua sao nhưng nhìn xong cái này chức năng mới bộ phận giới thiệu các người chơi phát hiện năm nghìn khối tiền đơn giản liền là cùng tặng không không có gì khác biệt cái này mẹ nó ai không mua ai mới là ngốc à. mua thứ này về sau ngươi nhân sinh mỗi một ngày đều mãi mãi đều thêm ra mười giờ trò chơi thời gian giả thiết ngươi có thể chơi 50 năm mươi năm chẳng phải là mang ý nghĩa thứ này hàng năm mới một trăm khối tiền thứ này thế nhưng là trực tiếp giải quyết tuyệt đại đa số người chơi đều đang giàu dĩ vấn đề rốt cuộc không cần lo lắng trò chơi thời gian không đủ Trước 1076, các loại đối đãi mở phục thời、gian. Trên Inter trong nháy mắt lên một cỗ tranh mua phong trào, giấc ngủ hình thức bộ phận tại website game cùng các đại mua sắm trên website lượng tiêu thụ cơ là tiêu thăng. Cái kia chút mua ma trận cabin trò chơi 20 triệu thứ lượng người các phục nhắc cỗ giấc cùng các cơ Cái ca chơi chơi nháy loại lên là phong đại đối đãi gian. kia bin đều muốn mở mua game mua sắm mua ma mua phận hình hộ hộ ngủ này. bộ cơ mấy chục ngàn đều bỏ ra còn tại hồ cái này mấy ngàn khối tiền húng chi thứ này tương đương với mua thời gian a thời gian thế nhưng là vô giá với lại giấc ngủ hình thức bộ phận một khi đẩy ra lại ngay tiếp theo ma trận cabin trò chơi lượng tiêu thụ phát sinh một lần tăng vọt rất nhiều lúc đầu lo trước lo sau đặc biệt đừng do dự người chơi nghe nói ma trận cabin trò chơi đẩy ra giấc ngủ hình thức về sau liền rốt cuộc không bình tĩnh rốt cuộc vẫn là mua gánh vác đợt thứ nhất ý thức cắm vào kỹ thuật mới mẻ cảm xúc gánh vác đợt thứ hai thần tắc gta dụ hoặc gánh vác đợt thứ ba ma trận trung tâm thương mại mỹ thực dụ hoặc gánh vác đợt thứ tư ý r ồ n mạng trí tuệ nhân tạo kỹ thuật dụ hoặc gánh vác thứ năm s ó n g lớn ngược bự hạ giá kết quả hiện tại là thật gánh không được phải biết hiện tại ma trận cabin trò chơi giá bán đã là lịch sử thấp nhất lại thêm độc chiếm các loại thần tắc cùng đủ loại độc nhất vô nhị trò chơi trải nghiệm hiện đang thẳng thắn liền giấc ngủ hình thức loại này hắc hoa kỹ đều làm ra tới thật không có lý do không mua húng chi vớt i b ố t h ủ cờ giáp đối với phần lớn người tới nói thuộc về giá rẻ giải trí a cái này định giá so trên thị trường rất nhiều nền tảng dc bơi game mobile đều làm lợi mua được ma trận cabin trò chơi dù là cũng chỉ là chơi đùa theo cabin trò chơi đưa tặng đệ toát bệ cồn hu m ạ n sau đó trầm mê vớt i b ố t h ủ cờ giáp tiền này hoa đều tuyệt đối không lỗ hơn hết các người chơi đều tại b u ồ n mực trần mạch có thứ đồ tốt này làm sao không còn sớm lấy ra nói sớm có giấc ngủ hình thức bộ phận loại vật này cái kia hai mươi triệu cũng liền sẽ không như thế khó đã đạt thành các người chơi không biết sự tình bọn họ thanh hai chuyện này lần lượt quan hệ làm cho phản là trước có hai mươi triệu lượng tiêu thụ mới có giấc ngủ hình thức mà không phải phản lại đây hơn hết dạng này đối với trần mạch tới nói có chỗ tốt liền là ma trận cabin trò chơi lượng tiêu thụ lại có một đợt tăng vọt tuy nói may mà cực kỳ đau lòng nhưng có quan hệ gì đâu dù sao các loại trò chơi thượng tuyến rất nhanh liền hội kiếm về một tuần này thời gian các người chơi rõ ràng đều có mình làm việc đều bệ bộn nhiều việc nhưng cũng cảm giác nhàn muốn chết nhất là tan tầm về nhà chỉ có thể phi thường tịch mịch địa thanh vượt góc ổ cờ giáp hai cái tuyên truyền cờ gờ lật ra đến xem một bản lại một bản không chỉ là hai cái này cờ gờ cực kỳ nhiều người chơi cũng bắt đầu hoài cựu đi lên thanh ạ dở dột tướng quan hệ đồ vật toàn đều lật ra đi ra lần lượt dư vị À a dở dột vũ trụ ta gọi mở tờ hồ cờ giáp ốc đảo bên trong sở to min ề city họ v ừ a d ì mạ về phần cái kia chút công tác chuẩn bị vậy đã sớm đều hoàn thành sớm thanh hộ khách đầu đào loa tốt mua sắm điểm thẻ hoặc là tháng thẻ kích hoạt trò chơi tư cách c u n g hảo bằng hữu hẹn xong đến lúc đó cùng tiến lên dây chọn cái hài lòng sẽ vơ sau đó cùng một chỗ thăng cấp rất nhiều người vừa mới bắt đầu đều là dự định mua chút thẻ kết quả giấc ngủ hình thức vừa ra tới về sau rất nhiều người lúc ấy liền cải biến chú ý nếu như mọi người mỗi ngày đều có mười giờ trò chơi thời gian còn mua cái gì điểm thẻ a khẳng định là tháng thẻ có lợi a còn có thật nhiều người trước khi ngủ đều điên cuồng nghĩ linh tinh nếu như v u y b t óp ổ cơ giáp mở phục tốt biết bao nhiêu a hiện tại đã tiến vào ngộng đẹp bắt đầu chơi khổ đợi một tuần rốt cục nên đón v u y b t óp ổ cơ giáp mở phù mở phục thời gian thật có ý tứ ban đêm mười hai điểm theo lý thuyết cái này mở phục thời gian rất kỳ hoa cái khác game online mở phục bình thường đều là cái gì buổi sáng mười điểm a giữa trưa a hoặc là buổi chiều a cơ hồ không có phóng tới dạng sáng chủ yếu là ban đêm mười hai điểm mới mở phục ngươi còn có để hay không cho mọi người đi ngủ nhưng là v ớ i b ó t hổ cơ giáp không giống nhau dạng có giấc ngủ hình thức a kỳ thật từ nơi này liền có thể nhìn ra t r ầ n mạch dù ý hắn là đang tận lực dẫn đạo các người chơi dùng giấc ngủ hình thức tới chơi v ớ i b ó t hổ cơ giáp bởi vì v ớ i b ó t hổ cơ giáp là một cái phi thường cần khối còn lớn hơn thời gian trò chơi trò chơi này thật chơi hai đến ba giờ thời gian rất có thể đều không có cảm giác gì vừa soát cái tiểu phó bản thời gian đã đến thật muốn tổ một đám chân nam đánh đoàn đội bản vậy thì phải mọi người đúng giờ thượng tuyến với lại một chơi liền là năm sáu tiếng lên còn không bớt cho nên tốt nhất liền là để mọi người hình thành thói quen mỗi ngày mười một có một chút mười hai hơi lớn nhà đúng giờ đi ngủ sau đó liền tiến vào với ế t tóc tổ c ờ giáp bắt đầu công hội hoạt động đã đến giờ cùng một chỗ l ò gọc ngày mai tiếp tục cực kỳ nhiều người chơi sớm đều đã rửa mặt hoàn tất nhao nhao nằm tiến ma trận cabin trò chơi liền đợi đến v ớ i bóp hổ cờ dạp mở p h ủ đã kết hôn các người chơi còn có cái ngoài định mức nhiệm vụ liền là trấn an được gần như cuồng bạo một nửa khác giải thích rõ ràng vì cái gì mình nhất định phải đi ma trận cabin trò chơi bên trong đi ngủ với lại tương lai một đoạn thời gian rất dài hẳn là đều muốn tại ma trận cabin trò chơi bên trong đi ngủ cho nên cực kỳ nhiều người chơi đều tại m á n h liệt hô hào tranh thủ thời gian đẩy ra hai người ca bin trò chơi vợ chồng hai người có thể cùng một chỗ đi đến nằm loại kia còn có nửa giờ mở phục thời điểm các người chơi đã tại các loại tán gấu tranh thủ thời gian muốn tốt chính mình dùng chủng tộc gì nghề nghiệp gì cái này còn cần nghĩ trực tiếp chơi cái ngưu đầu nhân chiến sĩ gọi ai m ộ t thế a tiến vào nắm chặt thời gian đoạt chú ai đi cái kia ta có phải hay không chơi cái c h â u cái t ắ t mãn gọi ngốc man có hay không nốc tặc cùng liệt nhân a chúng ta nhất định trước tiên đi xây công hội liền gọi cúc bạo đại đội ta ngược lại thật ra muốn nhìn trong trò chơi đến cùng có hay không v ậ y bạc giáp ngực ta tương đối quan tâm lúc nào có thể đi soát kêu rên hang động a cần mấy người chúng ta mấy cái tranh thủ thời gian điểm tốt nghề nghiệp khác đến lúc đó xung đột nhau ta nói các người chơi toàn đều trò chuyện nhiệt hỏa hướng lên trời với lại đang nói chuyện nội dung trên cơ bản đều là từ ta gọi mở tờ vậy đến thật đúng là đừng tưởng rằng cái này chút người chơi cái gì cũng đều không hiểu bọn họ hiểu nhiều lắm đây bởi vì ta gọi mở tờ liền là tốt nhất sách giáo khoa a bên trong không chỉ có từng cái t r ù n g tộc từng cái nghề nghiệp nói rõ còn có một số tương đối mang tính then chốt kỹ năng giống một chút chủ thành phó bản tràng cảnh vậy đều miêu tả đến phi thường rõ ràng tuy nói ả nìm bên trong đều là quy bản nhưng nội dung là như thế bên trong còn có rất nhiều liên quan tới từng cái phó bản tin tức liền bên trong nở tờ cờ cùng bột đấu pháp đều có nhất định chỉ đạo ý nghĩa cho nên cái này chút người chơi tại mở ăn vào trước toàn đều thanh mấy năm trước ta gọi mở tờ một lần nữa lật ra từ đầu nhìn một bản thật nhiều người coi đây là căn cứ quyết định mình rốt cuộc nên luyện nghề nghiệp gì kết quả cực kỳ nhiều người chơi đều tuyển đạo tặc thợ săn cùng pháp sư bởi vì mấy cái này nghề nghiệp đang động khắp bên trong nhân vật đều tương đối lợi hại tỉ như nữ tặc phương chuyên thúc ngũ hỏa cầu giáo chủ loại này nhìn cái nghề nghiệp này liền rất vui bước còn có một số nghề nghiệp mọi người liền đoán không ra đến cùng lợi hại hay không tỉ như chiến sĩ có ai một thế loại này phế thải vậy có hội trưởng loại này có thể một vscn cao thủ cho tới mọi người vậy không rõ ràng cái nghề nghiệp này đến cùng mạnh không mạnh d â y trắng qua nghiên cứu thấy game ta là mt ở ờ là game trung quốc và không thấy tên tiếng anh mình chỉ tìm thấy ý mt ở mở ờ tên nhân vật trong đó mình để dạng hán việt google cũng không thấy tiếng anh 1077, trận ư 1077, t r doanh cân bằng trong nước các người chơi có thể căn cứ ta gọi mở tờ làm v ớ i bóc ổ cơ dạp trò chơi chỉ đạo nước ngoài các người chơi nhưng liền không có cái này quyền lợi hơn hết cái kia lại không chỗ nào gọi là nước ngoài nhất là âu mỹ khu vực đối tây nguyễn một bộ này không thể quen thuộc hơn nữa bọn họ thích hứng bắt đầu nói không chừng so trong nước người chơi còn nhanh rời đi phục còn có năm phút đồng hồ thời điểm các người chơi đã nhao nhao tiến vào cabin trò chơi mở ra v ư ợ bóc ổ cơ dạp hộ khách đầu về phần cái kia chút không có ma trận ca bin trò chơi mây các người chơi cũng chỉ phải đang sở c á trực tiếp trên bình đài tại mình thích dẫn chương trình trực tiếp gian bên trong chờ đợi trò chơi mở p h ủ đây là một lần toàn thế giới người chơi c u ồ n hoan tại thời khắc này bất luận khu vực bất luận quốc gia bất luận dân tộc bất luận ngôn ngữ toàn đều tại tràn ngập tâm tình kích động địa chờ đợi v ư i t bóp hổ cờ giáp mở p h ủ c cái gì người hỏi nước ngoài cùng trong nước có khi kém làm sao bây giờ cái kia trần mạch có thể làm sao hắn cũng không phải sáng thế thần còn có thể cưỡng ép để toàn thế giới từng cái khu vực thời gian đều biến thành ban đêm mười hai điểm a cam đoan quốc phục là d ạ n g sáng không ấn mở phục là được rồi cái khác khu vực cũng là cùng một thời gian mở phục dù sao đều là căn cứ múi giờ thời gian đến đều là cả điểm cái gì ngươi nói đúng nước ngoài người chơi không công bằng bọn họ có khả năng hội xuất hiện d ạ n g sáng bốn giờ mở phục tình huống cái kia nếu không các nước phục mở về sau lại dựa theo m ú i giờ theo thứ tự mở tất cả mọi người là d ạ n g sáng không ấn mở phục ngươi nhìn nói như vậy bên ngoài phục mở phục thời gian biến đã chậm bọn họ lại nên đoán trách cho nên hiện tại liền rất tốt toàn thế giới đều tại cùng một cái thời gian mở phục lấy lôi đ ỉ n h giải trí c h o ở địa khu thời gian d ạ n g sáng không điểm làm chuẩn không có tâm bệnh tại ạ a dở dột vũ trụ bên trong đế đô lôi đ ỉ n h giải trí tổng bộ nhưng chính là trong vũ trụ a các người chơi đã tại ư c đảo bên trong tìm được vớt b ó c hổ cơ giác cửa vào lần này không phải sư t h i ế u hoặc là song túc phi long mà là một cái to lớn bể rột u the đặc bọt tổ liền lẳng lặng địa đứng sừng sững ở đảo nhỏ chỗ sâu chung quanh còn có cái hình cái vòng hố to phàm là đối ạ dờ rột u bối cảnh cố sự có chút g i ả i các người chơi đều kinh ngạc t h â n mẹ nó bể rột u the đặc bọt tổ thì ra như vậy chúng ta là xâm lấn ạ dờ rột u thế giới thú nhân a nếu không làm gì từ bể rột u the đặc bọt tổ xuyên qua đâu đậu đen rau muống về đậu đen rau m u ố n mọi người cũng không thể không thừa nhận cái này cửa vào đúng là có mặt bài giống trần mạch như vậy ưa thích đặc x o ô cũng liền chỉ là ở trên đảo thả một đống lửa mà thôi cái khác trò chơi trên cơ bản vậy đều tương đối là ít nổi danh nào giống v ớ i t bóp ổ cờ giáp dạng này trực tiếp hướng ở trên đảo ném đi lớn như vậy một tòa bệ rột u the đặc ọt tổ lúc này bệ rột u the đặc ọt tổ mặc dù nhưng đã đứng lên nhưng truyền tống môn còn không có thật mở ra chỉ có một cái cô không không cái thùng giống truyền t ố n g môn bên trong cũng không có nổi lên loại kia nhạt lục sắc quán mang h i ệ n nhiên là muốn chờ chính thức mở phục thời điểm truyền t ố n g môn có thể thông qua các người chơi đều sớm đã tại bệ rột the đặc hoạt tổ bên ngoài chuẩn bị xong liền lợi đến thời gian vừa đến lập tức tiến vào hạ dơ r ộ t mò cá trực tiếp trên bình đài các đại chủ truyền bá cơ hồ toàn đều thả hạ thủ vào trò chơi chuẩn bị trực tiếp vớt bóp hổ cờ dạc mở phục rầm rộ lâm tuyết châu trác lão q u thần an tiết h ả i thiếu thần vương t ị cát dù sao không quản là đại chủ truyền bá vẫn là tiểu chủ truyền bá trên cơ bản đều chuẩn bị trực tiếp vê tóc ổ cờ giạp ngược lại không hoàn toàn là vì cọ nhiệt độ bởi vì cái này bên trong rất nhiều người vốn chính là ạ d ờ dột trung thực f a n hâm mộ giống loại hiện tượng này cấp trò chơi thượng tuyến khẳng định hay là trước tiên thể hội một chút t u ố c đảo bên trong hiện tại có thể mời bạn tốt cho nên châu chắc sớm mời lâm tuyết cùng lao pê cùng một chỗ đến mình biệt thự ven biển nơi này trở lấy tất cả mọi người là dùng giấc ngủ hình thức tiến vào trước mấy ngày mọi người đều đã thể nghiệm qua giấc ngủ hình thức nhưng vẫn cũ cảm giác phi thường mới mẻ chỉ cần nằm tiến cabin trò chơi về sau ngủ liền sẽ tự động tại uốc đảo bên trong tỉnh lại kỳ thật cảm giác cùng phổ thông hình thức không có gì khác biệt chỉ hơn hết các người chơi đều rõ ràng kỳ thật mình trong hiện thực là tại cabin trò chơi bên trong đi ngủ cho nên vẫn là cảm giác phi thường thần kỳ mà tại một bên khác t r â n mạch cùng lý tính vậy yên lặng địa xây hai cái tiểu hào chuẩn bị tiến hành trò chơi kỳ thật trần mạch vậy đã thật lâu đều không chơi qua vớt b ó p ổ cơ g i á hồi tưởng lại hắn hẳn là so trong thế giới này tất cả mọi người đều càng thêm hoài niệm ạ dơ dốt huống chi dùng lần thời đại vờ giờ kỹ thuật biểu hiện ạ dơ dốt thế giới cùng trước kia cái kia pc trò chơi tại các loại cách chơi cùng mảnh bên trên đều sẽ có khác biệt cái này chính là một cái to lớn bay vọt lý tính còn đang suy nghĩ đến cùng hẳn là chơi chủng tộc gì ngươi dự định chơi liên minh vẫn là bộ lạc lý tính hỏi trần mạch nói ra ngươi chơi Vô cờ d ạ n thời điểm bản tộc không phải tinh linh a vậy liền chơi tinh linh a lý tính gật gật đầu ta cũng nghĩ như vậy chủ yếu bộ lạc mấy cái này chủng tộc cái này nữ tính nhân vật thật là một lời khó nói hết trần mạch cười cười không có cách dựa theo nội dung cốt truyện vẫn chưa tới huyết tinh linh đăng tràng thời điểm lý tính một bên nhìn tư liệu vừa nói ta xem trước một chút ta chơi cái nghề nghiệp gì nói trở lại liên minh cùng bộ lạc nhân số không hội mất cân bằng a bộ lạc mấy cái này chủng tộc thật sự là đối m ộ i t ử người chơi quá không hữu hảo trần mạch lắc đầu không hội trần mạch sở dĩ cảm thấy nhân số không hội mất cân bằng chủ yếu vẫn là bởi vì ta gọi mở tờ ảnh hưởng trước mắt liên minh bên ngoài xem bên trên có tương đối rõ ràng ưu thế dù sao hiện tại không có huyết tinh linh đối với m ộ i t ử mà nói cũng chỉ có nhân loại cùng ám dạ tinh linh nữ tính còn có thể nhìn nhưng là trong nước các người chơi nhận ta gọi mở tờ ảnh hưởng rất sâu nhất là bên trong ai một thế ngốc an thợ săn ngốc tặc loại nhân vật này đều có không ít fan hâm mộ thu ảnh hưởng này hẳn là có tương đương một một số người chọn bộ lạc bên kia cho nên giai đoạn trước không cần lo lắng bộ lạc ít người về phần mở ra lẹ vẹo b ả thời điểm liền nên lo lắng liên minh bên này nhân số mặt khác liền là trí tuệ nhân tạo hệ thống hội cân bằng trận doanh nhân số khi sệ vỡ liên minh hoặc là bộ lạc nhân số quá nhiều thời điểm hệ thống sẽ đối với người chơi làm ra hạn chế không cách nào lại gia nhập nên trận doanh g i ã ngoại tờ vờ tờ vẫn luôn là vớt bóp hổ cơ giáp trọng yếu hoạt động một trong mà liên minh cùng bộ lạc nhân số không cân đối đem trực tiếp dẫn đến quỷ phục xuất hiện tỉ như bộ lạc nhân số quá nhiều liên minh tiểu hào tại g i ã ngoại khắp nơi bị khinh bỉ nhiệm vụ cũng không cách nào làm thế là trong cơn tức giận c h u y ể n phục cứ kéo dài tình huống như thế cái này sẽ vợ liên minh phát hiện liền đoàn đội bản đều tổ chức không nổi thế là còn lại người vậy toàn đều chạy cứ như vậy bộ lạc mặc dù vừa mới bắt đầu xứng rồi kết quả đến đằng sau toàn bộ sệ vợ đều không nhìn thấy một cái liên minh cũng liền không có ý nghĩa đương nhiên sự cân bằng này có chút huyền học tại bên trong rất nhiều nhân tố đều sẽ ảnh hưởng các người chơi lựa chọn trận doanh tỉ như nhân vật vẻ ngoài chiến trường biểu hiện người yêu thích các loại lấy trần mạch kinh nghiệm kiếp trước đến xem các loại huyết tinh linh cái chủng tộc này vừa xuất hiện bộ lạc nhân khẩu khẳng định sẽ có một đợt buộc phát t h ứ c tăng trưởng tại nhân khẩu bên trên so sánh liên minh có ưu thế tuyệt đối cho nên trần mạch vậy đối với nhân loại tinh linh hai chủng tộc này vẻ ngoài làm ộ t chút bờ ống ff nhân loại nam tính vậy không còn là loại kia d â u ria s ồ m xoàm ngắn cổ đại thúc chỉnh thể đều hướng mỹ hình một chút phương hướng đi đương nhiên cụ thể nhân khẩu cân bằng còn muốn về sau chậm dai xử lý vừa mở phục thời điểm vẫn là để các người chơi tự do lựa chọn liền tốt Trước ta một phút đồng hồ đâu, lập tức. ra như chọn còn phục Còn 1078, lựa sao A? Làm lập nhân. không không hồ đồng đầu Đã đợi đều. đâu, kém kịp nhanh nhanh mau nhìn bệ rột the đặc h ọ t tổ sáng lên châu chắc hưng phấn địa chỉ vào nơi xa bệ rột the đặc h ọ t tổ lâm tuyết cùng lao t ê hai người vậy nhìn sang phát hiện cự đại bệ rột the đặc h ọ t tổ bên trong bắt đầu xuất hiện nhạt màn ánh sáng màu xanh lục với lại màn sáng độ sáng còn tại dần dần gia tăng mơ hồ có thể thấy được bệ rột the đặc h ọ t tổ phía sau tình cảnh nhanh tiến bảo lâm tuyết chạy chậm đến liền hướng bệ rột the đặc h ọ t tổ bên trong chui châu chắc cùng lao ê vậy theo sát phía sau xuyên qua bệ rột u the đặc h ọ p tổ về sau chung quanh hết t h ể cũng bắt đầu nhanh chóng vặt mẹo ba người thật giống như thân ở thời không loạn lưu bên trong đang tại xuyên qua đến một thế giới khác châu chắc phát hiện chính mình đã đã mất đi hình thể tung bay trong không khí đi vào một chỗ không gian độc lập từ cảnh vật chung quanh đến xem nơi này đại khái là ở bố lai đức đồi núi đó là cái liên minh cùng bộ lạc tranh đoạt bên trong bản đồ cho nên bị trần mạch trực tiếp lấy ra làm lựa chọn chủng tộc cùng nghề nghiệp tràng cảnh ngay phía trước là tám cái truyền tống môn xuyên thấu qua truyền thống môn mơ hồ có thể thấy được bên trong chủ thành tình cảnh châu chắc nhận ra cái này chút truyền thống môn bên trong chủ thành có sở tỏ m ề n city dana s ơ s y john faker họ vua zimada ấn ở city truyền thống môn bên trên mới có thể lựa chọn khác biệt p h ụ tên chữ đều là dùng ạ dở dột thế giới danh tự mệnh danh cái thứ nhất sẽ vờ danh tự liền là ố lì vị ẩn nói ịn châu chắc cùng lâm tuyết bọn họ nhìn cũng chưa từng n h ì n trực tiếp liền tuyển cái này sẽ vờ ẩn Từ danh tự danh nhìn lần ạ loại, lạc i cái này sẽ liền triển liền biệt trái liên minh cờ, theo thứ tự là nhân loại, người lùn, ám giả tinh linh, người có trước khác chủng tộc, cắm cờ, cắm ám này vọng Truyền tống môn đứng phân nửa bên quân nhân lùn, lùn, nửa bên quân nhân, vong linh, ngưu là là là đấy sẽ vỡ rất theo thứ tự theo thứ tự A. phía phải thú đ kỳ, bộ u h â n Lần cự ma. thời đại vờ giờ trò chơi không cổ vũ người chơi lựa chọn cùng mình tính chân thực khác trái ngược nhân vật cho nên châu chắc nhìn thấy chỗ có chủng tộc đều là nam tính hơn hết cái này tuyệt không là cưỡng chế yêu cầu nếu như người chơi nam nhất định phải chơi nữ tính nhân vật lời nói cũng có thể đến lôi đ ỉ n h trò chơi giấy thông hành bên trong nên một cái thiết chí dạng này liền có thể lấy nữ tính nhân vật đổ bộ châu chắc dụng ý biết lựa chọn n h ư đầu nhân con này châu liền tự động tiến về phía trước một bước đồng thời hắn xuất hiện trước mặt bốn cái nghề nghiệp ô biểu tượng theo thứ tự là chiến sĩ thợ s ă n tắt mãn tế tự cùng giờ y đồng thời tại châu chắc tầm mắt phía bên phải xuất hiện một chút liên quan tới trận danh o chủng tộc cùng nghề nghiệp nói rõ châu chắc còn chưa kịp nhìn kỹ liền nghe đến tiểu đội trong giọng nói lâm tuyết tại p h ầ n nàn mặc dù nhưng đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị nhưng bộ lạc nữ tính nhân vật là thật xấu a cự ma loại này tuyển thủ đều có thể làm nhan trị đảm đương vẫn được châu chắc không nhìn thấy nữ tính nhân vật hình dạng thế nào nhưng là não bổ dưới đã cảm thấy ân xác thực n g ấ m lại đều đáng sợ lúc đầu lâm tuyết lấy là nữ tính ngưu đầu nhân hẳn là liền cùng ngốc man như thế dáng dấp rất manh Kết không kiện không không khá Kỳ không tiến tuyết biết, trò một toàn tráng tứ tính đặc thù lịt sở tạ, còn có cái này hoạt bát thú tính vật, chút thật Trần tô quả qua. chuyện đều phải bản chơi Cái chi, cái cái cái đôi lại linh liền điểm hoàn như này này nhìn nữ còn này nhỏ. Nhìn nhìn lại vong linh cùng thú nhân nữ tính nhân vật, cũng không khá hơn chút nào. vào vậy à. là Trần Mạch đã điểm tô cho ra có cơ đặc có Mạch xem lâm đẹp đây đã ạ sở dù sao người nước ngoài thẩm mỹ cùng trong nước người chơi khẩu vị thật là có chút nghiêm trọng đi chệch tại sao không có huyết tinh linh a lao kê vậy tại buồn b ự c châu chắc suy nghĩ một chút nghe nói tựa như là không có mở ra muốn theo thế giới tuyến tiến lên mới hội gia nhập mới chủng tộc cùng mới nghề nghiệp lâm tuyết còn đang xoắn suýt vẻ ngoài sự tình hiện tại làm phản đến liên minh đi còn kịp sao châu chắc không còn gì để nói trước đó thế nhưng là n g ư ờ i dây dưa đến cùng lấy để cho chúng ta tuyển bộ lạc lâm tuyết nói ra tốt ta tốt ta chúng ta còn là dựa theo kế hoạch đã định làm việc đi ta liền tuyển con này châu cái châu chắc hảo tâm nhắc nhở kỳ thật ngươi nếu là thật cảm thấy đặc biệt xấu liền tuyển cự ma nữ đi ngươi nhìn ta gọi mở tờ bên trong mỹ lu không phải liền là cự ma nữ sao cái này nhan chị miễn cưỡng cũng có thể nhìn được lâm tuyết nói ra ta mới không đâu ta liền tuyển châu châu cái n g ự c lớn châu trác tốt ta nguyên lai、like、là xuất phát từ loại này mắt châu trác vậy tuyển cái châu chuẩn bị chơi cái chiến sĩ lâm tuyết chơi t ắ t mãn mà l a o quê thì là tuyển cái vong linh đi chơi pháp sư châu trác vậy không nghĩ tới chơi trò chơi này lại còn phải lần nữa bóp mặt trước đó đại đa số trò chơi giống đặc xà ô、oh, monster hunter online cùng bơ lụp bùn loại này đều là trực tiếp có thể nhảy qua bóp mặt vòng trực tiếp cầm ốc đảo bên trong nhân vật hình tượng tới là có thể nhưng là với b t tóc ổ cơ giác không được à cái này đều không phải là một cái giống loài làm sao tiếp tục sử dụng cũng may cái này bóp mặt hệ thống cũng là cực kỳ hoàn thiện châu chắc càng bóp càng là cảm giác mình tại làm chuyện vô ích cái này mẹ nó bóp thế nào con này c h â u đều rất mê à. có thể cải biến sừng thú hình dạng cùng nhan sắc có thể cải biến sợi dâu tạo hình có thể cải biến màu l ô n g dù sao bóp hai phút đồng hồ liền qua loa kết thúc đều đã tuyển n h ư u đầu nhân còn muốn cái gì mặt bóp xong mặt c h â u chắc trực tiếp đưa vào danh tự ai một thế sau đó hệ thống lập tức nhắc nhở danh tự phi pháp c h â u chắc lúc ấy liền mê lộ ra nhưng cái này cũng không phải là danh tự bị chiếm dụng mà là ép căn liền không thể lên cái tên này xem ra trần mạch đã sớm biết cái này chút người chơi tâm địa giang ăn dạo như cái gì ai một thế hội t r ư ở n g ngốc tặc lan ninh g i ả i nạ thời gian loại này danh nhân danh tự khẳng định đều là không thể lấy vẫn là mời mọi người nhiều hơn mở động đầu góc mình muốn danh tự a châu chắc suy nghĩ ba mươi giây sau đó tại tính danh khung bên trong đưa vào đối ta đánh c ẩ m còn thật không có chúng tên châu chắc tầm mắt trong nháy mắt phụ thân đến con này c h â u trên thân sau đó vượt qua truyền tống môn đi tới một mảnh hoàn toàn mới t r a n g cảnh hoa một mảnh đại thảo nguyên a c h â u chắc tầm mắt trên không trung p h i ế u đ ả n g có thể nhìn thấy toàn bộ phụ cận toàn cảnh rộng lớn trên đại thảo nguyên sinh trưởng vài q u ọ n g cao ngất cây cối chỗ gần liền có một châu ngưu đầu nhân thôn xóm hoặc là nói là nơi đóng quân trong danh o địa kiến trúc tràn đầy ngưu đầu nhân phong cách đều là dùng đầu gỗ cùng da thú dự còn có các loại cao ngất ngưu đầu nhân đồ đằng đủ loại ngưu đầu nhân ở chỗ này nghỉ lại á không phải là sinh hoạt có cầm trưng âu chính đang đi tuần vệ binh có trong doanh địa mỗi người quản lý chức vụ của mình thương nhân cũng không ít người chơi kỳ thật không nhìn kỹ là phân không r a n ở tờ cờ cùng người chơi dù sao đều là châu vẻ ngoài bên trên không có gì khác biệt hơn hết cái kia chút các người chơi tất cả đều bận rộn bốn phía chạy loạn làm nhiệm vụ cho nên vẫn là tương đối dễ dàng phân biệt mà tại châu chắc đọc đã mắt đỏ vân đài địa cảnh đẹp đồng thời một cái thanh âm trầm thấp tại l ô thai hắn quanh quẩn giảng thuật ngưu đầu nhân chủng tộc bối cảnh làm một cái dân tộc du mục Ngưu nhân đầu tại cành mỡ lù hộp trên lôi đình nhai thành lập một tòa thành thị cũng thanh n mưu đầu nhân bộ tộc liên hợp lại làm một cái đi săn chủng tộc người nhất định phải châu chắc tập trung tinh thần đều tại con này châu trên thân cho nên vậy không có cẩn thận nghe cái này bối cảnh giới thiệu đến cùng nói cái gì dù sao ngưu đầu nhân là cái chạy ở trên đại thảo nguyên t r ủ n g tộc ân như thế giới thiệu hẳn là rõ ràng nhiều a chương một nghìn không trăm bảy mươi chín trời ạ ta thật cao thị giác đi tới nơi này cái gọi là đối ta đánh cầm ngưu đầu nhân chiến sĩ trên thân về sau châu chắc phản ứng đầu tiên là t r ờ i ạ ta thật cao là dựa theo v ớ t bóp hổ c ờ r i c bên trong số liệu nam tính nhân loại thân cao vì sáu thức anh cũng chính là một trăm tám mươi mà nam đầu châu thân người cao là cao nhất có tám thức anh cũng chính là hai trăm bốn mươi mỗi cái nam tính lưu đầu nhân người chơi đều có hai m bốn mươi cao mỗi một cái đều là cái diêu tiểu minh có đồng học khả năng không phục ta đại cự ma đâu nam cự ma thân cao vì bảy một thức anh hai mét mốt da mặt cùng nam tính đi lạn n h ì lạ như thế độ cao cự ma người chơi khẳng định không phục biểu thị nếu như ta đại c ử ma đứng thẳng lưng lên khẳng định s o c h â u cao vấn đề là ngươi cung cái lưng cùng cái tôm bự mét m như thế ngươi trách a i cho nên c h â u chắc hiện tại liền là tại trải nghiệm thật diêu minh thị giác cảm giác này thật là không có chút nào như thế tiểu mập mạp tại trong hiện thực thân cao mới một mét bảy da mặt tại đế đều thuộc về rời rạc tại bị khinh b ị biên giới cái kia chủng loại hình kết quả hiện tại lập tức tăng cao hơn nửa thước tầm mắt tới mặt đất khoảng cách cũng khác nhau nhưng là vậy cũng không có hạc giữa bầy gà cảm giác bởi vì chung quanh tất cả đều là ngưu đầu nhân thân cao đều cùng hắn cao không sai biệt cho lắm thứ hai phản ứng liền là trời ạ ta tốt rộng không chỉ có chính diện rộng khía cạnh vậy rộng là một cái cường tráng t r ủ n g tộc ngưu đầu nhân cánh tay so với nhân loại đ u ổ i còn lớn hơn ba vòng như loại này tồn tại đi trên đường lớn hoàn toàn có thể đi ngang dù sao đi ngang cùng đi dọc vậy không có gì khác biệt còn có liền là tới từ trên sinh lý một chút không thích ứng đầu tiên n h ư u đầu nhân chỉ có ba ngón tay hai nền móng chỉ nghiêm chỉnh mà nói trên chân cái kia hai cái phân nhánh nên tính làm ó n g cũng không có đủ ngón chân uốn lượn công năng loại cảm giác này tựa như là một cái khỏe mạnh người tỉnh lại sau giấc ngủ đột nhiên phát hiện chính mình hai tay ngón tay bị cắt lúc đầu hảo hảo bốn ngón tay trực tiếp bị cắt bỏ ngón áp ú t cùng ngón ú t hơn hết cũng may cái này hai ngón tay đặc biệt thô to n ắ m vũ khí thời điểm không có cái gì nắm không tốn sức tình huống xuất hiện còn có cái tương đối hiếu kỳ sự tình chính là châu chắc có thể cảm nhận được mình phía sau cái mông cái đôi nhân loại là không có cái đôi nhưng là ngưu đầu nhân có châu chắc không chỉ có có thể cảm nhận được mình cái đôi thậm chí còn có thể khống chế nó tả hữu vung đi xua đuổi chung quanh con ruồi thân mẹ nó đuổi ruồi cái bên này nào có cái gì con ruồi mình sau lưng cùng đ u ổ i thỉnh thoảng địa còn có một số rất nhỏ ngứa để châu chắc luôn luôn kìm lòng không được địa muốn đi gãi gãi vừa mới bắt đầu châu chắc còn lo lắng đổi từng cái tử cao như vậy thân thể hội không biết điều khiển không tiện sự thật chứng minh châu chắc quá lo lắng xem ra trò chơi châm đối những vấn đề này đi qua điều chỉnh thử ngưu đầu nhân bất luận là đi đường vẫn là nhảy vọt đều đặc biệt ổn định chỉ muốn sống tốt đi đường không tận lực địa mình vấp mình hẳn là đều không hội đấu vận châu chắc thậm chí có thể thông qua mình tầm mắt biên giới mơ hồ nhìn thấy hai căn mình sừng c h â u thật giống như đ e o cái gì kỳ quái đồ trang sức như thế chơi hai phút đồng hồ mình cái đuôi về sau châu chắc mới nhớ tới nhìn kỹ một chút trò chơi cơ sở thiết lập lúc vừa ra đời đợi quần áo trong đai lưng cùng quần là có sẵn trên đai lưng treo mạo hiểm sổ tay cùng co nhỏ lại sau ma pháp bọc hành lý loại ma pháp này bọc hành lý trước đó tại ú c đảo thượng tiến sở to nguyễn ct i y thời điểm mọi người liền thể nghiệm qua đây là một cái màu vàng n h ạ t túi phía trên có một ít kỳ quái pháp thuật minh văn có thể đặt thành thứ nguyên ba lô hiệu quả nhìn c ù n g phổ thông ba lô không tranh lệch nhiều trên thực tế khả năng lắp chứa lại nhiều đồ vật vậy không hội n ặ n với lại bọc hành lý một khi treo ở trên đ a i lưng liền sẽ tự động biến thành một cái vòng t r ụ tựa như một cái đơn giản vật phẩm trang s ứ c mạo hiểm sổ tay cũng là treo ở trên eo nhưng là không chiếm chỗ mở ra thời điểm có thể xem xét nhiệm vụ nhật ký hoặc biết pháp thuật cùng kỹ năng cũng là ghi lại ở cái này sách nhỏ bên trên mạo hiểm sổ tay một trang cuối cùng là thế giới bản đồ nhưng là châu chắc mở ra sau khi phát hiện trước mắt ngoại trừ đỏ vân đài địa chi bên ngoài địa phương khác đều là chống không trạng thái xem ra những địa phương này cũng phải cần mình đi thăm dò mới hội vẽ tại trên địa đồ hiện tại vũ khí là một thanh gỗ chủ y đối với châu trác tới nói cảm giác cái này trọng lượng có chút nhẹ hơn hết nếu là đồ tân thủ chuẩn bị khẳng định rất nhanh liền hội đổi đi khi châu trác thanh lực chú ý tập trung đến trang bị bên trên thời điểm hội xuất hiện trang bị tin tức cặn kẽ bao quát trang bị phẩm chất tổn thương kèm theo thuộc tính các loại ngoài ra trong trò chơi ngầm thừa nhận là quan bế thanh máu quan bế tổn thương trị số biểu hiện người chơi tự hành thông qua quái vật thụ thương trình độ để phán đoán hp liền có thể đây là vì tăng cường người chơi ở trong game đắm chìm cảm giác cùng đại nhập cảm nhưng là vậy cũng chỉ có tại trò chơi sơ kỳ có thể dạng này chơi chờ đến năm người phó bản thậm chí đoàn đội phó bản bên trong các người chơi phải vô cùng rõ ràng cân nhắc giờ ts tiêu chuẩn cũng cần đối bột cùng các người chơi hp có một cái rõ ràng dự đoán đến lúc đó có thể căn cứ từ mình cần xét mở ra trong trò chơi trị số biểu hiện v ề phần kỹ năng thì là thông qua ý thức cắm vào trực tiếp khắc ở n g ư ờ i chơi trong đầu châu chắc biết rất rõ hiện tại có hai cái kỹ năng theo thứ tự là anh dũng đả kích cùng chiến tranh trà đạp cái sau là ngưu đầu nhân chủng tộc thiên phú cái này chút tất cả kỹ năng đều có thể tại sách pháp thuật bên trong nhìn thấy tên cùng nói rõ chi tiết mà châu chắc trong đầu chỉ là cái này chút kỹ năng đại khái cách dùng ngoài ra liền là một chút tầm mắt biên giới uy nguyên tố tại tầm mắt phải phía trên có một cái hình tròn tiểu bản đồ trên đó viết mình vị trí địa danh còn có cái mặt chơi nhỏ đại biểu cho hiện tại là ban ngày trái phía trên thì là mình ảnh chân dung danh tự cùng thanh máu trái phía dưới bảng là nói chuyện phiếm bảng dùng văn tự biểu hiện phụ cận người chơi nói chuyện bất quá bởi vì là lần thời đại vơ giờ cho nên c h â u chắc là có thể nghe được phụ cận người đang nói chuyện trò chơi này bên trong cũng là điểm kênh người chơi ngầm thừa nhận là tại phụ cận kênh nói chuyện người chung quanh chỉ cần cách gần đó đều có thể nghe thấy nhưng là người chơi nếu như đến kênh đội ngũ hoặc là cái khác kênh đi nói chuyện vậy cũng chỉ có nên kênh người có thể nghe được sở dĩ cần trên bảng biểu hiện trong khi nói chuyện cho chủ yếu vẫn là cân nhắc đến có ít người khả năng cảm thấy một mực có người tại bên cạnh mình lẩm bẩm bức lẩm bẩm đặc biệt phiền lúc này bọn họ có thể che đậy lại chung quanh giọng nói chỉ thông qua bảng câu trên chữ xem xét người chung quanh nói cái gì nội dung tầm mắt phía dưới khi người chơi lúc cần phải đợi có thể tự do gọi ra thanh kỹ năng Kỹ năng này còn ộ t tiện xét thời là loại để đầu cho chơi các cuốn c người gian năng xem kỹ có bao biệt bản hoàn toàn nhiêu、giây. Nếu như người đến năng quen nói, căn vốn không nhìn kỹ năng này chơi hậu thuộc thể giây. đối lời đặc có cột, kỳ kỹ kỹ một ù đánh. Còn có m cái để trâu chắc tương đối để ý điểm là hiện tại thời gian trong hiện thực hiện tại là vừa qua khỏi không điểm là đêm khuya nhưng là trong trò chơi hiện tại là ban ngày h i ệ n nhiên trong trò chơi cùng trong hiện thực tốc độ thời gian trôi qua là không giống nhau dạng bởi vì trần mạch cân nhắc đến tuyệt đại đa số người chơi khả năng đều là ở buổi tối không điểm sau bắt đầu lấy giấc ngủ hình thức tiến hành trò chơi nếu như trò chơi thời gian cùng hiện thực thời gian nhất trí lời nói bọn họ rất có thể mỗi lần thượng tuyến làm nhiệm vụ đều là ở buổi tối vậy liền quá lung túng cho nên trong trò chơi có mình thời gian cùng trong hiện thực thời gian không nhất trí người chơi liền xem như mỗi lần đều chỉ có thể ban đêm chơi tiến vào trò chơi về sau cũng là sẽ thấy có lúc là ban ngày có lúc là ban đêm thời tiết v ậ y hội không giống nhau năm ộ t nghìn không trăm tám mươi làm sao đều là màu xanh lá bên cạnh ngưu đầu nhân nhóm trên cơ bản đều cùng c h â u c h á t như thế hưng ơ phấn địa lanh lợi còn có mấy cái đang điên cuồng chơi mình cái đôi ân xem ra mọi người đều cực kỳ ưa thích ngưu đầu nhân a cả tân thủ tràng cảnh bên trong người chơi nhìn không hề ít nhưng vậy không coi là nhiều k ỹ thật u cái này là thông qua gương ảnh kỹ thuật đem người chơi si phân đến khác biệt gương ảnh khu vực cam đoan trước mắt tân thủ khu vực sẽ không bị các người chơi trên bể Vơ giơ bản. với b ố c hổ cơ giác mỗi cái s ẽ vợ ủng hộ 10.000 n g ư ờ i cùng online trên thực tế s ẽ vợ tổng số người hẳn là muốn so cái số này còn cao hơn được nhiều hết thảy tám cái trung tộc giả thiết có 1.000 tên mưu đầu nhân đều tại đỏ vân đài cùng lúc xuất hiện lời nói trang diện kia khẳng định trực tiếp không có cách nào nhìn đến lúc đó t r ê n vai thích cánh châu núi châu biển chỉ sợ đừng nói đánh quái làm nhiệm vụ liền chen đến n ở tờ cờ trước mặt nhận nhiệm vụ đều cực kỳ khó khăn hơn hết dù cho trải qua gương ảnh kỹ thuật phân lưu người ở đây hoặc là nói c h â u vẫn như cũ rất nhiều c h â u chắc nhìn thấy phía trước có mười cái người chơi vây quanh một cái trên đầu mang màu vàng dấu chấm than c h â u chuẩn bị từ nơi đó nhận nhiệm vụ liền thấy cái kia gọi là g ờ hiệu ngươi ưng phong nở tờ cờ hơi không kiên nhẫn địa phất phất tay ra hiệu cái kia chút vây quanh các người chơi lui về sau lui sau đó lớn tiếng nói t ố t đồng dạng nhiệm vụ ta không muốn lặp lại mấy chục trải rộng chỗ lấy các ngươi cái này chút những người mới đều nghe cho kỹ hoan nên các ngươi đi vào nạp lạp đủ nơi đong quân có lẽ các ngươi bên trong rất nhiều người không lâu sau liền sẽ bị nên đón trên lôi đ ỉ n h nhai trong đại thành thị nhưng đầu tiên các ngươi muốn chứng minh năng lực chính mình chúng ta những cái này sinh hoạt tại đỏ vân đài trên mặt đất ngưu đầu nhân đều đối với mình ưu tú đi săn kỹ thuật cảm thấy tự hào hiện tại chúng ta tồn kho thịt đã không nhiều lắm cũng cần lồng vũ tới làm quần áo hiện tại đi săn giết phụ cận bình nguyên đường đi chim đến cho thôn trang cung cấp tiếp tế đi đồng thời ngươi cũng có thể chứng minh năng lực chính mình cái này nở tờ cờ vừa dứt lời châu chắc liền thấy trước mặt mình bắn ra một cái nhiệm vụ giao diện trên đó viết kỹ càng nhiệm vụ mục tiêu cùng ban thưởng châu chắc lựa chọn tiếp nhận sau đó cái này giao diện liền biến mất châu chắc mở ra mình mạo hiểm sổ tay nơi đó quả nhưng đã có một cái tên là bắt đầu đi săn nhiệm vụ cái này nở tờ cờ trí năng vẫn rất cao a châu chắc phát hiện cái này nở tờ cờ cũng không phải giống cái khác vóng du ngu như vậy ngơ ngác địa đứng tại chỗ Cái nếu như rất nhiều người đều vây quanh nhận nhiệm vụ lời nói hắn còn hội giống vừa rồi như thế trực tiếp lớn tiếng gọi hàng thanh nhiệm vụ trực tiếp phát đến mỗi cái phụ cận người chơi nơi đó châu trác đảo nhiệm vụ nhật ký nhiệm vụ này vô cùng đơn giản cũng chỉ là thu thập bảy khối thịt chim cùng bảy đám lông vũ mà thôi nhiệm vụ ban thưởng vậy rất bình thường hai bộ màu trắng trang bị hơn hết dù sao là nhiệm vụ thứ nhất muốn cái gì xe đạp châu trác lâm tuyết cùng lão t ê lúc này còn tại cùng một tiểu đội bên trong châu trác bốn phía nhìn một chút phát hiện lâm tuyết đang tại cách đó không xa ngốc ngơ ngác địa đường đấy lật xem mình mạo hiểm sổ tay châu trác tại kênh đội ngũ bên trong hỏi lão t ê ngươi người đâu lâm tuyết im lặng tiểu bàn nệ ngươi có phải hay k h ô n g ốc lão t p chơi là vong linh cùng chúng ta xuất sinh điểm căn bản cũng không như thế a châu chắc lúc này mới nhớ tới ách cái kia lão t p ngươi chỉ tốt chính mình thăng cấp đến đ ố i a i chúng ta đi trước thanh nhiệm vụ này làm lâm tuyết kinh ngạc tiểu bàn nệ ngươi nói người nào lao nương hiện tại ngực cũng lớn châu chắc xem xét còn thật là cái này mẹ nó c h â u cái ngực còn thật là ngạo nhân đoán chừng là toàn ạ dở ruột lớn nhất nhưng là trừ n g ư ợ c bên ngoài cái khác bộ phận ai không nhìn tay con mắt hai người vì hiệu suất chia ra tìm lục hành điệu cái này chút lục hành điệu lẻ k ẻ địa phân bố tại trên thảo nguyên số lượng cũng không nhiều châu c h á c chạy thật xa cuối cùng tìm được một cái tiến lên liền là một chủ ý đầu chiến đấu vẫn là cùng cái khác lần thời đại vờ giờ trò chơi như thế muốn làm sao thao tác liền làm sao thao tác thực tế tạo thành tổn thương cũng là căn cứ vật lý động cơ hiệu quả tới tính toán ra đến mà không phải vẹn vẹn căn cứ một chút trị số tính ra tới tổn thương số lượng đập nện tại khác biệt bộ vị đối với quái vật mà nói hội có khác biệt tổn thương hiệu quả hơn nữa còn có kèm theo đ ậ t phật châu chắc một chủ y đầu trực tiếp đập vào lục hành điệu trên đầu cho nó gõ đến có chút một bức sau đó lại bổ sung hai chủ y cái này lục hành điệu thật vất v ả phản ứng lại đây muốn quay người mổ tiểu mập mạp một cái bị tiểu mập mạp nghiêng người tránh ra sau đó bổ một chủ y trước đầu giải quyết chiến đấu gõ chết con này lục hành điệu về sau châu chắc xoay người nhặt lên lục hành điệu thịt cùng lông vũ châu chắc vốn đang coi là cần mình khai đao mình nổ lông kết quả cũng vô dụng trực tiếp từ trên thi thể nhặt là được rồi nghĩ lại dạng này nhưng thật ra là vì đơn giản hóa một chút người chơi thao tác nếu không mỗi giết chết một con quái vật đều muốn tốn sức mình cầm t h a n h tiểu đao mở ngực mổ bụng đào thịt nổ lông vậy cũng quá phiền thoái đại bộ phận điểm người chơi là lười nhác làm loại chuyện này đương nhiên cầm một cây tiểu đao mình bận rộn sự tình vậy có nhưng đó là l ộ ra hoàn thành nhiệm vụ về sau châu trác thuận lợi lên tới cấp ba lấy được một cái tỏa giáp bao tay mình mặc vào mặc tỏa giáp cảm giác vẫn là rất không tệ chịu nặng trong lòng cực kỳ an tâm duy nhất có điểm khó chịu liền là cái bao tay này tại sao là màu xanh lá châu trác đã sớm phát hiện giống như ngưu đầu nhân cái chủng tộc này có phải hay không đối màu xanh lá có cái gì đặc thù yêu thích phát nhiệm vụ cái kia nở tờ cờ mặc lục áo lót lục quần hiện tại cho mình bao tay cũng là lục cái này mẹ nó tiếp tục làm nhiệm vụ châu chắc phát hiện tương đối không nhân tính một điểm liền là nhiệm vụ cũng không hội tại trên địa đồ đánh dấu cụ thể nhiệm vụ địa điểm nhiệm vụ thứ nhất còn dễ nói giết mấy con lục hành điệu liền xong việc hướng nơi xa trên đại thảo nguyên xem xét liền có thể nhìn thấy nhưng là đằng sau nhiệm vụ liền trở nên có chút phiền phức có để chân chạy có để thu thập đồ vật còn có cái nhiệm vụ là cần trước đọc một phong lời ghi chép sau đó lại đi tìm tương ứng nở cờ hơn hết cũng may những nhiệm vụ này tại nhận lấy thời điểm đều sẽ cùng nở tờ cờ mặt đối mặt nói chuyện với nhau cho nên châu chắc ngược lại là không có lấy nhiệm vụ vật phẩm hướng trong bọc hành lý bịt lại liền ngây ngô địa chạy mà là dựa theo nở tờ cờ nói rõ đi hoàn thành nhiệm vụ nhưng ngay cả như vậy vẫn là thật phiền thoái rất nhiều cần tìm nở tờ cờ cũng không hội tại trên địa đồ d ấ u ngắt câu chỉ có thể thông qua nhiệm vụ miêu tả bên trên đôi câu vài lời xác định hắn đại khái vị trí sau đó lại đi lục soát hơn hết ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chỉ thị tại trên địa đồ hội vòng ra tới một cái đại khái phạm vi chỉ cần tại cái phạm vi này bên trong tìm liền tốt hơn hết như thế cho châu trác tạo một loại tìm kiếm cảm giác tại độ cao đắm chìm lần thời đại vờ giờ trong trò chơi các người chơi tâm tính rõ ràng không giống vc cùng game mobile vội vã như vậy nóng nảy cho nên có thể tốt hơn cảm thụ nhiệm vụ mang đến niềm vui thú bốn phía dưới là đôi lời của tác giả liên quan tới giấc ngủ hình thức trực tiếp vấn đề nhìn thấy thật nhiều đồng học đều đang hỏi hơi giải thích một chút vấn đề này các ngươi phát huy một cái sức tưởng tượng nha trò chơi thời gian so hiện thực tốc độ thời gian trôi qua cao lời nói vấn đề này thật là tốt giải quyết đương nhiên trực tiếp trang web cơ chế muốn đổi một là cho trực tiếp gian làm một cái thanh tiến độ đi ra hai là sửa đổi mưa đạn cơ chế các ngươi có thể cho rằng như vậy nhìn giấc ngủ hình thức trực tiếp tựa như là tại bê t r ạ m nhìn video như thế chỉ hơn hết cái video này giảm sốc tốc độ là ngươi đang nhìn bình thường phát ra tốc độ hai lần nói cách khác ngươi thấy thứ mười phút đồng hồ thời điểm dẫn chương trình thời gian đã chơi đến thứ hai mươi phút đồng hồ lúc này có chỗ tốt là cái gì đây thứ nhất ngươi có thể ra tốc nhìn nguyên bản một lần nhanh ngươi có thể thêm đến một hai mươi lăm hoặc là một năm lần nhanh cao nhất có thể đến hai lần nhanh nhưng lại như thế khả năng ngươi liền nghe không rõ dẫn chương trình nói chuyện thứ hai ngươi có thể nhảy nhìn tỉ như ở giữa có một chút n g ư ờ i cảm thấy không có ý nghĩa có thể trực tiếp từ 10 phút đồng hồ nhảy đến 15 phút đồng hồ tiếp tục xem cứ như vậy kỳ thật tương đương với người xem vậy bớt đi thời gian mặt khác liền là mưa đạn vấn đề cùng video trang web như thế n g ư ờ i bây giờ phát mưa đạn chỉ biểu hiện tại trước mắt n g ư ờ i đang xem khoảng thời gian này tỉ như n g ư ờ i tại thứ 10 phút đồng hồ phát một đầu mưa đạn nhìn thấy thứ 10 phút đồng hồ người xem mới sẽ thấy các ngươi cố gắng ngẫm lại có bao nhiêu người đang nhìn trực tiếp thời điểm nhìn thấy làm giận dẫn, dẫn chương trình tại một chỗ xoay quanh tìm không thấy đường tức giận đến hận không thể tiến nhanh giấc ngủ hình thức trực tiếp có thể rất tốt địa giải quyết vấn đề này với lại giấc ngủ hình thức còn sẽ là dẫn chương trình nhóm bổ trò chơi lúc dài đại sắc khí hơn hết đến lúc đó trực tiếp bình đại khẳng định hội đẩy ra chính sách tương ứng đ ể cao trực tiếp thời gian là được t r ư ơ n g một nghìn tám mươi mốt làm cho người ngạt thở vong linh trải nghiệm châu chắc cùng lâm tuyết tại ngưu đầu nhân bên này vui sướng địa làm lấy nhiệm vụ một bên làm một bên hỏi lão Tê, lão Tê ngươi bên kia thế nào a chúng ta lúc nào có thể sẽ cùng lão Tê trầm mặc vài giây đồng hồ mới lên tiếng ta hiện tại liền muốn nhanh đi tìm các ngươi một lời khó nói hết ta kỳ thật lão Tê lựa chọn vòng linh pháp sư dự tính ban đầu rất đơn thuần liền là nhìn thấy tuyên truyền cờ gờ bên trong cái kia vòng linh pháp sư phi thường xuất khí luôn cảm thấy như loại này vòng linh pháp sư từ thị giác hiệu quả bên trên nhìn liền so với nhân loại pháp sư ngữ bức kết quả về sau hắn mới biết được tuyên truyền cờ gờ bên trong cái kia mẹ nó là cái thuật sĩ bất quá lời nói đi cũng phải nói lại vong linh pháp sư đúng là cái lôi cuốn chi tuyển cực kỳ nhiều người chơi cảm thấy vong linh thực sự quá xấu nhất là gương mặt này bóp không bóp đều là một cái hiệu quả cái gọi là bóp mặt liền là từ một đống hoàn toàn không thể xem mặt bên trong tìm một t r ư ơ n g cũng tặng được không ác tâm như vậy thay đổi tránh khỏi cho mình ngột ngạt nhưng là vậy có rất lớn một nhóm người chơi phi thường thiên vị vong linh nhất là vong linh pháp hệ nghề nghiệp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 kết quả thật tiến vào trò chơi l á o p liền hối hận thân mẹ nó vong linh là từ trong huyệt mộ xuất sinh hơn hết ngẫm lại vậy rất bình thường đều là người chết không theo trong mộ địa đi ra từ chỗ nào đi ra trong bụng mẹ sao mẹ khả năng đều đã chết rất nhiều năm hơn nữa còn thật sự là hàng thật giá thật mộ huyệt trên vách tường cắm lửa đi trên mặt đất tất cả đều là một đống một đống máy cốt trên vách tường bò đầy mạng n ệ nhìn vô cùng bẩn toàn bộ mộ huyệt nhìn cũng có chút lung lay sắp đổ cũng không biết lúc nào nơi này liền hội lún thanh vừa thức tỉnh bị phột gọt kẻn vằn nhóm ép dưới đất ra cửa vậy không có bất kỳ cái gì chuyển biến tốt đẹp đối diện liền là một mảnh bãi tha ma nhất tao là thật nhiều mộ phần đều bị đào lên cũng chỉ lưu lại cái lô lớn cũng không biết là thi thể bị người đào đi còn là mình thức tỉnh bỏ ra ngoài khắp nơi bò loạn t u y cũng không nhắc lại đi ra ngoài liền là ít mèo cái c h ấ n nhỏ này nhìn rất nhiều năm trước là cái nhân loại thôn trang nhưng là hiện tại đã biến thành vòng linh tân thủ thôn ngoài c h ấ n nhỏ rào chắn s i ê u s i ê u vẹo vẹo lâu năm thiếu tu sửa có rất nhiều gì xét vết tích phía trên còn b ò đầy đã khô héo dây leo thực vật dưới đất là màu xám hẳn là cùng bên trong giống nhau là bị ăn mòn qua thổ địa cây là khô héo thiên là âm u phòng ở cũng là không có một chút sắc thái lâu dài không thấy ánh mặt trời tình huống dưới thậm chí là giữa ban ngày vậy đều điểm lửa thanh lao kê hiện tại thân thể thân cao ngược lại là cùng nhân loại không sai biệt lắm duy nhất khác nhau liền là quần áo rách t u n g tóe với lại trên thân tất cả đều là xương cốt không có mấy khối thịt ngon k h u ỵ tay cùng chỗ đầu gối một điểm thịt đều không thừa quan trực tiếp trần chúi bên ngoài mà tại giác quan dân tấu trương hiện chính là trên thân thể cảm giác trở nên phá lệ t r ỉ đ ộ t lao p đang đánh quái quá trình bên trong bị sói gặm bị con rơi bắt bị cương thi cào kết quả mình trên cơ bản cảm giác không quá đi ra h i ệ n nhiên là vong linh tộc cảm giác đau hiệu quả điều đến phá lệ t h ấ p ngoài ra vong linh còn tự mang một cái phi thường phát dồ kỹ năng liền là thôn phệ thi thể đang sử dụng kỹ năng này thời điểm lão Tê muốn túi người tiến đến trước thi thể mặt sau đó từ trên thi thể kéo xuống khối t h ị t m ướt cái này sảng khoái đơn giản hơn hết còn tốt liền là lão Tê ăn không ra hư ơ n g vị dù sao hắn chỉ có thể cảm giác ra bản thân là tại hướng miệng bên trong nhét đồ vật chậm rãi hồi máu về phần đến cùng nhét cái gì chỉ có thể dựa vào đầu góc mình tự hành bỏ qua mặt khác liền là pháp sư phương thức chiến đấu trước mắt lão Tê kỹ năng công kích chỉ có hai cái theo thứ tự là hỏa cầu thuật cùng hàn bằng tiễn hai cái này đều là đơn thể kỹ năng công kích cần vịnh sướng thời gian vịnh sướng đương nhiên là không cần người chơi mình vịnh sướng hệ thống nhân vật sẽ tự động nhỏ giọng ngâm tụng chú ngữ lúc này người chơi trên hai tay bắt đầu dâng lên nguyên tố thì như vịnh sướng hỏa cầu thuật thời điểm người chơi hai tay liền hội dâng lên hỏa diễm cũng tự động bày ra tương ứng thi pháp tư thế các loại ngâm tụng hoàn thành thời điểm người chơi có thể rõ ràng cảm giác được mình trên tay phải nhiều một đoàn có thể ném ra hỏa cầu lúc này liền là bày ra bản thân fts bản lĩnh thời điểm là ném hỏa c ầ u chuyện này liền đi theo bên trong ném ma pháp bên trong ném đạn lửa như thế toàn bộ nhờ người chơi tay mình ném nếu như trời sinh đối với phương diện này có chỗ thiếu hụt lời nói e cái kia đề nghị ngươi có thể thay cái vật lý hệ nghề nghiệp cũng may hỏa c ầ u cùng hàn băng tiện ném ra cũng không phải là đường vòng cung mà là một đầu phi thường tiêu chuẩn thẳng tắp cho nên chơi kỳ thật tương đối giống fts cảm giác c h í ít lao vê ném đi mấy cái hỏa cầu về sau liền trên cơ bản làm đến bách phát bách chúng đương nhiên bách phát bách chúng điều kiện tiên quyết là hắn đánh đều là vô nao cương thi loại này tiểu quái từ danh tự bên trên liền có thể nhìn ra loại này tiểu quái trí thông minh khá thấp dưới đi đường chỉ hội đi thẳng táp cho nên hỏa cầu tự nhiên là quăng ra một cái chuẩn đồng thời trần mạch cân nhắc đến giống pháp sư thợ săn loại này viễn c h ỉ n h chức nghiệp hỏa cầu hoặc là m ũ i tên lại càng dễ bị né tránh cho nên tại trị số bên trên tiến hành tiểu bước tăng cường nói cách khác loại nghề nghiệp này tại cao thủ trong tay đem hội phát huy càng mạnh lực lượng lao kê một bản làm nhiệm vụ một bản khóc lóc kể lể vì cái gì đồng dạng đều là t â n thủ nhiệm vụ ta trò chơi trải nghiệm cứ như vậy kèm a nhìn xem châu chắc cùng lâm tuyết hai cái này ngưu đầu nhân ở trên đại thảo nguyên đánh đều là cái gì lục hành điệu a sơn bao a nhiều lắm là liền là đánh cái heo rừng người từ hoàn cảnh đi lên nói liền là ôm tự nhiên mê ngông đại thảo nguyên đầy mắt đều là bảo vệ s á c tuy nói cái này có chút đặc thù ý vị nhưng ít ra để người tinh thần sảng khoẻ a trên đại thảo nguyên ngẫu nhiên còn hạ cái mưa cái gì tắm rửa tại cùng phong tế vũ tổng đánh quái thăng cấp đừng đề cập nhiều vui vẻ sau đó lại nhìn xem vong linh bên này t r u n g quanh đều là bai tha ma còn chưa tính nờ tờ c ờ tất cả đều là lộ r a xương cốt khô lâu còn chưa tính thiên thủy trung tối tăm m ở mịt còn chưa tính ngay cả mẹ nó bờ g ờ đang không ngừng địa kiếm chuyện a cái này như có như không b ờ g ờ cảm giác là có âm hồn bất tán đú linh tại bên cạnh mình du đãng tràn đầy kinh dị cùng linh dị cho lão Tê tạo thành cực điểm tinh thần tổn thương nhìn nhìn lại nơi đóng quân chung quanh những quái vật này vô não cương thi xấu xí thực thi quỷ gãy xương khô lâu an hủ lang dạ hành con rơi nhện cũng liền những huyết sắc thập tự quân đó giống người kết quả nhìn thấy lão Tê liền ngao ngao ngao địa dơ đào sông đến đây giống như lão Tê giết hắn cả nhà như thế cũng may một điểm liền là pháp sư luyện cấp thật nhanh lão、so、một một tần đều hận không thể hiện tại liền chạy đi tìm lâm tuyết bọn họ nhưng là mở ra mặt đất cầu xem xét vị trí cụ thể cái này mẹ nó cách toàn bộ vô tận hải a t r ư ơ n g một nghìn tám mươi hai lộ đi rồng phế tích tân thủ khu vực nhiệm vụ thanh lý bắt đầu cũng không phiền phức mặc dù cũng có một chút xa hơn một chút nhiệm vụ nhưng ba người đều loay hoay nhiệt hỏa hướng lên trời tân thủ khu trò chơi trải nghiệm vẫn là rất tốt nhiệm vụ chủng loại phong phú với lại đều tập trung ở tân thủ khu phụ cận làm vậy không khó với lại giai đoạn trước thăng cấp rất nhanh lao pê lúc đầu một phút đồng hồ cũng không muốn tại vong linh bên này tân thủ khu nhiều đối đãi nhưng là hắn lại không nỡ nửa đường gây mất chuỗi nhiệm vụ kết quả làm lấy làm lấy liền lẹ vèo mười chín không có cách v ớ i bóp ổ cờ giáp nhiệm vụ thường thường đều là một chuỗi dài nhiệm vụ làm xong một cái lập tức liền tiếp vào kế tiếp đối với ép buộc chứng người chơi tới nói nhìn thấy trên bản đồ có màu vàng than thở thật sự là quá khó chịu thăng cấp quá trình bên trong l á o kê vậy đang không ngừng học tập kỹ năng mới so như hỏa diễm trung kích băng xương ngôi sao mới tạo ăn tạo nước các loại trên thân trang bị v ậ y đổi không ít đằng sau trang bị cũng bắt đầu cho lục trang tuy nhiên trang bị thuộc tính không ra sao nhưng tốt xấu là lục trang a lao p cảm giác phi thường thỏa mãn cảm khái quả nhiên vẫn là o z r g tương đối dễ dàng để cho người ta trầm mê a kỳ thật o z r g đối với cái khác trò chơi tỉ như liên minh huyền thoại cùng tớ lờ dù nào ép bạ tôn nơ có một cái phi thường rõ ràng ưu điểm liền là nhưng tích lũy giống lao p chơi trong khoảng thời gian này thanh song thắt mẹo cùng bờ dịu nhiệm vụ Cùng nơi đó nở cờ chuyện được nơi nở nhóm nói chuyện với nhau đạt được rất nhiều liên quan tới nơi này nội với tới đó đạt tờ rất duy n g cốt t r u ệ nhất m a n mối, xử lý r nhiều địch nhân, địch tham dò cực dò không ỳ đại một k ố i điệu mới, đổi trang bị mới chuẩn bị. Trong túi tiền vậy có mấy mươi cái đồ. được chuẩn Mình mấy thăng năng trang trong tiền bạc. Duy nhất học h vậy vậy Duy cấp, có bạc. kỹ k bị bị, được hoàn mỹ khả năng chính là bao khoả chỉ có m ộ ư ơ i sáu cái ngăn chứa quá hoan hưởng loại cảm giác này không hoàn toàn là một loại thăng cấp cảm giác vậy bao gồm tích lũy cảm giác cực kỳ nhiều người chơi thanh nho giờ t ờ gờ tài khoản xem như mình phi thường trọng yếu tài sản riêng chính là nguyên nhân này bởi vì tại nhân vật này bên trên người chơi thường thường trút xuống rất nhiều tâm huyết với lại tại nhân vật thăng cấp quá trình bên trong hắn cảm nhận được một loại tiến bộ mà cái này tài khoản bên trên tài phú vĩnh viễn đều là chính hắn không giống liên minh huyền thoại loại trò chơi này v à n kê tiếp liền muốn bắt đầu lại từ đầu với lại với p ó c hổ cơ giáp dùng h ạ giờ dột cái này đã kinh doanh rất nhiều n ă m im tại cái này bên trong chơi nhân vật đóng vai đại nhập cảm thật là song bạo trên thị trường các loại cái khác có d i ấ c giờ từ g trò chơi chung quanh hết t h ể đều tại thời khắc nhắc nhở lão tê mình vong linh thân phận với lại làm một cái pháp sư hắn cũng có được như là biến linh dê hỏa c ầ u thuật các loại kỹ năng toàn bộ thế giới xem cơ cấu cùng nghề nghiệp kỹ năng thiết kế để cái trò chơi này đại nhập cảm cùng đắm chìm cảm giác có thể xưng ơ phá truyền với lại tại lão tê thanh nhiệm vụ quá trình bên trong cũng có thể nhìn thấy rất nhiều người chơi khác người chơi số lượng không coi là nhiều không hội điên cuồng đ o ạ n quái nhưng lại thường xuyên có thể gặp được cùng một chỗ làm nhiệm vụ người có đôi khi tại lữ cửa hàng bên trong gặp còn có thể cùng một c h â u ngồi xuống tâm sự tiên lão pê mình cùng lâm tuyết châu trác tổ lấy đội cho nên liền không có ý định cùng người khác tổ đội nhưng là hắn vô cùng rõ ràng cho dù là những tự mình đó chơi game người ở trong game gặp được hảo bằng hữu vậy là phi thường chuyện dễ dàng tuyệt đối không hội cô đơn các ngươi vậy nhanh đến lẹ vào hai mươi đi ta rốt cục thanh nơi này nhiệm vụ thanh đến không sai biệt lắm cái này liền chuẩn bị đi qua tìm các ngươi lao kê tại kênh đội ngũ bên trong nói ra châu chắc một mặt một b ư ớ c thiên ngươi làm sao nhanh như vậy ta mới lẹ vẹo mười bảy còn có mấy cái nhiệm vụ không làm xong lao kê im lặng được thôi vậy ta đi trước gỡ n đ ỡ xỉ tì bên trong dạo trời sau đó một hồi ngồi phi thuyền đi họ hựa dìm mà tìm các ngươi châu chắc nói ra chúng ta vậy không tại họ hựa dìm mà a lao kê. ta biết ta đi trước gọi vựa g ì m mạ sau đó chúng ta tại ngã tư đường tập hợp lẹ và hai mươi tả hữu hẳn là liền có thể x o á t kêu trên hang động đi cũng may ta gọi kỳ thật đã tương đương với vượt bóp hổ cờ giáp tân thủ sách giáo khoa cho nên ba người đều biết hiện tại đẳng cấp này có thể đến phó bản bên trong đi chơi một xuống lao p đang luyện cấp thời điểm đi ngang qua phi thuyền điểm cố ý nhìn một chút đi họ vựa g ì m mạ phi thuyền bất quá hắn còn không nóng nảy đi họ vựa g ì m mạ bởi vì có hai cái muốn đi ở ấn e r c i t y giao nhiệm vụ căn cứ không lãng phí nguyên tắc hắn chuẩn bị đi trước u n d e r c i t y nhìn xem sau đó lại đi cùng châu chắc bọn họ hội h ợ p lao Tê là chưa từng tới Under c i t y u n d e r c i t y là ú c đảo bên trong đổi mới tòa thứ tư chủ thành gần với sở tỏa nguyên city họ ủa d ì m mạ cùng y r ồ n pha cơ hơn hết lao Tê khi đó đối ở ấn e r c i t y cũng không quá cảm thấy hứng thú cho nên cũng liền không thấy hiện tại vừa lúc tiện đường tới no bụng nhìn một lần c h o thỏa nhìn xem lộ đĩ rồng thứ nhất hiếu tử đã từng giết cha vương toạn kỳ thật sống tại v ô cờ giáp bên trong liền có một đoạn chuyên môn dương hiện cái này nội dung cốt truyện cờ gờ lúc ấy còn đã dẫn phát o à n h động không nhỏ tuổi trẻ vương tử khải hoàn m à về lộ đĩ rồng nhân dân rơi vãi cánh hoa n g h ê n đón kết quả n g h ê n đón một trường giết chóc to lớn vương thành đang ở trước mắt lao kê dọc theo đại lộ hướng xuyên qua cửa thành bốn phía quan sát xác thực đã biến thành một vùng phế tích cùng cảnh vật chung quanh như thế chỗ cửa thành lộ ra lành lạnh âm trầm tổn hại nghiêm trọng tường đổ lộ ra được nơi này đã từng chịu đủ gặp chắc trở nhưng còn sót lại chủ thể kiến trúc như cũ to lớn có thể nhờ vào đó nhìn thấy lộ địa rồng vương quốc đã từng vinh quang dù sao toàn bộ lộ địa rồng vương quốc đã từng thống trị đông bộ vương quốc nửa phần trên điểm một mảnh cực kỳ rộng lớn thổ địa xuyên qua lộ địa rồng phê tích cửa chính quảng trường vượt qua cầu treo liền chính thức tiến nhập lộ đ ị rồng vương thành quảng trường tổn hại càng thêm nghiêm trọng khắp nơi đều là đổ nát thê lương hai bên to lớn cung điện sớm đã vứt bỏ không cần không có một hay trong sân rộng lẻ tẻ giải lấy các loại mộ phần địa cùng mộ địa bên thai phảng phất b i ể n quanh quần vong hồn nói nhỏ nơi này hẳn là athas đã từng đi qua cầu treo a ngoa t à o sông hộ thành bên trong làm sao đều là nước biếc thật buồn ôn từ k h í a cạnh hai cái cửa nhỏ tiến vào vương thành lão quê nhìn thấy chính phía sau cửa có một ngụm t r u n g lớn đại khái là từ cao cao tháp t r u n g bên trên đến rơi xuống hai bên trên vách tường còn có rất nhiều nhân loại phù điêu nhưng có chút đã hư hao có chút thì là bỏ đ ầ y dây leo thực vật hiển nhiên ở chỗ này không ai sẽ để ý bọn chúng xuyên qua tháp chuông cùng hẹp dài đường dành cho người đi bộ lão Tê thấy được cái kia vương t o ọ n vàng son lộng lấy đ ạ i sảnh để lão Tê phảng phất thấy được v ổ cờ giáp bên trong cờ g ờ hình tượng chính giữa cô không không vương t o ọ n phía dưới còn mơ hồ có thể thấy được đã ngưng kết vết máu lão Tê nhìn xem bốn phía không ai còn cố ý đi ngồi dưới vương t o ọ n nhưng rất nhanh liền cảm giác lưng trở nên lạnh leo tranh thủ thời gian xuống từ vương tọa đằng sau cửa hồng đi vào trong lão p thấy được một cỗ quan tài trên quan tài mộ bia rõ ràng viết đây là lao quốc vương t h dễ nà s quan tài l ô đi d ò n g vị cuối cùng quốc vương t h dễ nà s. mợ thứ hai thế ở đây ăn nghỉ hắn cả đời làm ra vô số vĩ đại công trạng hắn vẫn lạc làm cho người bóp cổ tay thở dài nguyện vị này phụ vương khoan dung con hắn tự làm ra hết thảy nguyện nhiệm huyết vương quan vĩnh viễn bị lưu lạc cùng quên mất lao p cũng cảm thấy cảm khái không thôi bởi vì hắn biết lao nước vương t ỉ n h không có ở này ăn nghỉ ngược lại cho cốt đều bị ạt thắt bật đi kết quả đám vong linh tại tiếp quản lỗ đi rồng phê tích về sau lại còn hoàn hảo giữ lại lấy nơi này cũng không biết là ra tại ý đồ gì la châm biếm vẫn là bọn họ căn bản cũng không quan tâm ở ndct e r i y trên mặt đất bộ phận lao p phát hiện chính mình có chút lạc đường vây quanh quan tài vòng vo hai vòng phát hiện chính mình vậy mà lại đi ra ngoài lại lần nữa đi một bản cái này mới nhìn đến nguyên lai、like、bên kia liền là ấn đờ sỉ tỉ thang máy cần thông qua thang máy tiến vào lộ địa rồng phế tích dưới mặt đất lao Tê thật vui vẻ địa một c ư ớ c phóng ra đột nhiên cảm giác dưới chân không còn ngoa tạo cái quỳ gì Trước 1983, Under city tử vong City thang đúng xảy xuống, với lại cái này thang máy so với hắn tung tích phải nhanh hơn lao pê cảm giác mình tựa như cái vật rơi tự do như thế pia chít chít lập tức ném tới tầng dưới chóp nhất đau đến là không thương vong linh cảm thụ đau đớn năng lực phi thường trị độn nhưng là lao pê rất rõ ràng cảm giác được mình đã còn sót lại xương khung hai chân phát ra thanh thúy giác câm thanh lúc ấy liền cho gây mất với lại cả người vậy nằm dạp trên mặt đất thanh máu trong nháy mắt thanh không sau đó hắn tầm mắt b i ế n s á m xuất hiện một cái khung trạc phóng thích linh hồn hắn còn có thể cảm giác được mình thi thể theo ẩn đơ x i tì thang máy không ngừng đ i ệ a từ trên số dưới cái này mẹ nó tuyệt đối không nghĩ tới ta một máu vậy mà giao tại nơi này lao pê đều không còn gì để nói hắn tại bờ dịu luyện cấp thời điểm cũng đã gặp qua một chút phi thường cường đại quái vật tỉ như nháo quỷ nơi say bột a thêm m ạ n đức gia tộc đều gặp được một chút mạnh phi thường quái vật nhưng là lao pê nương tựa theo mình xuất sắc kỹ xảo đều cho cùng chết đi qua hữu kinh vô hiểm kết quả vậy mà tại hắn coi là an toàn nhất chủ thành cho lật thuyền trong mương cái này mẹ nó đi đâu nói rõ lý lẽ đi lao pê biến thành linh hồn trạng thái đi tới linh hồn thầy thuốc tiểu t ỷ t ỷ trước mặt từ vong trạng thái dưới toàn bộ tầm mắt đều biến thành màu xám trắng thân thể của mình cũng biến thành trong suốt không còn có thực thể có thể xuyên qua rất nhiều cỡ nhỏ c h ứ a n g ạ i vợt vậy có chỗ tốt liền là chạy nhanh hơn lao pê tựa như một cái ưu linh như thế tung bay tìm tới mình thi thể chuẩn bị phục sinh lần nữa tiến vào thang máy bởi vì lao t ê thi thể là tại thang máy dưới nhất tầng cho nên linh hồn hắn muốn trước ngồi thang máy đi xuống dưới tiến vào trong phạm vi nhất định mới có thể phục sinh dưới thang máy xuống đến một nửa thời điểm lão t ê trong tầm mắt bắn ra k h u n g chặt nhắc nhở hắn đã có thể sống lại thế là hắn trực tiếp điểm phục sinh sau đó hắn liền phục sinh tại trong giữa không trung ta mẹ nó lao t ê còn chưa kịp đậu đen rau muống lại một lần nữa quẳng ở trong thang máy chó mang theo Khi thật độ cao này vốn lần à là này là quảng nhưng sinh, nửa người thang không giết bất tử, Tê ta thật Tê thể một phục chỉ phụ. cách, chỉ có thể lại chạy Lao Lao lại l vừa có Cái có có máu. máy l ầ này n hắn đã có kinh nghiệm các loại thang máy rơi xuống thấp nhất thời điểm mới phục sinh thành công từ thang máy tử vong trong cạm bẫy trốn thoát tiến nhập u n d e r c i t y nội bộ nơi này đại khái vậy coi là dễ thủ khó công đi l i ê n riêng này cái thang máy liền bù đắp được mười mấy cái vệ binh tiến vào u n d e r c i t y về sau lão Tê mới phát hiện nơi này thật mẹ nó đại lão Tê tại ú c đảo bên trong đi qua họ v ừ a gì m à nghiêm chỉnh mà nói ở ấn đờ sỉ t ỷ diện tích so họ v ừ a gì mà muốn nhỏ nhưng lão Tê chuyển chuyển liền lạc đường mặc dù có bản đồ nhưng hoàn toàn không có gì chứng d ụ n g đổi tới đổi lui liền thanh mình chuyển m ộ t bước hoàn toàn tìm không thấy ra ngoài đường bởi vì ở ấn đờ sỉ tỉ toàn bộ kết cấu là lập thể kết cấu c h ỉ ít phân ba tầng khu quân sự ma p h á p khu đạo tặc khu luyện kim phòng những địa phương này đều là ở vào dưới nhất tầng mà đi vào thang máy thì là ở vào tầng cao nhất giống lao kê loại này tuyển thủ kỳ thật cũng không phải là đặc biệt dân mù đường nhưng vậy không chịu nổi ở ấn độ xỉ t ì loại địa phương này à nếu như đổi thành rẽn đạ truyền thuyết loại kia lập thể bản đồ còn tốt nhưng là cực kỳ hiển nhiên trần mạch căn bản là không có làm như vậy kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói ngược lại là vậy nói thông được dù sao cái thế giới này lại không có hiệp cả phiến đá loại này công nghệ cao đồ vật cụ may có vạn năng vệ binh lão p giữ chặt một cái vong linh vệ binh hỏi rất lâu mới cuối cùng là làm rõ ràng ở ấn đờ xỉ tí đại khái kết cấu nguyên lai ra ngoài lời nói nhất định phải từ nhất ngân hàng trung ương nơi đó leo đến thượng tầng sau đó lại đi tìm thang máy lao p cũng không sốt ruột hiện tại liền đi trước thanh hai nhiệm vụ giao dưới sau đó liền nghĩ đi xem một chút trong truyền thuyết nữ yêu chi vương s ỉ v à n ạ hô cơ giác bên trong h ắ cám du hiệp liền là lôi cuốn anh hùng một trong với lại nhân khí rất cao chỉ là không biết hiện tại làm thành vờ giờ hd trọng chế bản về sau có phải hay không càng thêm giống như thật lao p lại là một đường nghe ngóng cuối cùng là tại luyện kim phòng phụ cận tìm được hoàng gia khu cửa vào hoàng gia đến liền giống như là một căn đuôi bò cạp như thế ở vào toàn bộ ẩn đỡ s ỉ tỉ hẻo lánh nhất an toàn nhất vị trí lao kê một bên đi vào trong một bên chiêm ngưỡng lấy hai bên lẹ và sáu mươi tinh anh n ở t cờ hoàng gia kinh khủng vệ sĩ cảm giác sâu sắc mình bây giờ liền là cái tiểu cặn bã la như loại này n ở t cờ, l a o kê đi lên chỉ cần một đao liền có thể bị trực tiếp chém chết s ì vã nạ ngay tại hoàng gia khu chính giữa trên đài cao đường đấy nữ yêu vong linh vệ binh thú nhân đại sứ vờn quanh ở chung quanh nàng còn thỉnh thoảng địa có vong linh vệ binh đến đây hồi báo t ỷ dịch phản đất rừng cùng đông ôn dịch chi địa bên kia tình hình chiến đấu lao pê không dám nên ngang địa đi lên khoảng cách gần địa nhìn muốn nói động thủ động cất kia liền càng không dám đoán chừng tại chỗ liền phải bị đánh gậy ba cái chân trục xuất bộ lạc dù sao vớt ốp ổ cờ giáp bên trong dùng đều là cao cấp nhất trí tuệ nhân tạo nợ cờ có c thể cùng người chơi tự do đối thoại loại kia nếu như dám đối nữ yêu chi vương bất kính lời nói x ó a n ít hẳn là không đến mức nhưng chắc là phải bị bên cạnh cầm đại khảm đao hoàng gia kinh khủng vệ sĩ một trận đánh tơi bời l a o p ngay tại dưới đài xa xa xem x ỉ vạ nạ bộ dáng s ắ c thực so vô c kerzab ê n trong cái kia hình tượng rõ ràng nhiều lắm không thể không nói tinh linh tộc liền là đẹp mắt dù cho nàng đã biến thành toàn thân hiện ra thanh quang vong linh bộ này túi ra vậy vẫn như cũ so l a o p cái này thân thật vong linh muốn trông tốt nhiều lắm c h ắ c không được x ỉ vạ nạ nữ vương tại vong linh người chơi trong lòng nhân khí cao như vậy đâu chỉ có thể nói cái này mẹ nó liền là cái xem mặt thế giới a ngươi nhìn thợ giảng cái này ra xanh thú nhân thỏa t h ỏ a thật nhân vật chính đãi ngộ lại là sung làm thú người lãnh tụ tinh thần lại là cứu vớt thế giới còn cùng giải nạ cái này đại mị nữ thật không minh bạch tái rồi à t h ậ t còn để t h ậ t tức g i ậ n đến răng căn ngứa cứ như vậy cái như bức h ống h ư n g người nhân khí thật đúng là không thấy s o s ỉ vạ nạ cao hơn v ề phân ốc kim cùng cần bờ lủ hộp loại này e tồn tại cảm liền càng thêm mỏng manh nói tới nói lui v ẫ người là nhan chị, vấn n A. trị đề xem một chút sì vạn ạ cái này tản ra hồng quang ánh mắt cái này tinh linh tộc thay nhọn cái này bằng p h ẳ n g chặt chẽ bụng nhỏ cái này một thân khốc h u y ễ n vong linh trang bị tàn phá áo choàng còn có suất khí cung cân nhắc đến bộ lạc nữ tính c h ỉ n h thể nhan t r ị sì vạn ạ hiện tại nhan t r ị liền đã coi như là đình phong mà lại là hất r a cái khác lao nhân dài một đoạn loại kia qua đủ mắt nghiện lao kê liền không có ý định tại ấn đờ sì tỉ tiếp tục đi dạo nhưng mà ấn đờ sì tỉ thực sự quá lớn lao t p cũng lười lại đường cũ trở về trực tiếp xoa lô thạch về bờ dịu lưu điếm sau đó hướng phía nam vừa đi liền là phi thuyền có thể trực tiếp đi họ vừa gì mạ ngại à rốt cục muốn rời khỏi địa phương này quả thực là tối tăm không mặt trời châu trác các ngươi bên kia thế nào chuẩn bị một chút chúng ta có hay không có thể đi thử một chút phó bản châu trác hỏi kêu rên hang động có đúng không thế nào đi a chúng ta còn tại lôi đình nhai đi lung tung bơi đâu chuẩn bị đi bẩn tích chi địa lão kê ta mẹ nó làm sao biết hỏi đường a c ê r e n trắng làm cho ngưng như bức như vậy trí tuệ nhân tạo nở tờ cờ, cờ dây trắng mấy cái địa điểm mình google thấy hình ảnh mà không tìm thấy tiếng anh nên để dạng trên trưng một n quyết đấu cưới phi thuyền đi và họ vừa g ì m à lão kê một bên cùng ven đường nở tờ cờ, cờ hỏi đường một vừa cha xét bản đồ cái này mẹ nó thật xa a từ trên phi thuyền xuống tới muốn trước đi qua đủ rồ tạ sau đó lại chạy hướng tây tiến vào bẩn tích chi địa mà ngã tư đường nghe nói liền trên bẩn tích chi địa nửa bộ điểm là hai con đường trô gia o hội lời tuy nói như vậy nhưng trên bản đ ồ một mảnh trắng cũng không có chuẩn xác vị trí toa độ vẫn là đến dựa vào chính mình tìm cũng may v ớ i b c p ổ cờ giáp bên trong mặc dù là dựa vào chính mình hai cái đùi chạy trốn nhưng nhưng lại sẽ không cảm thấy mệt mỏi chỉ là có chút buồn h ẻ thân mẹ nó trường bảo máy mô phỏng tiểu ban nghệ các ngươi hai cái thế nào ta lập tức tới ngay ngã tư đường lao p hỏi tiểu mập mạp vội vàng ứng thanh chúng ta vậy đến bẩn tích c h i địa lập tức ai n g o ạ tảo này làm sao nhiều như vậy lẹ vẹo mười chín quái kém chút dẫn nhiều lao p liền thấy tiểu mập mạp tơ máu lên lên xuống xuống cuối cùng rốt cục ổn định hiển nhiên hai người cắm đầu chạy trốn đưa tới không ít cao cấp quái kém chút liền chó mang theo còn tốt lâm tuyết mãi số lượng lớn a châu chắc cảm k h á i nói lâm tuyết kiêu ngạo địa ưỡn ngực một cái đó là đương nhiên ngươi cũng không nhìn một chút ta là chủng tộc gì muốn nói dân mù đường kỳ thật các người chơi hoặc nhiều hoặc ít đều dính điểm nhất là tân thủ tại vừa chơi thời điểm bản đồ lại cần mình đi mở rất dễ dàng liền lạc đường cũng may lạc đường có thể tùy tiện bắt lấy một cái nở tờ cờ liền hỏi đường cũng có thể nhìn trên bản đồ đến đồng đội vị trí cho nên ba người này tại ngã tư đường tập hợp vậy không có gặp được cái gì quá lớn khó khăn sau năm phút lao pê đến nơi trước tiên lâm tuyết cùng châu trác lại qua thêm vài phút đồng hồ mới đến c h â u chắc nhịn không được địa dối ra móng trâu tử sờ lên lão pê đầu ha ha ha lão pê ngươi thật thấp không phải sao vong linh thân cao đứng thẳng lên mới một m tám con lưng cũng liền hơn một thứ bảy nhu đầu nhân thế nhưng là hai m ba lão pê cái này vong linh pháp sư cũng liền vừa tới c h â u chắc ngực lão pê mặt đen lên thanh c h â u chắc móng trâu tử cho phiến mở có bản lĩnh quyết đấu a c h â u chắc vui vẻ quyết đấu liền quyết đấu liền ngươi cái này tiểu thân bản đừng nói đến lúc đó ta khi dễ ngươi a lão p hướng châu chắc phát ra quyết đấu xin quyết đấu chiến kỳ cắm trên mặt đất t r u n g quanh lúc đầu có rất nhiều người chơi tại làm nhiệm vụ hoặc là mua đồ vừa nhìn thấy bên này có náo nhiệt nhìn toàn đều vây lại đây v o a có quyết đấu nhìn ai mua định rời tay a ta cảm thấy cái này c h â u cao như vậy tráng khẳng định lợi hại ngươi nhìn trong tay hắn còn cầm một thanh hai tay bữa chặt cái này vong linh khả năng cũng liền ba đao sự tình a cái này mẹ nó thế nhưng là chiến s i đấu pháp sư ngươi nghĩ thông suốt ta vây xem ăn dưa quần chúng cũng là cái gì cũng đều không hiểu liền vây lại đây nhìn lung tung trong tầm mắt xuất hiện đ ế n ngược tại quyết đấu bắt đầu trong nháy mắt châu trác trực tiếp một cái công kích vọt thẳng đến lao p trên mặt quần chúng vây xem lập tức phát ra một trận âm thanh ủng hộ hoa、wow, ngươi xem một chút cái này chiến sĩ làm anh liệt là a kết quả châu trác vừa chặt hai đao phát hiện lao p không song máu hắn trên người có một vòng n h ạ t pháp lực màu xanh lam hộ thuẫn bao phủ châu trác hai tay búa chặt lên đi mềm n ũ n tổn thương tất cả đều bị hấp thu Lao lại nhanh kê trên cực kỳ nhanh tỉnh lại đây. Trên tay đây, ba ư ớ c lên áo thuật quán n g b ắ t đầu n g â m tụng chú ngữ. chú c h â u chắc còn h é một chính hoan mắt thấy lấy h nghe u quả ẫ n kết là được bè bè m ộ t tiếng.、Ba. Châu chắc một mặt mẫu bức có vẻ giống như một tiếng này bebe là mẹ nó mình phát ra tới là không sai c h â u chắc phát hiện chính mình tầm mắt rõ ràng không đúng trước đó tầm mắt rất cao dù sao ngưu đầu nhân hơn hai mét vóc dáng kết quả hiện tại làm sao biến thành tiểu minh thị giác chỉ có thể nhìn thấy lao t ê dù bận vận ung dung c h m ung dung địa hướng nơi xa chạy trước chính mình cái này thị giác cũng liền vừa tới vong linh pháp sư eo kết quả lại túi đầu xem xét châu chắc kinh ngạc cái này mẹ nó mình biến thành một con dê châu chắc đột nhiên phản ứng lại đây giống như tại ta gọi mở tờ bên trong nhìn qua pháp sư đúng là có thể thanh sinh vật hình người biến thành dê châu chắc muốn ra sức phản kháng hắn cố gắng muốn xông về phía trước dùng sừng dê tới chống đỡ lao t ê nhưng đến một lần hắn là một con mê linh dương hành động chậm chạp lông dê nặng nề thứ hai hắn cũng không có thu hoạch được cái này cố quyền khống chế thân thể chỉ có thể vô ý thức địa bốn phía du đãng l a o pê đi đến hàn băng tiễn cực hạn khoảng cách biến dê thời gian cũng không còn nhiều làm đến hắn một lần nữa bộ cái trước pháp lực hậu thuẫn sau đó bắt đầu xoa hàn băng tiễn hệ thống thiết lập cũng không phải là cái kia vô hạn dê phiên bản châu chắc lo lắng xuông nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể trơ mắt xem lấy hàn băng tiễn đánh tại mình trên thân sau đó trẩm u n g dung địa đi lên phía trước lao Tê vừa vò một phát hỏa cầu thuật trực tiếp hô tại châu chắc trên mặt châu chắc thật vất vả tới gần lao Tê liền thấy lao Tê một cái băng xương ngôi sao mới đem hắn rét l ạ n h tại chỗ sau đó trẩm u n g dung địa đi tới một bên lại là một cái hàn băng tiễn thằng đến cuối cùng châu chắc đều không sờ đến lao Tê mấy lần thậm chí liền pháp lực hộ thuẫn đều không chém nát châu chắc cả người đều làm mộng bức trạng thái ta là ai ta ở đâu ta đang làm gì cái này cũng không thể trách châu chắc quá cúi bắp chiến sĩ vốn chính là bị pháp sư khắt chế nghề nghiệp không có mát cấp thời điểm kỹ năng ít liền càng t h ả m hơn châu chắc cảm giác bị hàn băng t i ệ n đánh tới trên thân về sau toàn thân đều run r u ẩ y liều mạng cất bước vậy bước bất động chỉ có lớn như vậy một thanh l i b ú a căn bản sờ đều sờ không tới lao về một cái lâm tuyết nhìn thấy châu chắc bị hoàng ngược vậy kích động nhanh lên nhanh lên hai ta vậy quyết đấu châu chắc lúc ấy liền mê mẹ nó các ngươi đều cảm thấy ta dễ khi dễ đúng không ta muốn đổi nghề nghiệp ngươi chờ ta một chút ăn một chút gì châu trác đảo ba lô tìm ra một khối pho mát đến ngồi xuống gặm lao pê phi thường thân mật địa đưa cho hắn mấy khối ma pháp bánh mì châu trác vui vẻ địa nhận lấy cất trong túi đây là ngươi làm pháp sư còn có thể làm ăn cái này mẹ nó quả thực là thân con trai đãi ngộ rất nhanh châu trác máu nhuộm lâm tuyết tắt mãn tê tự hướng hắn phát tới quyết đấu thỉnh cầu mười mấy giây đồng hồ về sau lâm tuyết tốt lâm tuyết cảm giác một trận phát điên a a a vì cái gì ngươi chặt ta đau như vậy với lại ta thiểm điện tiễn lại bị ngươi cho tránh qua tránh né châu chắc ha ha một cười sự thật chứng minh cũng không phải là ta đồ ăn chỉ là nghề nghiệp vấn đề lâm tuyết thẳng vào đầu vì cảm giác gì ta yếu như vậy a mạnh liệt yêu cầu thành lập tắt mãn bảo hộ hiệp hội lao pê đi trước lữ điếm cột lên l ô thạch sau đó trở về đối châu chắc cùng lâm tuyết nói ra đi cái này đêm dài đằng đắng mắt nhìn thấy liền đi qua hai giờ nhanh đi nhìn xem phó bản a dựa theo bình thường tốc độ lên cấp hai giờ đến l ẹ và hai mươi là bình thường tốc độ coi như tăng thêm ngắm cảnh chạy trốn thời gian cũng liền mới hơn hai giờ mà dựa theo giấc ngủ hình thức thời gian các người chơi một đêm c h í ít có thể lấy chơi mười giờ đối với bọn họ tới nói còn có rất nhiều thời gian nhưng là chúng ta người không đủ a châu chắc nói ra l a o p một mặt im lặng hâu người a chúng ta có tê có mãi có pháp sư tuy tiện lại đến hai cái hẳn là là được rồi thảo mùi tặng t ỷ bờ cờ lờ chúc t ỷ cờ vờ tờ thành công ai chương một nghìn tám thảm thiết lần thứ nhất phó bản khai hoang tổ người so châu chắc trong tưởng tượng thực sự nhanh hơn nhiều rất nhanh liền đầy sau đó đội ngũ phối trí biến thành chiến sĩ tắt mãn tế tự pháp sư thợ săn đạo tặc mới tới một cái cự ma thợ săn cùng một cái vong linh đạo tặc về sau đội ngũ phối trí xem như đủ châu chắc xem xét mọi người trên cơ bản đều là lẹ veo 19, lẹ veo h a bộ dáng đi đánh cái kêu jen hang động hẳn là vừa lúc ok mọi người chuẩn bị lên đường đi năm người đều tại ngã tư đường phụ cận thế là quyết định tại kêu jen hang động cổng tập hợp tập hợp về sau lần lượt cho đập bờ uff lão kê còn phi thường thân mật địa cho châu chắc tăng thêm cái trí lực chủ yếu là lo lắng làm mở tờ nếu như trí lực không đủ lời nói kéo không ở quái vậy liền cực kỳ lúng túng dù sao tiểu mập mạp trí thông minh thường xuyên rơi rơi, ổn thỏa một điểm không có tâm bệnh sau đó mọi người lẫn nhau t ư ở n g tận xem xét trên thân trang bị ân thật thảm á mặc dù từ trên lý luận nói làm nhiệm vụ lên tới lẻ và hai mươi hẳn là toàn thân lục trang nhưng mà ngoại trừ lão tê bên ngoài những người khác còn đều là lục trang cùng đồ trắng lăn lộn mặc nhất qua điểm là cái này thợ săn vậy mà không có mặc quần liền cái đồ trắng đều không có cũng không biết hắn là cho thoát ném đi nơi nào nhìn nhìn lại đạo tặc mặc cái này một thân ngược lại là toàn lục trang rất không tệ nhưng là nhìn kỹ cái này mẹ nó quần và dạy đều là bố giáp là cái quỷ gì còn đều là thêm trí lực thêm tinh thần lão p nội tâm ngũ vị tạp trần muốn nói lại thôi dừng nói lại muốn dừng dừng muốn muốn quên nói cái gì theo lý thuyết cái này ba cái dẫn chương trình bên trong lão p là tiếp xúc gạ dở dột chế nhất kết quả ngược lại là hắn chơi tốt nhất chủ yếu là lão p tại vớt bóp ổ cờ giáp mở ăn vào trước liền cố ý đi làm bài tập thanh ta gọi mở tờ xem thật kỹ một bản sau đó nghiên cứu một cái bên trong chiến đấu các loại kỹ năng các loại sợ đến lúc đó mình trời không hiểu kết quả lão quê trò chơi thiên điểm tương đối cao chơi game lại ứa nghiên cứu vào tay rất nhanh ngược lại là lâm tuyết cùng châu chác hai người kia phạm vào thật nhiều thưởng thức tính sai lầm dù sao ta gọi mở tờ vậy cũng là mấy năm trước sự t ì n h coi như lúc ấy nhìn qua hiện tại vậy sớm đều quên cái không còn một mảnh cái khác hai cái đội bạn trang bị vậy rất keo kiệt nhưng là lao Tê suy nghĩ một chút bây giờ nói ra tới có cái gì dùng mọi người trang bị đều rất thảm dù sao cấp bậc là đạt tiêu chuẩn đi trước đánh một chút xem đi năm người quanh đi c ủ a lại cuối cùng là tìm được kêu trên hang động cửa vào quả thực là độ cao trở lại như cũ ta gọi mở tờ a ngươi nhìn ngã tư đường cái này bố cục nhìn nhìn lại kêu trên cái này cửa hang liên quái đều độ cao trở lại như cũ a lúc này sẽ không có một cái không hiểu ra sao cả ám dạ nam đột nhiên chui ra ngoài a ha ha ha làm sao có thể chứ cho dù có cũng là bị chúng ta q u ầ n đầu mệnh a vừa mở phục hơn hai giờ ám dạ tinh linh tối đa cũng chỉ chúng ta đẳng cấp này thật là có cái tập hợp thạch có thể kéo đồng đội sớm biết ta liền làm một hồi nhiệm vụ chờ các ngươi kéo ta được rồi được rồi tranh thủ thời gian tiến bản đi nơi này đầu thế nhưng là hội rơi l a m trang cho nên chúng ta đã tại phó bản bên trong năm người theo lấy bản đồ bên trên đánh dấu địa điểm tìm được một cái cửa hàng sau đó trực tiếp chui vào đi vào về sau có chút buồn b ự c làm sao nơi này quái cảm giác không lợi hại a năm người hoàn toàn là hoành chuyến a cũng chính là có mấy con p h ò n g rắn tấn bánh long loại hình đồ vật nhưng đều là lẹ vẹo mười sáu tả hữu quái vật năm người cùng tiến lên lời nói có người căn bản đều không có động thủ đâu cái này quái liền ngã sau đó mọi người chuyển chuyển phát hiện phía trước có cái lối ra đi ra xem xét cái này mẹ nó không phải nước ngọt ố c đảo a không biết làm gì lại cho chuyển đi ra Không có cách, phương thông này động bên trong bốn có cái suốt, lần ố i nhiều, mọi người rẽ rất cắm đ u đ á h không chú nhìn quái cũng không có chú ý thứ i ể u bản đồ, k ô n Lần g biết làm sao lại cho quay lại tới. t làm sao quay cho hai tiến vào hang động có phần phí hết chút thời gian mới tìm được kêu trên hang động chân chính cửa vào trong lúc đó c h â u chắc còn ý đồ thanh đống bùn nhao quái cho toàn bộ lật tới xem một chút nó dưới váy đến cùng có hay không màu hồng phấn kết quả là m mình một tay lục bùn trong nước rửa rất lâu mới rửa sạch sẽ tiến vào phó bản về sau tất cả mọi người đều kinh ngạc cái này mẹ nó trước đó quả nhiên đánh giá thấp phó bản độ khó a tiến trước khi đến đều là phổ thông quái nhưng tiến đến về sau đều là tinh anh quái tinh anh quái lực công kích hp các loại cơ sở trị số so với phổ thông quái đều có tăng trưởng rõ rệt châu chắc vừa mới bắt đầu nhìn cũng chưa từng nhìn liền trực tiếp đi đến sông dù sao tiến phó bản trước đó đánh quái đều quá yếu mọi người cùng nhau tiến lên trực tiếp liền diệt sạch cái này cho hắn một loại chúng ta rất mạnh ảo giác lần này trực tiếp đi đến sông cũng là mọi người cùng nhau tiến lên trực tiếp liền diệt sạch là châu chắc bên này người chơi diệt sạch ba bốn con tinh anh quái vây quanh châu chắc một trận gặm lâm tuyết cũng còn không có phản ứng lại đây châu chắc chiến sĩ liền đã nằm những người khác vậy không có kiên trì bao lâu cũng chỉ có lao t ê gà tặc địa trực tiếp một cái băng vòng kéo dài thời gian về sau nhanh chân liền chạy ra phó b ả n cuối cùng là cậu thả sống tiếp được bốn người khác linh hồn đồng loạt địa xuất hiện tại bãi tha ma châu chắc cái này đã thị cảm thật cương liệt giống như ta gọi mở tờ vậy là như thế này lâm tuyết đều khí cười người ta lẹ vẹo mười lăm tiến phó bản còn đánh mấy cái quái đâu chúng ta lẹ vào hai mươi tiến phó bản đợt thứ nhất tiểu quái liền liền diệt liền ngươi cái này trí thông minh liền ai m ộ t thế cái kia c h â u lốc cũng không bằng không có việc gì không có việc gì chạy về phục sinh thể a lao kê tại phía xa phó bản bên trong dùng kênh đội ngũ nói xong chạy về phục sinh ăn cái gì bên trên bờ u f f tất cả mọi người tại thông quan phó bản trước đó đều là t r ư ớ c học như thế nào đoàn diệt chạy về phục sinh thể không có tâm bệnh lần này mọi người đánh cẩn thận nhiều một cái một cái điệu rất quái dẫn nhiều lao t ê liền dê một cái đánh cho vẫn rất thuận lợi cảm giác giống như không có gì độ khó a châu chắc cảm k h á i nói lâm tuyết mặt đen lên ngươi chờ một chút trước khác công kích vì mãi ngươi ta làm đều n ã y hết lao t ê tranh thủ thời gian cho ta hai bình mà pháp nước châu chắc biểu thị cái này nổi kiên quyết không lưng rõ ràng liền là ngươi n ã i lượng không đủ lâm tuyết nổi giận rõ ràng liền là ngươi quá giòn q u á i vật đánh ngươi thời điểm hp cùng xe cắp treo như thế châu trác ngươi đi ngươi tới khiêng lâm tuyết mặt đen lên ta mẹ nó là cái tắt mãn tế tự ngươi là chiến sĩ liền ngươi cái này hp cùng lực phòng ngự còn mẹ nó không bằng thợ săn bảo bảo đâu ai thợ săn ngươi bảo bảo đâu lâm tuyết không nói mọi người còn cũng không có chú ý không phải đã nói thợ săn có thể bắt bảo bảo à làm sao cái này thợ săn không mang bà bảo, bảo thợ săn mình vậy một mặt một b ư ớ c bà bảo, bảo cái gì bà bảo, bảo? đám người lão Tê nói ra tiểu mập mạp ta vừa rồi liền muốn nói ngươi cầm cái hai tay búa khiêng quái có thể không g i ò n à, hoàn toàn liền là nhục thân t r ọ i cứng quái công kích a hoặc là ngươi thân pháp linh hoạt một điểm cần né tránh một cái cũng được à. c h â u chắc phi thường bất đắc dĩ ta cũng muốn tránh à, nhưng là ngươi nhìn ta lớn như vậy một cái c h â u lão Tê. tốt ta đó còn là đi cái nào làm cái t â m chắn a trước lúc này lâm tuyết đột nhiên thấy được dưới đáy đường sông cái kia bỏ qua đi đại ô quy con hàng này chẳng phải rơi t â m chắn sao thảo mùi tặng t ỷ bờ cờ lờ t r ú c t ỷ cờ vờ tờ thành công ai chương một nghìn tám mươi sáu phó vốn không phải đánh xong sao nếu như con này đại ô quy có thể nghe hiểu tiếng người lời nói cái kia đoán chừng là phía sau lưng m ắ t lạnh thân mẹ nó thân mật thiết kế biết mọi người tới soát kêu trên hang động chiến sĩ đoán chừng đều không có cái gì ra dáng tâm c h á n cho nên cố ý thanh như thế cái bột a n bài tại vừa vào cửa liền có thể nhìn tới chỗ lần này ai đều k h ắ c phàn nàn mình không có tâm c h á n g năm người đi lên một trận chặt trực tiếp cho đại ố quy chặt nắm sấp xuống c h â u chắc vừa sờ thi thể hoa quả nhiên có màu l à m tâm c h á n ai ta làm sao cầm không được những người khác phát hiện chính mình trong tầm mắt xuất hiện một cái không chắc đây là ý gì nhu cầu tham lam lão p bừng tỉnh đại ngộ à, xem ra đây là tổ đội phân phối hình thức a không phải ai đều có thể tùy tiện nhặt trang bị đến đội ngũ phân phối ai ngoạ tàu làm sao tắt mãn cho lấy được lão p cùng có ngoài hai người theo thứ tự là pháp sư đạo tặc cùng thợ săn đều căn bản cầm không được tâm chắn cho nên nhu cầu cái kia tuyển hạ n g ép căn liền là không thể điểm tự nhiên vậy liền không có cách nào cùng châu c h ắ t đoạt nhưng là lâm tuyết cái này tắt mãn tê tự là có thể cầm tâm chắn a l i ê n thấy trong tin tức hai hàng bắt mắt tin tức nhu cầu một điểm cờ dịt chi lưng đối ta đánh cờ nhu cầu chín mươi tám điểm cờ dịt chi lưng hữu dung n ã i đại hữu dung n ã i đại thắng được cờ dịt chi lưng hữu dung n ã i đại thu được vật phẩm cờ dịt chi lưng châu trác ba lâm tuyết cũng có chút ngộng ai làm sao tiến ta bao hết hoan uổng đâu các ngươi nhưng phải làm chủ cho ta là cái này trang bị mình động thủ trước l a o thuê đều có chút tức giận cái này mẹ nó chính ngươi điểm nhu cầu a lâm tuyết ngốc ngơ ngác giải thích cái này ta xác thực có thể nhu cầu a cái kia tiểu mập mạp ngươi khắc khóc ta cái này liền lấy ra đến cấp ngươi liền thấy lâm tuyết cái kia c h â u cái từ mình trong bao móc ra một cái cực đại tâm c h á n đưa cho tiểu mập mạp tại trần mạch kiếp trước sáu mươi phiên bản phó bản trang bị là không thể giao dịch về sau mới đổi thành phó bản bên trong đựng chuẩn bị có thể tại thời gian nhất định nội tại đồng đội ở giữa giao dịch đó là cái rất tốt cải biến cho nên trần mạch trực tiếp liền làm đến cái này phiên bản châu chắc mừng khấp khởi địa từ lâm tuyết trong tay tiếp nhận tâm c h á n đây là hắn cầm tới kiện thứ nhất lam trang sau đó cầm lên tâm c h á n về sau châu chắc liền lúng túng tay phải không có vũ khí đám người chỉ thấy châu chắc như đầu nhân cao lớn uy mãnh một thân tỏa giáp lộ ra phi thường đáng tin tay trái giơ một cái to lớn mai rùa t h ạ m tâm c h á n tay phải tay không lâm tuyết đều không còn gì để nói ngươi mẹ nó nhiệm vụ cho nhiều như vậy một tay vũ khí ngươi đều vứt châu trác phi thường không có ý tứ địa gãi gại ạ lịt sở tạ thật có lỗi vũ khí đều rất đáng tiền ta liền lưu lại một thanh hai tay bữa cái khác đều bán cửa hàng nếu không kỹ năng mắc như vậy ta chỗ nào có thể học được lên lúc này thợ săn lên tiếng trò chơi này còn có thể học kỹ năng đám người trần lao t ê cảm giác được một trận bất đắc dĩ được rồi chúng ta tiếp tục cả ai đạo tặc ngươi làm gì chứ đạo tặc đám người vừa quay đầu lại liền thấy đạo tặc trên tay bốc lên thăm thảm lục quang sau đó k ê u một tiếng không thấy lóc ê ba c h â u c h á c vội vàng tại kênh đội ngũ bên trong hỏi đạo tặc ngươi người đâu đạo tặc phó vốn không phải đều đánh xong sao ta lô thạch lâm tuyết đều kinh ngạc đánh xong cái rắm lúc này mới vừa đánh cái nhập môn buột mau trở lại đạo tặc a các ngươi các loại không có cách thiếu cá nhân làm sao bây giờ các loại a bốn người ngược lại là cực kỳ thích hợp đụng một bản ma tướng nhưng mà ở trong đó không có ma tướng lao pê yên lặng đất nhiều làm ăn chút gì cùng nước sau đó cho mọi người chia một cái bốn người ngồi dưới đất nhàn nhức cả trứng châu trác từ trong bọc hành lý mò ra một cái ma pháp x u ấ t sắc nếu không chúng ta ném x u ấ t sắc chơi cái khác ba người cũng không muốn để ý đến hắn châu trác phối hợp địa ném ma pháp này x u ấ t sắc cùng phổ thông x u ấ t sắc không giống nhau dạng mặc dù nhưng cái này x u ấ t sắc cũng chỉ có sáu cái mặt nhưng ném ra về sau mỗi cái trên mặt đều hội ngẫu nhiên biểu hiện một một trăm tùy ý một con số cuối cùng cái nào mặt hướng bên trên liền sẽ ở tin tức cột bên trong biểu hiện người chơi này ném ra bao nhiêu điểm đương nhiên hệ thống chỉ nhận nhưng vừa dừng lại mấy cái chữ kia nếu như người chơi vụng trộm phát cái này x u ấ t s ắ c một cái không coi là đếm đối ta đánh cầm ném ra một một một trăm đối ta đánh cầm ném ra m ư ờ i hai một một trăm đối ta đánh cầm ném ra chín một một trăm t cái này mẹ nó châu chắc đều kinh ngạc vừa rồi đoạt t â m chắn thời điểm liền phát hiện tốt như chính mình tại v ừ a t ó p hổ cờ giáp cái trò chơi này bên trong nhân phẩm không thế nào đáng tin a chủ yếu cho tới bây giờ châu chắc phát hiện v ừ a t ó p hổ cờ giáp trò chơi này là cái phi thường công bằng nhưng vậy bất công vô cùng trò chơi nói nó công bằng đi trò chơi này liền là đơn thuần thời gian thu phí trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì cái k h á c loạn thất bát tao thu phí điểm thổ hào ở trong này liền là muốn nạp tiền vậy cũng không tìm tới cửa vào cũng không phải nói thổ hào ở trong này vậy cùng những người khác như thế chỉ có thể yên lặng cạy t ấ y bọn họ hoàn toàn có thể mướn người đi đánh đoàn nhưng tướng so với cái kia dùng tiền bán chiến l ự c c h o chơi hoặc là không tốn tiền không thể chơi game tới nói v ớ i b óc ổ cờ giáp bên trong thổ hào căn bản là không có bất kỳ cái gì đặc quyền nói nó không công bằng đi giống như liền là trò chơi này đối không phải tù s á t thực không thế nào hữu hảo phổ thông phó bản cầm trang bị cần so điểm số bột rơi xuống trang bị cũng phải nhìn nhân phẩm cái này mẹ nó nếu như là thật không phải tù đoán chừng tại ạ g dở dột trong thế giới sẽ sống đến tương đương bí thảm bốn người giới cho chuyện lao kê đột nhiên cảm giác có chút không đúng làm sao như thế đã nửa ngày cái này đạo tặc còn chưa có trở lại đâu theo lý thuyết không nên a ngã tư đường lữ điếm ngay tại kêu jen hang động cổng một cái đạo tặc cũng không cần đi giết q u á i tiềm hành c h ạ m vào tới là được rồi làm sao như thế nửa ngày đều không có động tĩnh kết quả lão Tê mở ra bản đồ xem xét đạo tặc vừa mới từ họ vừa dìm mạ cổng xuống phi thuyền hiển nhiên là từ bờ dịu một đường chạy lại đây đám người lão Tê đều kinh ngạc thân mẹ nó từ bờ dịu sinh chạy lại đây ngươi không biết tại ngã tư đường lữ điếm trói cái lô thạch sao làm sao bây giờ mọi người đưa mắt nhìn nhau lâm tuyết phi thường im lặng còn có thể làm sao đi cổng kéo hắn đi vừa lúc có tập hợp thạch bốn người vậy không đánh mặt trượt đành phải lại đường cũ giết ra ngoài chuẩn bị đến phó bản g cổng thanh đạo tặc kéo lại đây châu chắc vẫn không quên dặn do đạo tặc đạo tặc ngươi trước khác đường chạy chờ chúng ta kéo ngươi ngươi bây giờ trực tiếp đi họ vừa g ì m à hoặc là phụ cận thôn tùy tiện tìm vũ khí thương mua cho ta một thanh một tay vũ khí đúng một tay kiếm là có thể mà lúc này tại tây bộ hoang dã trần mạch pháp sư cùng lý tĩnh thợ săn vậy đã đi tới tử vong giếng mỏ trên mặt đất chuẩn bị hâu người khai hoang kết quả hai người chính chờ ở tại đây đâu liền thấy hai cái tiểu hào liều mạng địa hướng tử vong mỏ giếng bên trong chạy phía trước là cái lẹ vẹo mười pháp sư đằng sau là cái lẹ v ẹ tám thánh kỵ sĩ theo lý thuyết hai người kia nhìn thấy chung quanh tiểu quái đều là chữ đỏ nhưng lại không sợ chút nào trực tiếp liền hướng nhập miệng bên trong chạy sau đó kéo một đống lớn quái vợt quang vinh chó mang chân mạch cùng lý tĩnh liền ở một bên yên lặng nhìn xem hai người này làm lông đâu thảo mùi tặng tỉ bờ cờ lờ t r ú c tỉ cờ vờ tờ thành công ai trần ư người cười. ớ c Bạch chơi 1087, Tiểu Bạch người chơi làm trò làm mạch c ù ngay Lý Tĩnh h i người mắt nhìn xem hai cái nhìn n trơ mắt xem à tại i giếng biến hai thi hai cái linh ể thể. u sau lâu ưu tung Hào hướng thành không vong mỏ giếng bên trong bên sông, Cũng tử mỏ lắm, bộ bay sắp đó cực kỳ l đây, sau đó sau tìm cách i không t r á đó ị a ra ngay phương phục sinh, xuất ra lương khô Mạch cách lương ăn. Trần mạch ngay tại xuất đầu bắt đ không xa ngồi chuẩn bị hâu người tới cậy phó bản chỉ nghe thấy hai cái này tiểu hào một bên ăn cái gì một bên suy nghĩ làm sao tiến nơi này pháp sư đưa cho thánh kỵ sĩ mấy khối ma pháp bánh mì ta nhìn trên mạng nói nơi này có cái phó bản ngay tại cái kia căn phòng bên trong thánh kỵ sĩ một bên ăn một bên phát sầu nhưng là ca à, cái này quái nhiều lắm làm thế nào pháp sư suy nghĩ nếu không chúng ta vọt thẳng đi vào chạy đến phó bản bên trong cái này chút quái hẳn là liền không đi theo chúng ta à. thánh kỵ sĩ hung hăng lắc đầu không được à vừa rồi ngươi không thấy sao cái này chút quái đánh người cũng có thể hùng mấy lần liền thành ta đánh chết pháp sư cẩn thận quan sát lấy chung quanh quái vật tựa như là đang suy nghĩ cái gì lộ tuyến ta cảm giác chủ yếu là chúng ta trước đó chạy tư thế không đúng ngươi nhìn chúng ta nếu như trực tiếp tại cái này động bên trong phục sinh lời nói có phải hay không liền có thể từng chút từng chút địa hướng phía trước đẩy vào thánh kỵ sĩ đều kinh ngạc ca ngươi thật mẹ nó là một thiên tài nhưng là chúng ta cái này trang bị bền lâu pháp sư vô vô thánh kỵ sĩ bả vai huynh đệ đ ừ n g sợ cùng lắm thì chúng ta đi ra lại t u thôi lại sẽ không hư thánh kỵ sĩ kiên định gật đầu đi c a t a r nghe ngươi chúng ta thử một chút、hút. thế là hai người k i a ăn cái gì bổ đầy máu lại nghĩa vô phản cố địa vọt vào tử vong giếng m ỏ cùng đường tử vong giếng m ỏ cùng kêu rên hang động như thế tại tiến phó b ả n trước đó còn có rất nhiều chặng đường oan uổng muốn đi với lại bên trong bốn phương thông suốt là rất dễ lạc đường t r â n mạch cùng lý tĩnh hai mặt nhìn nhau vì hai cái này anh em mặc niệm ba giây đồng hồ lý tĩnh một bên s ở lấy mình mới bắt báo nếu không mau cứu cái này hai anh em trần mạch phi thường trầm thống gật đầu ân có thể dự đoán đến hai cái này anh em tiếp xuống tao nộ chạy đến phó bản cửa vào là không thể nào đời này đều chạy không đi vào cửa vào phía trước quái nhiều như vậy hai cái này hàng một cái lẹ vẹo mười một cái lẹ vẹo tám chỉ có thể ở bên trong vô hạn kéo thi thể với lại hai cái này hàng nếu thật là đến phó bản cổng liền hội phát hiện một cái phi thường thê thảm đau đớn sự thật cái pháp sư này là có thể tiến bản nhưng mà thánh kỵ sĩ mới lẹ vẹo tám căn bản liền phó bản còn không thể nào vào được với lại coi như tiến vào phó bản cái pháp sư này khẳng định liền cái thứ nhất tiểu quái đều đánh bất quá bởi vì phó bản bên trong tiểu quái đều là tinh anh vì để tránh cho ma thú người chơi h a y t r â n mạch cùng lý tĩnh quyết định trước không nóng n ả y tổ đội trước đi giải cứu một cái hai cái này đồng học từ tử vong giếng mỏ cổng một đường rết đi vào một bên thanh quái một bên tìm kiếm hai cái này anh em thi thể trần mạch là pháp sư lý tĩnh là thợ săn Đều là đánh quái là r ấ thật dễ dàng n g ề nghiệp, với lại hai người kia thủ pháp với lại người kia hợp là đều cấp ở, cho nên căn bản đừng nói hai cái này anh em thi thể thật đúng là rất gần bên trong lại cho bọn họ mười phút đồng hồ nói không chừng thật đúng là có thể hoàn thành cái này hành động vĩ đại hoa tới cứu tinh hai vị nguyện ý cùng một chỗ tổ đội sao chúng ta cậy phó bản a pháp sư phi thường vui vẻ nói c h â n mạch c h ấ m ngâm một lát c á i kia có thể hay không trước phỏng vấn các ngươi một chút vì cái gì muốn tiến phó b ả n sao pháp sư thăng cấp a người mẹ nó nói xong có đạo lý a nhưng không phải là vì thăng cấp sao trần mạch giải thích nói các ngươi hiện tại thăng cấp phương pháp tốt nhất muốn đi làm nhiệm vụ pháp sư mạnh liệt địa lắc đầu chán ghét làm nhiệm vụ n ở cờ rông dài chết rồi hai chúng ta đều dựa vào cày quái thăng cấp trần mạch không còn gì để nói nhưng là lẹ vẹo mười mới có thể đi vào phó bản thánh kỵ sĩ suy nghĩ một chút Nhỏ rộng cùng pháp sư nói, cái kia nếu không, ca, chúng ta ở chỗ này đánh quái lên cái kia quái tới ca, chỗ ta ở lẹ vèo một ư mười, Chân mạch đều vui vẻ, lên tới mười các người mươi người. Sư ờ i vui tới đi cái cái hai mới Trân hết thể lên đánh hơn này bản này bản đánh, hơn nữa còn đến tổ năm Mạch m các có phó phó Pháp đều vẻ, vèo vào vậy vào lẹ là lẹ à, tổ vỗ ngực không có việc gì ta thao tác rất tốt ngươi nhìn ta vừa rồi né tránh quái vật một đao kia công kích có đẹp trai hay không lý t ĩ n h yên lặng nói ân người mới vừa rồi bị quái vật chém chết bộ dáng xác thực rất đẹp trai trần mạch nói ra các người đi trước thăng cấp chờ các người đến lẹ và hai mươi hai chúng ta mang các người soát tử vong giếng mỏ hai cái anh em lưu luyến không rời đi trần mạch cũng là d ở khóc d ở cười v ư ợ b ốc ổ cờ giáp ở trên dây mới bắt đầu xác thực đại bộ phận điểm người chơi đều là tiểu bạch người chơi cũng không phải nói mọi người quá đần chủ yếu là v ư ợ b ốc ổ cờ giáp học tập chi phí vẫn tương đối cao nhất là rất nhiều thiết kế nguyên tố tương đối cứng rán hạch thế giới song song bên trong đương nhiên cũng là có m ộ c trò chơi nhưng chúng nó cùng vượt bóp ổ cờ giáp trên lệnh chủ yếu ở chỗ mảnh kỳ thật thăng cấp làm nhiệm vụ cậy phó bản loại này cách chơi cái nào m ộ c trò chơi đều sẽ làm muốn nói cách chơi bên trên có cái gì thiếu hụt vậy liền quá không hợp sửa lại cách chơi liền là nhiều như vậy nhưng là thế nào thanh trò chơi này thật làm thành một cái thế giới mới là khó khăn nhất địa phương cái này dính đến quá nhiều mảnh tỉ như nghề nghiệp thiết lập nghề nghiệp kỹ năng chuyên nghiệp kỹ năng ngành kinh tế thống thế giới cơ cấu tràng cảnh thiết kế phó bản thiết kế cố sự bối cảnh rất nhiều m ộ c là không có linh hồn mà v ớ i bóp ổ cơ giáp linh hồn ngay tại ở nó thật là một cái đặc biệt thế giới cho nên tân thủ người chơi làm trò cười nhưng thật ra là bình thường như cái gì quên trói lô thạch a cầm hai tay vũ khí đi làm xe tăng a thợ săn mặc bố g i á p a tắt mãn dùng tăng cường thiên phú m ạ i phó bản a lẹ vẹo mười liền muốn soát t ử vong giếng m ỏ a Tại lao thủ xem ra đây đều là một chút không thể tưởng tượng sai lầm. Cái này rõ ràng đều là thưởng thức mà. Nhưng là đối với tân thủ tới thật sai cái đối với người chơi tới nói, lao là lầm, là giai đoạn này, mới cờ giác, mới là ra không Nhưng không xem mà. rõ ràng đây đều đều này còn bởi vì thế giới này bên trong mỗi một cái nguyên tố đối với người chơi tới nói đều là mới mẻ tại làm nhiệm vụ thời điểm nội nhập cái nào đó đẳng cấp cao khu vực bị cường đại quái vật ngược đến chết đi sống lại vậy không hội phàn nàn thật vất vả hiểu rõ cái nào đó cách chơi hoặc là cơ chế hội thu hoạch được rất vui mừng thú mới địa điểm nhiệm vụ mới mới phó bản trang bị mới chuẩn bị b ạ n mới tất cả mọi thứ đều là mới các người chơi thu hoạch được niềm vui thú cũng là nhiều nhất trần mạch gọi tới ba người cùng một chỗ tổ đội soát tử vong giếng mỏ tại hắn chỉ huy dưới toàn bộ phó bản đều không có gì khó trên cơ bản là một đường chuyến mặc dù mặt khác ba cái đồng đội trang bị đều chẳng ra sao cả nhưng dù sao có trần mạch cùng lý tính hai cái này bột tại bột kêu thảm ngã xuống người lùn chiến sĩ hấp tấp địa chạy tới vừa sở trang bị hoa màu lam chiếc nhẫn rơi xuống là cái màu lam phẩm chất xa hoa c h â u đ á o chiếc nhẫn ngoại trừ lý tính điểm từ bỏ bên ngoài những người khác đều đồng loạt địa điểm nhu cầu kết quả trần mạch lấy hai điểm chi kém bại bởi chiến sĩ lý tính có chút một bước cái kia trần mạch mỉm cười lắc đầu không có việc gì chiến sĩ đắc ý địa thanh chức nhẫn mang theo trên tay hai người khác n h a u n h a u chúc mừng và、wow, chiến sĩ ngươi vận khí tốt tốt chúc mừng chúc mừng chiến sĩ vậy rất vui vẻ h i ệ n nhiên hắn hoàn toàn không biết mình là một cái chiến sĩ là không cần thêm trí lực chân mạch vậy mỉm cười hắn không có đi cùng chiến sĩ giải thích cái này trước nhẫn là pháp hệ chuyên dụng bởi vì hắn vậy nhớ lại rất nhiều năm trước cái kia ngầy thơ mình đó mới là liên quan tới trò chơi đẹp nhất ký ức đúng không t r ư ơ n g một nghìn tám mươi tám tạ lụ mỹ nạ ngày hôm sau tạ lụ mỹ nạ trải qua ngày đầu tiên ác chiến về sau cực kỳ nhiều người chơi đều đã đi tới 25-30 đẳng cấp này đoạn đương nhiên cái này đã là nhất thiên phú dị bẩm một nhóm kia nhiệm vụ quần g nhân mới có thể đến đẳng cấp này tuy nói với góc hổ cơ giác giai đoạn trước thăng cấp rất nhanh nhưng vừa đến trung hậu kỳ tốc độ lên cấp liền rõ ràng chậm lại coi như mọi người trò chơi trên lệnh thời gian không nhiều trên lệnh đẳng cấp vậy vẫn như cũ hội nhanh chóng địa kéo ra bởi vì đối với đại đa số người chơi tới nói với góc hổ cơ giác tựa như là thế thậm nhạt tăng cực kỳ hiếm lạ. cực như môn, nhiều người chơi thậm chí nhạt giọng nói mệnh hiếm chơi chí là lạ, giới gì mới đại cái đều cấp dục kỳ kỳ với lại như thế nào thăng cấp cũng là việc cần kỹ thuật nếu như không phải đối trò chơi có khắc sâu giải lời nói kỳ thật rất khó quy hoạch ra một đầu phi thường hợp lý thăng cấp lộ tuyến rất nhiều thời gian đều tiêu vào chạy trốn bên trên nhìn đến đây có cái động vào xem nhìn tới đó có cái núi bỏ đi lên xem một chút đánh không có mấy cái quái bao đầy rách dưới vậy đều không n ỡ ném chạy về đi bán cửa hàng nhìn thấy có cái nở tờ cờ trong tay vũ khí rất đẹp trai trục chung lưu niệm nơi này có một mảnh biển hoa nơi đó có cái quạt mỏ ở bên kia có cái hồ cùng một đống ngư nhân có đôi khi chạy trước chạy trước liền ngộ nhập đẳng cấp cao địa khu bị ven đường đẳng cấp cao tiểu quái chặt thành chó sau đó một đường kéo lấy thi thể lại chạy trở về có chút người chơi tại bần tích chi địa làm nhiệm vụ làm được đầu góc choáng ngược lại đi liều mạng soát kêu trên hang động cái này thăng cấp hiệu suất có thể nghĩ mà một nhóm khác người chơi thì là nhanh chóng làm xong bẩn tích chi đ ị a nhiệm vụ ngược lại đến tạ lu m i n a a giả xỉ cao điệu thăng cấp tại hảo hảo soát mấy trải rộng huyết s á c cái này tốc độ lên cấp một cái liền kéo ra huống chi còn có chút thật nhàn nhức cả chứng người chơi ban đêm giấc ngủ hình thức chơi mười giờ về sau ban ngày tiếp tục dùng phổ thông hình thức chơi loại người này tốc độ lên cấp thì càng phát rộ với lại h u y bóp hổ cơ giáp mở phục ngày hôm sau ngày thứ ba ngày thứ tư kỳ thật về sau đều hội liên tục không ngừng địa có mới người chơi gia nhập rất nhanh toàn bộ sệ vợ liền hội xuất hiện nhóm đầu tiên mát cấp tài khoản đẳng cấp khác nhau các người chơi đem hội cấu thành càng thêm hoàn thiện sệ vợ sinh thái bất quá trải qua ngày đầu tiên trò chơi các người chơi đ ố i với với b t tóc hổ cờ g i ạ m nhiệt tình không chỉ có không có suy giảm ngược lại càng phát ra tăng vọt bắt đầu nếu như nói muốn đánh giá trò chơi này lời nói cái kia chính là không hổ là đợi bảy năm trò chơi đáng giá cực kỳ nhiều người chơi hội vô ý thức địa t h à n h vê b o p a p o cờ giáp cùng trần mạch trước đó chế tác ba a đại tác so sánh dù sao trước đó trần mạch liền là dựa vào rất nhiều ba a đại tác chinh phục trò chơi ngành nghề nhưng là so sánh một chút về sau liền hội phát hiện hai loại trò chơi loại hình cho người ta cảm giác hoàn toàn khác biệt lần thời đại vờ giờ chế tác vê b o p a p o cờ giáp không giống với ba a game of the l ỉ n h lớn nhất đặc điểm liền l à hùng vĩ thần bí còn có phong phú người chơi sinh thái ba a đại tác hạch o tâm ưu thế vẫn là ở chỗ kể chuyện xưa đại bộ phận điểm loại trò chơi này người chơi đóng vai đều là nhân vật chính cho dù là giống ý dồn mạn loại này rộng khắp vận dụng cấp bậc cao nhất trí tuệ nhân tạo trò chơi người chơi vẫn như cũ là có thể ở trong game cảm nhận được chúng tinh phủng n g u y ệ t cảm giác nhưng là với b ó c hổ cờ giáp cho người ta cảm giác lại hoàn toàn khác biệt đây là một cái vô cùng to lớn thế giới mà người chơi có thể rất rõ ràng cảm giác được mình chỉ là cái này khổng lồ thế giới bên trong một người bình thường tựa như là ê mặc dù hắn tự nhận là chơi đến không sai nhưng hắn vô cùng rõ ràng còn có rất nhiều so với hắn lợi hại người chơi đương nhiên vậy có rất nhiều so với hắn đồ ăn người chơi nhưng bất kể nói thế nào mọi người tranh lệch không lớn chúng ta mỗi người đều không phải là cái thế giới này nhân vật chính đương nhiên cũng không phải phối hợp diễn mà là cái thế giới này một phần tử liên là đóng vai một cái bình thường mạo hiểm giả đi vào một t h ô n trang x o n g thành một cái nào đó nhiệm vụ thỏa thích đ ị a thăm dò cái thế giới này khăn che mặt bí ẩn m ộ t cái này nhìn đã già đi đề tài vậy mà tại trần mạch trong tay tỏa sáng tân sinh lúc này lão pê lâm tuyết cùng châu trác ba người đã đi tới ở bố lai đức đồi núi tại tạ lu mị nạ làm nhiệm vụ kêu rên hang động soát đến có chút độ khó dù sao năm người này bên trong ngoại trừ lao pê cái pháp sư này bên ngoài cái khác bốn cái đồng đội đều không thế nào quá đáng tin cậy không mang tay phải vũ khí chiến sĩ dùng tăng cường thiên phú tăng máu t ắ t mãn không có bắt bà bảo, bảo không có học kỹ năng thợ săn mặc mấy kiện bố giáp chỉ biết là cùng quái vật cương chính mặt đạo tặc hơn hết cũng may mọi người thủy chung không gãy bất não coi như đoàn diệt vậy không ai phàn nàn trải qua gần hơn ba giờ dài rằng giặc cố gắng cuối cùng là thanh kêu rên hang động xoát thông về sau ba người thanh ngã tư đường phụ cận nhiệm vụ hảo h ả o thanh dưới lại chuyển tới bạc tùng rừng rậm bên kia thanh ảnh nha tòa thành cho soát cuối cùng chạy đến ở bố lai đức đồi núi hẹn nhau lọ gấp ngày hôm sau ban đêm ba người vừa chuẩn lúc thượng tuyến tiếp tục thăng cấp bởi vì cái này ba cái đều là phi thường cũ có sức ảnh hưởng dẫn chương trình cho nên làm nhiệm vụ trên đường còn luôn luôn có người chơi mộ danh mà tới chiêm ngưỡng về sau ba người này cũng liền kéo trong trò chơi bằng hữu tổ cái năm người đội ngũ xem như tổ chức cái cố định đoàn cùng một chỗ đánh bạn thăng cấp lúc này giấc ngủ hình thức tầm quan trọng liền h i ệ n lộ ra nếu như không có giấc ngủ hình thức lời nói mọi người trò chơi thời gian nhiều lắm là cũng chính là tập trung ở bình thường ban đêm còn có cuối tuần nhưng những thời giờ này thường thường là phi thường dễ dàng bị chiếm ứng dụng ngẫu nhiên thêm cái ban a hoặc là ra ngoài tụ cái bữa ăn a năm người tiểu đội thiếu một hai người hoạt động này liền tổ chức không nổi chỉ có thể tìm giã nhân người chơi phi thường không tiện nhưng là có giấc ngủ hình thức mọi người liền có thể trực tiếp thanh tập hợp thời gian định ở buổi tối không điểm sau đó chơi mười giờ về sau cùng một chỗ lò gấp nói như vậy liền xem như tăng ca rất nhiều người ban đêm m ộ ư ơ i hai điểm vậy đều đã ngủ cho nên trên cơ bản sẽ không có người vắng mặt trò chơi thời gian dư giả thời gian hoạt động cũng liền cố định trên thực tế thoáng qua một cái m ộ ư ơ i hai điểm về sau v ớ i t óp c ổ cờ g i a p bên trong người chơi số vậy s á t thực hội tăng vọt đến các đại chủ thành bên trong đi xem một chút càng là cảm giác phi thường náo nhiệt tạ l ụ u m i n a nhiệm vụ rất nhiều châu chắc nhận nhiệm vụ tiếp được vui vẻ ra mặt cũng không phải nói hắn nữa thích làm nhiệm vụ mà là nhiệm vụ càng nhiều liền mang ý nghĩa thăng cấp càng nhanh đi qua ngày hôm qua trò chơi mọi người đều đã hiểu rõ với góc hổ cờ giáp cùng cái khác rất nhiều m ậ c hoàn toàn không giống nhau dạng chỉ dựa vào đánh quái thăng cấp lấy được kinh nghiệm cực kỳ bé nhỏ thậm chí cày phó bản vậy không nhất định liền thăng cấp nhanh hiệu suất cao điệu thanh nhiệm vụ mới là sự chọn lựa tốt nhất châu trác châu hiện tại vậy đã là võ trang đầy đủ dù sao đã trải qua hai cái phó bản tầy lễ trên người có mấy kiện làm trang cái khác cũng đều là lục trang tòa giáp lòng tự tin phi thường bảo g i á kết quả hắn chính xoát lấy quái đâu cũng cảm giác phía sau lưng mắt lạnh một phát hàn băng tiễn trực tiếp hận tại hắn trên lưng châu chắc kinh ngạc tình huống như thế nào liền thấy phía sau có hai cái màu đỏ quái đang tại đối với hắn phát động công kích một cái nhân loại pháp sư một cái tinh linh thợ săn pháp sư danh tự là ba ba nói danh tự ngắn nút trong b ù i có không dễ dàng bị bộ lạc phát hiện cực kỳ an toàn thợ săn danh tự là mụ mụ nói danh tự dài nút trong b ù i có rất dễ dàng bị bộ lạc phát hiện quá nguy hiểm châu chắc lúc ấy liền mẫu bức cái này hai là cái gì quái giấy trắng hai cái tên nhân vật ở cuối chương mình không chỉnh chương một nghìn tám mươi chín gây sự gây sự gây sự châu chắc nhìn thấy hai cái này quái đều là lẹ vẹo ba mươi lăm so với chính mình trọn vẹn cao lẹ vẹo sáu nhiều xem xét liền khó đối phó với lại cái này quái danh tự cũng quá kỳ quái a nào có quái khiếu giải như vậy danh tự châu chắc trong đầu điện quang hỏa thạch đột nhiên phản ứng lại đây không đúng hai cái này là người chơi m ì nhưng gặp gỡ trong g truyền thuyết liên minh n ờ i chơi. h ư n là người chơi danh tự vậy mà có thể lên giải như vậy sao sợ không phải bật h o ặ đi thật đúng là đừng nói thật có thể lên giải như vậy cực kỳ nhiều người chơi vô ý thức coi là người chơi danh tự khẳng định hội hạn chế ký tự khả năng tối đa cũng liền sáu bảy chữ cho nên mọi người vậy đều không hướng quá dài đi nếm thử mà ở trần mạch thiết kế bên trong với ế óp cổ cờ giạp người chơi danh tự dài nhất có thể đạt tới hai mươi hai cái chữ là hai cái danh tự này liền là tiêu chuẩn 2 a hai chữ không tin đếm xem về phần danh tự lớn hội không hội thật nút trong bùi cỏ cũng bị phát hiện còn thật là dạng này bởi vì vờ giờ bản vớt bóp hổ cờ giáp bên trong người chơi có thể tùy ý ẩn tàng người chơi khác hoặc nở tờ cờ trên đầu tính danh công hội các loại tin tức làm như vậy chủ yếu là vì tăng cường trò chơi đại nhập cảm đương nhiên cũng có thể lựa chọn không ẩn tàng nếu như đối phương không có ẩn tàng nhìn thấy người chơi danh tự lời nói lên loại này rất dài danh tự ngồi s ổ m ở trong bụi cỏ sắt thực sẽ bị phát hiện bởi vì dài như vậy một cái tên hội từ trong bụi cỏ lộ ra với lại coi như không trốn đến trong bụi cỏ hai cái danh tự này cũng quá mẹ nó phong cách thật đánh nhau thỏa thỏa là cừu hận chế tạo cơ dám lấy loại này danh tự không biết là đối với mình quá tự tin vẫn là không biết sống chết châu chắc không có thời gian đi nhìn chằm chằm hai vị này trên đỉnh đầu số lượng từ đối diện cái này thợ săn cùng pháp sư tại hắn trên thân không nghe kêu gọi chấn động xạ kích cùng hàn băng tiễn liền xem như mặc tỏa giáp châu vậy gánh không được a thú n g chi đẳng cấp còn thấp ngũ lúc cấp, rất nhanh liền bị vùi d ậ p giữa chợ châu chắc vậy không phải là không muốn phản kháng mà ở hai cái này viễn c h ỉ n h trước mặt một cái vẫn chưa tới lẹ v ẻ o ba mươi chiến sĩ căn bản là không hề có lực hoàn thủ thợ săn nhìn một chút pháp sư tiểu mập mạp không hội mang t h ủ a pháp sư ha ha một cười hắn lại không biết chúng ta là ai đi đi trở i đi. ế p tục t gây sự đi. Trở lại linh hồn bác sĩ bên cạnh châu c h á c tranh thủ thời gian tại kênh đội ngũ bên trong nói ra ta dựa vào ta vậy mà đụng tới trong truyền thuyết liên minh c ò n bị giết nhanh lên lại đây giúp ta lâm tuyết cùng lão Tê đều kinh ngạc nơi này không phải bộ lạc lĩnh địa sao làm sao có liên minh châu c h á c thần mẹ nó bộ lạc lĩnh địa cũng không phải là nói có cái bộ lạc nơi đóng quân liền là bộ lạc lĩnh đất ta rõ ràng liền là tranh đoạt bên trong lãnh thổ a năm người hỏa tốc tập kết còn toàn đều thả hạ thủ bên trong nhiệm vụ kết quả chờ châu chắc phục sinh xem xét người không còn hình bóng mẹ nó trang s o n g bức liền chạy thật là ngày chó được rồi vẫn là t r ư ớ c làm nhiệm vụ thăng cấp quan trọng hiện tại châu chắc cảm nhận được gạ nỉm bên trong ai một thế bị ám giả nam giết bất đắc dĩ cái này mẹ nó không phải mình sợ là thật đánh hơn hết ta hơn hết châu chắc vậy không giả mình còn có bốn cái đồng đội đâu đến lúc đó cái kia hai cái liên minh lại đến tuyệt đối cho bọn họ đ ẹ mắt mấy người tiếp tục làm nhiệm vụ kết quả vừa còn chưa làm vài phút liền thấy có người tại lượt giạt p h ủ ở đồi núi tổng hợp kênh gửi tin tức cứu mạng a có người g i ế ta t à bản địa k ê n h lập tức liền là liên tiếp tin tức đỉnh mà bắt đầu ai giết ngươi liên minh ở chỗ nào chúng ta đi cứu ngươi là trách vẫn là người chơi thấy rõ chưa bao nhiêu cấp châu chắc vừa mới bắt đầu còn không có quá để ở trong lòng hắn xem xét tổng hợp trong k ê n h nói chuyện có nhiều như vậy nhiệt tâm người chơi cái này còn sợ cái gì kình mình an tâm làm nhiệm vụ là được rồi kết quả chờ năm phút đồng hồ tổng hợp kinh chẳng nhưng không có lắng lại ngược lại là náo nhiệt hơn thảo bộ lạc còn có người sống không có tranh thủ thời gian tới lợt giạt phủ thì ở nông trường nơi này liên minh tạo phản cái này mẹ nó đối diện sức chiến đấu quá mạnh đều chớ vội làm nhiệm vụ tranh thủ thời gian tới trợ giúp khác ở bên kia đánh liên minh quá nhiều lắm ta đề nghị trực tiếp đi chắn nam hải cửa c h ấ n toàn bộ tổng hợp kênh trong nháy mắt liền náo nhiệt lên bộ lạc các người chơi tất cả đều là quần tình xúc động phẫn nộ nhao n h a u tổ đội chuẩn bị vọt tới nam hải c h ấ n cùng liên minh quyết nhất tử chiến kết quả sau năm phút liền thấy có người phát ngày khác mẹ nó vọt tới nam hải trong c h ấ n đầu đi a đều là khô lâu cấp vệ binh ngại mình chết không đủ nhanh a châu c h ắ c cũng là lật ra rất lâu bản địa kênh mới cuối cùng là làm rõ ràng chân tướng nơi này đại bộ phận điểm người chơi đều là cùng châu c h ắ c như thế hôm nay mới đến hượt giạt phụ ủ t h ở đồi núi trước đó bọn họ cái nào gặp qua nhiều như vậy liên minh tại ngã tư đường cùng bạc tùng rừng rậm thời điểm liên minh người chơi đều cơ hồ tuyệt tích cho nên khi đó bộ lạc tổng hợp k a n h phi thường hài hòa đơn giản liền là hô cái gì a bốn một tới cái t hoặc là y mở tổ tới cái mãi loại hình nhưng đã đến hượt giạt phụ ủ t h ở đồi núi nơi này liên minh cùng bộ lạc các người chơi đồng thời phát hiện nơi này làm sao mẹ nó nhiều như vậy đối địch trận doanh tuyển thủ bộ lạc bên kia nhiệm vụ là muốn đi lượt g i ặ t phủ ở đồi núi nông trường kiếm chuyện đi giết nông dân giật đồ cuối cùng còn muốn xử lý trường c h ấ n rất nhiều bộ lạc người chơi xem xét ban thưởng như thế phong phú vậy liền nghĩa vô phản cố địa đi thôi dù sao trải qua trước đó trò chơi bọn họ sớm đã thành thói quen vì hoàn thành nhiệm vụ không từ thủ đoạn vừa mới bắt đầu còn hết thệ thuận lợi kết quả chơi lấy chơi lấy đột nhiên tới một cái nhân loại pháp sư cùng một cái tinh linh thợ săn bắt đầu điên cuồng gây sự giết người với lại nhất khí là tại đồi núi nông trường nơi này c h ỉ ít có bảy tám cái bộ lạc người chơi quả thực là đánh hơn hết hai cái này hàng đẳng cấp cao là một phương diện nhưng đẳng cấp cũng không tới nghiền ép tình trạng vơ giờ bản v ớ i bóc hổ cờ giáp càng tăng mạnh hơn điều người chơi thao tác không giống trần mạch k ế t trước v ư ợ bóc hổ cờ giáp như thế động một chút lại t r a n chết chống cự tiểu hào tại đối mặt đại hào thời điểm chỉ cần thao tác thỏa đáng đồng dạng có thể tạo thành có thể nhìn tổn thương huống chi đẳng cấp kém cũng liền mười bốn năm cấp xa xa không tới nghiền ép tình trạng nhưng mà hai cái này liên minh thao tác thật sự quá tốt rồi như cái gì tránh tiến tránh pháp thuật đơn giản liền là chuyện thường ngày hết lần này tới lần khác bọn họ công kích chính xác lại đặc biệt cao phối hợp phi thường ăn ý cho nên bảy tám cái bộ lạc người chơi liền ở vào bị hai cái người chơi treo lên đánh trạng thái với lại nhất khí là nơi này đối với liên minh có tự nhiên ưu thế liền là tiểu quái không đánh bọn họ bởi vì đồi núi nông trường nơi này đều là nhân loại đối với liên minh tới nói bọn họ đều là thân mật trạng thái cho nên hai cái này liên minh ngay tại quái trong đống vừa đi vừa về tự do xuyên qua trái lại mấy cái này bộ lạc nếu như muốn đi đánh hai cái này liên minh lời nói thường thường dẫn một đống lớn quái đi theo cái mông phía sau không cẩn thận liền chó mang theo đánh lấy đánh lấy bộ lạc liền phản ứng đến đây mẹ nó làm gì nhất định phải tại cái này đánh trực tiếp đi trên đường lớn chắn cái khác liên minh đi nam hải cửa c h ấ n liền là liên minh đi ra làm nhiệm vụ phải qua đường mấy cái đội ngũ trực tiếp liền đến cổng nơi này ngồi xuổm chuẩn bị cùng liên minh không chết không thôi có mấy cái tên khôn kiếp không cẩn thận đi về phía trước một điểm kết quả đưa tới khô lâu cấp n ở tờ cờ một trận gọn tờ vờ tờ một máu vậy mà giao cho n ở tờ cờ trên tay nơi này vệ binh đều là lẹ v ẻ o bốn mươi lăm không cao lắm nhưng là đối với mấy cái này phổ trải rộng ba mươi tới cấp các người chơi tới nói người bình thường thật đúng là không thể trêu vào trước 1090, bộ lạc người chơi ngăn cửa miệng liên minh người chơi cũng không cam chịu yếu thế liên minh người chơi bản địa tổng hợp trong kinh nói chuyện vậy tất cả đều là đang kêu người so với bộ lạc mà nói bọn họ hâu người liền tương đối thẳng tiếp một chút bộ lạc ngăn cửa tốc độ tới chợ giúp ba kỳ thật thật nhiều liên minh còn đều rất mậu b ư ớ c làm sao đột nhiên gặp được nhiều như vậy bộ lạc người chơi à? bộ lạc vậy buồn bực đâu cái kia hai cái gây sự hàng chạy đi đâu rồi rất nhiều người tại lợt giạt phủ thơ đồi núi nông trường nơi đó bị cái kia hai cái danh tự đặc biệt g i ả i liên minh cho ác t â m không được bọn họ ngăn ở nam hải cửa c h ấ n liền muốn các loại hai người này đi ra đâu kết quả cùng liên minh các người chơi đánh mấy vòng quả thực là không thấy được hai người này đột nhiên tổng hợp trong kinh nói chuyện có người kêu gen cứu mạng a có liên minh tại tạ lù m ì n ạ bên ngoài hai cái đẳng cấp cao bộ lạc các người chơi lúc ấy liền giật mình tình huống như thế nào cái kia hai người quanh co đến chúng ta phía sau đi bộ lạc các người chơi đều không để ý tới nhiều như vậy hai cái này liên minh cựu hận giá trị thỏa thỏa quá cao trực tiếp như ong vỡ tổ địa trở về chạy kết quả cùng bọn họ rằng có liên minh còn tưởng rằng là bộ lạc quá sợ sĩ khí đột nhiên phân chấn nga ôm một tiếng liền đi theo bộ lạc đằng sau chuẩn bị đi đánh tạ lù mina bộ lạc các người chơi chạy về tạ lù mina xem xét liền là cái này hai hàng danh tự toàn đều lớn lên so sánh cái kia với lại công hội danh tự còn phi thường chơi ác gọi lôi đình giải trí hớt vót hổ cờ giặc nghiên cứu phát minh tổ cái này mẹ nó còn có người chứa nhà thiết kế làm bọn họ bộ lạc cùng nhau tiến lên kết quả hai vị này xa xa xem đến bộ lạc sông đến đây nhanh chân liền chạy pháp sư có thoáng hiện thợ săn có báo săn thủ hộ bình thường nghề nghiệp thật đúng là mẹ nó đuổi không kịp mấy cái bị ngăn ở tạ lù mỹ nạ cổng giết chết bộ lạc người chơi chạy về phục sinh phục sinh về sau vậy không làm nhiệm vụ dù sao đều là tết táo con nhẹ làm sao có thể nhịn được loại này bị khuất đương nhiên cái gọi là thanh niên không phải nói tuổi bọn họ tuổi trẻ chỉ hơn hết tại v ớ ợ t bóp hổ cờ giáp trò chơi này bên trong bọn họ trò chơi tuổi tác tính là tết táo côn nhẹ cái này mấy vòng gây sự xuống tới toàn bộ tạ lù m ì nạ người chơi đều bị phiến động thậm chí còn có rất nhiều người tại công hội hông người toàn đều tổ đội hướng tạ lù m ì nạ chui mau tới tạ lù m ì nạ chúng ta công hội người bị liên minh khi dễ nhanh lên tiến ta đội ngũ lẹ và hai mươi trở lên tới đặc biệt lưu ý hai cái danh tự đặc biệt g i ả i liên minh thấy được tranh thủ thời gian báo tọa độ cho ta đánh cho đến chết nam hải trấn đều bị bộ lạc ngăn cửa các ngươi có thể chịu chân trượt tới đánh cái gì không biết nam hải trấn ở đâu các ngươi ngồi thuyền đến mở hữu cảng tập hợp chúng ta tìm chuyên gia đi đón các ngươi cái gì quá xa xa cái giam à cái này đêm dài đẳng đắng còn muốn đánh thật lâu các ngươi đến cũng không hội mượn bên này nhiệm vụ rất nhiều các loại làm xong bộ lạc chúng ta liền tiếp tục làm nhiệm vụ thăng cấp đ ừ n g nội kinh cất cốc bên này vậy đánh nhau tranh thủ thời gian phân điểm người tới kinh cất cốc bên này lúc này giấc ngủ hình thức một cái khác ưu thế liền thể hiện ra nếu như là tại ban ngày lời nói mọi người thời gian đều tương đối khẩn trương gặp được loại tình huống này khả năng liền yên lặng địa c h ứ a biến mất hết thể cứ như vậy hai đến ba giờ thời gian nắm chặt thời gian làm điểm nhiệm vụ thăng, thăng cấp mới là chuyện đứng đắn nhưng làm ọ i người đột nhiên phát hiện buổi tối hôm nay còn có bảy tám tiếng cái kia còn sợ cái gì tập hợp làm a liên minh bên này người chơi không rõ ràng cho lắm còn tưởng rằng là bộ lạc các người chơi khinh người quá đáng đều đánh tới nam hải cửa c h ấ n khẳng định là muốn phản kích tuy nói nam hải c h ấ n bên này khoảng cách chủ thành đặc biệt xa tìm lại đây người chơi không tính đặc biệt nhiều nhưng chỉ cần từng cái công hội khẽ động viên lập tức liền có số lớn người chơi chạy qua bên này bộ lạc bên kia toàn đều đang tìm cái kia hai cái danh tự đặc biệt g i ả i liên minh đâu hai cái này hàng xem như vạn ác tri nguyên không giết bọn họ một lần thật sự là quá không căm lòng thế là hiệp giạt phủ ở đồi núi chiến đấu cứ như vậy oanh oanh liệt liệt địa vang dội kỳ thật lúc đầu nhóm đầu tiên liên minh cùng bộ lạc người chơi gặp phải thời điểm đều phi thường cẩn thận cực kỳ nhiều người chơi lần thứ nhất nhìn thấy đối địch trận doanh đều đặc biệt cẩn thận từng ly từng tí lại là quan sát lại là thăm dò không dám tùy tiện xuất thủ bởi vì ai cũng không biết con hàng này phía sau có phải hay không đi theo một đám tráng hán nhưng là một khi cái này đỡ lên đánh nhưng liền rốt cuộc ngừng không ở mọi người vậy đều không căng thẳng các ngươi đều động thủ trước chúng ta còn có thể khoanh tay chịu chết không thành liên minh cùng bộ lạc đều cảm thấy mình là người bị hại cho nên đánh cho nghĩa vô phản cố tại bản địa t r o n g kinh nói chuyện gọi hàng đều giống như mình mới là người bị hại ân khả năng đúng là dạng này nhưng l à mọi người hiểu lầm là rất không có khả năng giải trừ bởi vì liên minh cùng bộ lạc ngôn ngữ không thông a liên minh t i ế n g thông dụng vờ y hỉa m e an bộ lạc thú nhân ngữ av đ ú giờ o t g không chỉ là nhiều lần trên đường tấm tin tức xem không hiểu ngay cả người chơi giọng nói vậy đều bị trí tuệ nhân tạo hệ thống cho ngẫu nhiên phiên dịch trở thành một đống không hiểu ra sao cả âm cho dù có cá biệt liên minh người chơi cùng bộ lạc người chơi tại tuyến hạ là bạn tốt quan hệ nhưng vậy chúng quy là số rất ít muốn giải khai cái này lầm hội khả năng vô hạn tới gần tại không với lại vậy không chỉ là lợt giạt phủ thử ở đồi núi kinh c ấ c cốc bên kia vậy đánh nhau bên kia không ai châm ngòi thổi gió nhưng chắc chắn sẽ có tên khốn kiếp mở thương thứ nhất cho nên kinh c ấ c cốc so bên này đánh nhau đến muộn một chút nhưng trình độ kịch liệt vậy đồng dạng thảm thiết vì không cho g i ã ngoại tờ vờ tờ biến thành tờ vờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ cái này chút người chơi cũng chỉ có thể liều mạng hơn người với lại hiện tại mọi người còn đều ở vào huyết khí phương cương giai đoạn một lời không hợp liền là làm thậm chí còn có rất nhiều dành đến nhức cả chứng người chơi dứt khoát chạy đến đẳng cấp thấp khu vực đi g i ế t đối địch trận doanh trả thù ngày hôm qua còn hòa hợp thêm thấm đều tại cắm đầu làm nhiệm vụ thăng cấp cậy phó bản các người chơi hôm nay đột nhiên tựa như là tập thể đã thức tỉnh như thế ngao ngao kêu đánh thành một đoàn châu chắc cùng lâm tuyết bọn họ tiểu đội vậy tạm thời thả hạ thủ bên trong thăng cấp nhiệm vụ cùng bộ lạc cùng một chỗ cùng liên minh các người chơi hòa mình nhìn trên màn ảnh tung bay tới một cái cái vinh dự đánh rét châu chắc nội tâm thu được cực điểm cảm giác thỏa mãn nguyên lai、like、giết địch đối người chơi có thể cho vinh dự a cầm tới vinh dự còn có thể thăng quân hàm đơn giản hôm nay chúng ta khác làm nhiệm vụ ở chỗ này điên cuồng sát người tốt lao p một mặt im lặng tiểu mập mạp n g ư ờ i mẹ nó đưa ra ngoài vinh dự đánh g i ế t so cầm tới nhiều a không hiểu rõ ngươi một cái yếu gà chiến sĩ vì sao sẽ như thế nóng lòng tờ vờ tờ hoạt động châu chắc giết đến rất hăng hái kỳ thật hắn đã chết là trong đội ngũ nhiều nhất như loại này quần thể v ờ vờ v ờ sự kiện đẳng cấp thấp chiến sĩ hẳn là biệt khuất nhất nghề nghiệp một trong bởi vì viễn chỉnh các người chơi trực tiếp xa xa địa ném kỹ năng là được rồi coi như chính xác kém đối diện có nhiều như vậy địch nhân tỷ lệ chính xác khẳng định cũng có thể tăng lên rất nhiều nhưng mà châu chắc liền tương đối n h ấ t cả chứng hắn một cái chiến sĩ coi như tả h ư u tránh chuyển xê dịch chạy đến liên minh trước mặt đoán chừng cũng là bị trực tiếp một vòng tập kích cho xử lý mệnh nhưng là mọi người đều không thèm để ý cái này chết thì đã có sao phục sinh tới tiếp tục làm a dù sao chỉ cần sờ một chút liền có thể lăn lộn vinh dự đánh g i ế t cảm giác thành tựu bạo dạng trên thực tế nếu như bọn hắn đi qua chiến trường lời nói liền hội phát hiện điểm ấy vinh dự đánh g i ế t đơn giản có thể bỏ qua không tính Trước cụ 1091, gẹo lần ạ báo thủ. l thứ nhất cảm nhận được tờ vờ tờ niềm vui thú các người chơi đều là làm không biết mệnh liên minh cùng bộ lạc triển khai lệ mề đánh rằng co bộ lạc các người chơi cố gắng địa thanh chiến tuyến đẩy lên nam hải trấn cổng liên minh người chơi lại cố gắng địa thanh chiến tuyến cho đẩy về tạ lủ mị nạ lúc mới bắt đầu chờ b ở i vì bộ lạc người chơi tương đối nhiều liên minh ở vào toàn diện thế yếu nhưng là có cái kia hai cái danh tự đặc biệt dài liên minh ở phía sau k i ể m chế cho nên miễn cưỡng giữ vững chiến đấu cân bằng các loại về sau liên minh tiếp viện n h a u n h a u từ ở mức điệu chạy lại đây song phương chiến đấu liền dần dần biến thành thế cân bằng với lại chiến tuyến vậy không chỉ là duy trì tại nam hải chấn cùng tạ lu mi nạ ở giữa liên minh cùng bộ lạc đều đánh thành dạng này g i ã ngoại làm nhiệm vụ các người chơi còn có thể may mắn thoát khỏi a giết người liền có vinh dự đánh giết với lại liên minh cùng bộ lạc còn có thủ cái kia nhìn thấy đối địch người chơi làm gì không giết kết quả là biến thành một cái tuần hoàn á c tính làm nhiệm vụ các người chơi không làm được nhiệm vụ gia nhập tờ vờ tờ trận doanh mà tờ vờ tờ các người chơi càng đánh càng nổi giận đều đang điên cuồng để cho người chiến tuyến lại một lần đẩy lên nam hải t r ấ n châu chắc đột nhiên linh cơ k h ẽ động có vẻ giống như ta có cái nhiệm vụ có thể tại nam hải t r ấ n phụ cận giao a các ngươi tới hiểm hộ ta một cái ta đi giao cái nhiệm vụ châu chắc vừa nói một bên hướng nam hải t r ấ n bãi tha m a bên kia sở lao t ê cùng lâm tuyết đều kinh ngạc tiểu bàn nệ ngươi chọc cười đâu chúng ta cái này đánh cho chính thảm thiết ngươi mẹ nó đi giao nhiệm vụ châu chắc chủ yếu là nhiệm vụ này đến tại nam hải t r ấ n giao a nếu là hiện tại không giao lời nói về sau chính ta làm sao có thể tới giao nhiều như vậy đẳng cấp cao vệ binh hiện tại thừa dịp liên minh đều bị hấp dẫn đi các ngươi tranh thủ thời gian tới giúp ta lao p cùng lâm tuyết vậy tương đối bất đắc dĩ hơn hết suy nghĩ một chút châu chắc nói xác thực có đạo lý thế là tiểu đội bốn người chạy lại đây giúp châu chắc dẫn dắt rời đi bãi tha ma đẳng cấp cao liên minh nờ cờ người tranh thủ thời gian ta cảm giác lập tức liền muốn bị chém chết lao p một bên chạy một bên thúc bọn họ đẳng cấp bây giờ đều không cao bị cái này chút đẳng cấp cao nở tờ cờ, cờ đuổi kịp chém chết cũng chính là mấy lần sự tình châu chắc đi vào nhiệm vụ trước mộ bia thanh đã tràn ngập năng lượng g ẹ o cũ là ma trượng nhắm ngay bãi tha ma một cỗ cường đại năng lượng tòng ma trượng bên trong dâng lên mà ra cùng lúc đó châu chắc cảm giác được chân mình xuống mặt đất phát ra một trận đù ù tiếng vang đồng thời bắt đầu chấn động báo thứ ba một cái lạ lâm thanh n â m hô lớn châu chắc bị giật nảy mình hắn c h ơ mắt xem lên trước mặt bãi tha ma bị đẩy ra mộ bia ngược lại ở một bên một người mặc áo b ả o đen vong linh pháp sư từ trong mộ địa trôi ra phát ra dã man tiếng gầm gừ lẹ vẹo bốn mươi t ừ vong linh tinh anh cùng lúc đó chung quanh trong mộ địa liên tục không ngừng khô lâu bắt đầu xuất hiện với lại số lượng còn đang không ngừng địa gia tăng c h â u chắc mình đều dọa m ộ t b ư ớ c cái này một cảnh tượng thật sự là quá quỷ dị còn tốt cái này chút khô lâu theo c h â u chắc đều là màu xanh lá thân mật quái nếu không tiểu mập mạp thật là muốn sợ thẹ ra quần nam hải trấn bên ngoài đang đánh lấy liên minh cùng bộ lạc các người chơi vậy đều mập bức cái này cái quỷ gì liên minh người chơi đánh cho chính này đâu xem xét nhà mình không có mặc dù nam hải trấn vệ binh đẳng cấp cũng rất cao nhưng vậy chịu không được nhiều như vậy khô lâu q u a à với lại cái này ghẹo cụ là triệu hoán khô lâu hiển nhiên là liên tục không ngừng lại không quản lời nói cục diện liền muốn không kiểm soát bộ lạc người chơi ngược lại là mừng rỡ cái t i a t trâu làm tốt lắm ngươi mẹ nó là làm sao làm được c h â u chác vội vàng tại tổng hợp trong kinh nói chuyện giải thích đó là cái nhiệm vụ g ẹ o cụ l à báo t h ủ các ngươi vậy đều có thể làm bộ lạc người chơi lúc ấy liền cùng thế chiến quá trình bên trong nghiên cứu ra bom nguyên tử như thế trong nháy mắt phát hiện cái này mẹ nó thế nhưng là cái n h ư bức hống hống đại sát khí a rất nhanh bộ lạc người chơi liền quyết định theo giai đoạn từng nhóm đi làm nhiệm vụ này từ môi cái trong đội ngũ rút ra một người đi hoàn thành nhiệm vụ sau đó những người khác tiếp tục chính diện phối hợp g ẹ o cụ l à tiến công thanh niên minh chắn trong nhà liên minh các người chơi tranh thủ thời gian lui về nam hải chấn đi theo nam hải chấn vệ binh cùng một châu ngăn cản liên tục không ngừng k h ô lâu kỳ thật tại trần mạch kết trước vê bóp ổ cờ giáp phiên bản g ẹ o cụ lạ là cái phi thường biến thái quái vật rõ ràng là lẹ v ẻ o ba mươi nhiệm vụ triệu hoán đi ra lại là lẹ v ẻ o bốn mươi tư tinh anh n ở cờ, hơn nữa còn có thể liên tục không ngừng triệu hoán tiểu k h ô lâu thường xuyên là một cái n ở cờ liền có thể thanh nam hải chấn cho đồ về sau thiết kế tổ cũng hẳn là cân nhắc đến nhiệm vụ này qua biến thái bộ lạc không có chuyện làm liền làm một chút cái kia liên minh không cần chơi cho nên về sau ghẹo cũ là nhiệm vụ này liền không lại triệu hoán k h ô lâu vậy không lại tiến công nam hải chấn t r â n mạch cảm thấy nhiệm vụ này bị phế kỳ thật rất đáng tiếc bởi vì đây là một cái có thể ảnh hưởng thế giới động thái nhiệm vụ cho nên bảo lưu lại ghẹo cũ là triệu hoán vong linh tiến công nam hải chấn thiết lập chẳng qua là suy yếu ghẹo cũ là cùng nó triệu hoán đi ra vong linh t h u tính đồng thời cho nhiệm vụ này tăng thêm một cái công cộng cd nhưng là liên minh các người chơi không biết cái này chút toàn đều có chút tuyệt vọng cái quỷ gì a dựa vào cái gì bộ lạc có thể triệu hoán loại vật này trước tiên lui về nam hải t r ấ n nghĩ biện pháp đỉnh t r ư ớ c ở khô lâu tiến công không được a không xử lý cái kia tinh anh quái lời nói cái này khô lâu không dư ta ai n g o ạ tạo có liên minh xông tới liền thấy hai cái liên minh người chơi từ nam hải t r ấ n bên trong v ọ t ra một cái pháp sư một cái thợ săn vọt thẳng lấy ghẹo c ụ lạ liền vọt tới thợ săn phong tao địa một tiễn một tiễn thanh ghẹo c ụ lạ chung quanh tiểu khô lâu toàn đều kéo lại đây sau đó pháp sư trực tiếp băng vòng bạo phong tuyết ma bạo thuật đem những này đẳng cấp thấp tiểu khô lâu toàn đều thanh sạch sẽ không có cái này chút tiểu khô lâu quái nhiêu về sau thợ săn trực tiếp một tiễn một tiễn bắn tại ghẹo c ụ lạ trên nó chính ở một bên đánh khô lâu một bên đánh liên minh bộ lạc các người chơi đều kinh ngạc hai người này thật không sợ chết t muốn n g ạ n cương cái này tinh anh quái vấn đề là vậy không ai cho nàng tăng máu a này làm sao đánh sau đó mọi người thấy phi thường mê một màn ghẹo cụ l ạ chạy về phía trước hai bước vừa muốn phóng thích pháp thuật cái này tinh linh thợ săn liền hoa lệ lệ địa chạy về phía trước thế là ghẹo cụ l ạ pháp thuật tầm bắn liền không đủ ghẹo cụ l ạ bị một tiến bắn tại trên n ó lại chạy về phía trước hai bước tinh linh thợ săn vậy chạy về phía trước thợ săn tầm bắn so pháp hệ nghề nghiệp là muốn xa một chút mà cái này tinh linh thợ săn liền từ đầu tới cuối duy trì lấy cái này tầm bắn kém hơn nữa còn đang không ngừng địa công kích nói đến rất đơn giản nhưng thực tế làm lại phi thường khó cái này tinh linh thợ săn là đưa lưng về phía ghẹo cụ lạ đang chạy sau đó nhảy lên trong nháy mắt một trăm tám mươi độ quay người bắn ra một tiễn chính giữa ghẹo cụ lạ sau đó trên không trung lại lần nữa một trăm tám mươi độ quay người về sau rơi xuống đất tiếp tục hướng phía trước chạy lại từ phía sau lưng rút ra một mũi tên tiếp tục cái này tuần hoàn xa xa nhìn xem một màn này liên minh cùng bộ lạc các người chơi đều kinh ngạc trưng h thể chơi ợ săn còn n có linh linh lại với hoạt, nhảy thời đang một còn làm ra trước á c thực là đẹp nghìn h hoạt. Với lại, muốn trên k à thành n lần 180 độ còn t độ bảo r khoảng chín mươi hai lôi đỉnh giải trí tổng giám đốc đánh cho chính kích liệt liên minh cùng bộ lạc người chơi đều nhìn ngây người không đều không đánh liền nhìn hai người kia trăng bức rất nhiều bộ lạc người chơi đột nhiên phản ứng lại đây cái này mẹ nó không phải liền là cái kia hai cái danh tự đặc biệt g i ả i liên minh sao một cái nhân loại nam pháp sư một cái ám dạ tinh linh nữ thợ săn danh tự tất cả đều là dáng dấp so sánh hai mươi hai cái chữ công hội là lôi đ ỉ n h giải trí hớt vóc hồ cờ giặc nghiên cứu phát minh tổ cứu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt mấy cái bộ lạc tiểu đội lúc ấy liền chuẩn bị xông lại đây ngăn lại cái này tinh linh thợ săn liên minh các người chơi xem xét cái này vẫn phải tranh thủ thời gian cùng nhau tiến lên ngăn chặn bộ lạc tinh linh thợ săn không ngừng chơi diều ghẹo c ụ lạ mắt nhìn thấy ghẹo c ụ lạ hp liền xuống nửa mà cái kia chút liên tục không ngừng tiểu khô lâu vậy tất cả đều bị pháp sư một người cho dẫn đi bị nhanh chóng đ ị a diệt đi rất nhiều người lúc này mới chú ý tới cái pháp sư này thân pháp vậy cực kỳ sắc bén a cái này chút tiểu khô lâu đẳng cấp mặc dù thấp nhưng số lượng nhiều a đừng nói là pháp sư loại này tiểu d ò n ra liền xem như chiến sĩ bị nhiều như vậy khô lâu cho vây quanh vậy giống nhau là bị vây đánh trí tử mệnh nhưng mà cái pháp sư này thao tác cùng người thợ săn kia như thế s ắ c bén không chỉ là cực hạn băng vòng thổi phong bạo phong tuyết loại này thông thường thao tác hắn còn có thể cùng người thợ săn kia như thế thủy t r u n g chính xác duy trì cùng cái kia chút tiểu khô lâu khoảng cách sau đó không ngừng dùng ma bạo thuật loại này quần thể công kích pháp thuật thanh khoái ngẫu nhiên có mấy cái tiểu khô lâu sờ đến bên cạnh hắn công kích vậy tất cả đều bị hắn linh hoạt thân pháp cho t r á n h qua t r á n h n ẽ căn bản không có tạo thành quá nhiều tổn thương liên minh sĩ khí trong nháy mắt tăng v ọ n ai có thể nghĩ tới như vậy n h ư bức tinh anh quái cùng số lớn tiểu k h ô lâu liền bị hai cái đại thần cho hào không lao lực địa giải quyết hết mặc dù mắt thấy lấy ghẹo cũ lạ liền bị xử lý bộ lạc người chơi lại là cũng không nóng nảy bởi vì cái này nhiệm vụ thế nhưng là người người đều có thể tiếp a trước đó bị phái hội tạ lù mì nạ nhận nhiệm vụ đám người này đã tại chui người tuyết hang động rất nhanh bọn họ liền đều có thể cầm tới ghẹo cụ lạ bổ sung năng lượng ma trượng đến lúc đó đứng xếp hàng triệu hoán ghẹo cụ lạ coi như cái này ghẹo cụ lạ bị giải quyết hết thì thế nào theo ghẹo cụ lạ một tiếng kêu rên ngã xuống cái kia chút còn sót lại lũ khô lâu trong mắt lũ hỏa vậy toàn đều dập tắt r ắ c rồi r ắ c rồi đ ị a ngã trên mặt đất biến thành một đống m c h cốt liên minh các người chơi toàn đều nhảy cấng hoan hô bộ lạc các người chơi vậy không nhộn trí nhanh có ghẹo cụ lạ ma trượng mau trong tới chúng ta hiểm hộ ngươi tiếp tục triệu hoán liên minh người chơi khẳng định không thể cứ như vậy để bọn họ đi qua a liều mạng tử thủ bãi tha ma hai bên đánh cho thiên hôn địa ám bộ lạc cắn răng cưỡng ép tiến lên cuối cùng là có một cái may mắn xông phá liên minh phòng tuyến chạy tới g ẹ o cụ lạ bãi tha ma trước nhưng mà hắn thử nghiệm dùng ma trượng phục sinh g ẹ o cụ lạ thời điểm lại phát hiện trong mộ đ ị a im lặng không có cái gì phát sinh ngoa tạo nhiệm vụ này có cd vị này bộ lạc người chơi cũng là bó tay rồi cái này mẹ nó không thể vô hạn triệu hoàn a nghĩ lại không thể vô hạn triệu hoán cực kỳ hợp lý nếu không liên minh còn chơi hay không kết quả hắn còn chưa kịp lần nữa thử phục sinh liên minh người chơi đã rất nhanh đổi tới cùng nhau tiến lên đem hắn giết trở lại bãi tha ma liên minh các người chơi mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng vậy đều phi thường may mắn may mắn ghẹo cụ l à không có bị triệu hoán đi ra nếu không thật không dễ làm song phương lần nữa triển khai đánh rằng co lúc này có bộ lạc người chơi đột nhiên phát hiện cái kia hai cái rất lợi hại liên minh người chơi người đâu mọi người xem xét còn thật là tên pháp sư kia cùng thợ săn không thấy hai cái này hàng thanh liên minh cùng bộ lạc cừu hận cho bước lên đến từ về sau lại đơn đấu ghẹo cụ lạ tại mấy trăm hào người chơi trước mặt lắp cái thiên đại b ê sau đó liền chạy cái này mẹ nó bộ lạc ngược lại là rất muốn hiện tại không đánh đuổi theo hai cái này người chơi nhưng là liên minh căn bản vốn không đáp ứng a hiện tại nếu như giật cái kia này một đám liên minh khẳng định phải được đà lấn tới khắp nơi truy sát bộ lạc tiểu hào cùng lạc đàn người chơi vậy khẳng định không thể nhịn a không có cách bộ lạc các người chơi chỉ có thể cắn răng tiếp tục cùng liên minh tại nam hải trấn cổng đánh cho nhiệt hỏa hướng lên trời nhưng là bọn họ khẳng định l à n u ố t không trôi khẩu khí này rất nhiều người đều trong công hội nói ra mọi người lưu cho ta ý lôi đình giải trí hớt v õ t ổ cờ g i ặ nghiên cứu phát minh tổ cái này công hội gặp được cái này công hội liên minh trực tiếp giết còn có cái kia hai cái danh tự đặc biệt giải một cái pháp sư một cái thợ săn thao tác đều đặc biệt tốt gặp được hai người kia chớ tự mình bên trên Nắm c h ặ trong báo tòa độ, chúng ta cùng đi làm bọn bộ đánh cái tòa ta phút, đột t độ, đi chúng cùng có cái bộ lạc người chơi họ. nhiên người Lại mười làm mấy công hội người ó i hiện cái phát một n h phát minh hội minh thành chữ đình hội hội i liên viên, với lại lôi giải giám cái ê tên n công vẫn tổng vẫn này công cứu đốc, tổ trí t là là r ở n Trong công n g g hội ư chơi khác trong nháy mắt vui vẻ hội t r ư ở n g tranh thủ thời gian báo toa độ chơi hắn đi mau nói ở đâu cái k i a bộ lạc người chơi nói ra bây giờ tại bạc tùng rừng rầm đâu nhưng là con hàng này đẳng cấp vẫn rất cao tiểu hào không ả cả năng đánh hơn hết. Bộ lạc các người chơi lúc ấy liền lên tinh thần, tranh thủ thời gian, toàn đều chạy ở Under City, đi cực hán. tung dừng dậm bộ lạc toàn tất cả tập hợp, mọi người nắm đều đi các hết. chơi thủ thời chạy hợp, chặt h City, tất tập t Bộ Bạc bộ lạc lúc lạc cực mọi ấy ở dậm có h khắc hội hội trưởng, để bọn họ tới phối hợp. Mấy cái đại công hội hội trưởng vừa thương lượng, rất nhanh liền đạt thành hiệp nghị. Thù thi! Không i cái tới cái đại liền công công c trưởng, bọn trưởng lượng, rất đạt để Mấy vừa cách ai bảo tên pháp sư kia cùng thợ săn thanh cừu hận kéo căng nữa nha hiện tại mọi người thấy lôi đình giải trí v ớ t v ó t ổ cờ d ạ p nghiên cứu phát minh tổ công hội liên minh liền không nói hai lời trực tiếp mở rết húng chi là gặp được cái này công hội hội trưởng vậy khẳng định đến đặc thù chiêu cô a ờ nờ xỉ tỉ mấy cái đẳng cấp cao người chơi rất nhanh liền tập hợp trực tiếp tổ ba bốn đội ngũ tiến lên liền đem cái này đáng thương thánh kỵ sĩ cho vây quanh với lại ba cái đội ngũ còn phân công hợp tác có thủ thi thể có chắn bại tham a mọi người chỗ đứng còn đặc biệt phân tán cái này thánh kỵ sĩ không quản từ chỗ nào phục sinh lập tức liền sẽ bị bộ lạc truy lại đây một trận vây đánh bộ lạc nhóm đắc ý địa ha ha cười to để ngươi còn phạm tiện thủ không chết ngươi lôi đ ỉ n h giải trí vớt vót hổ cờ giặc nghiên cứu phát minh tổ công hội kênh tiền côn phi thường mộng bức hỏi cửa hàng trưởng lúc ấy ngươi để cho ta lên cái tên này sau đó để cử ta khi hội trưởng thời điểm ta liền mơ hồ cảm giác co âm mưu hiện tại ta cái gì đều không làm liền bị ba cái tiểu đội bộ lạc cho thủ thi cái này mẹ nó tình huống như thế nào ngươi giải thích cho ta một cái trần mạch ha ha một cười không có việc gì một mình ngươi lãng phí lấy ba cái tiểu đội bộ lạc thời gian vì trò chơi thời gian thu phí sự nghiệp làm ra đột xuất công hiến không có việc gì a ngươi tiếp tục ngăn chặn bọn họ quay đầu điểm thẻ tiền ta cho ngươi báo tiền côn cửa hàng trưởng ta mặc dù không đọc sách nhiều nhưng là ta vẫn là biết một chút thẻ cùng tháng thẻ khác nhau ta cái số này mua là tháng thẻ a trần mạch ha ha một cười cái này không trọng yếu thiền côn kháng nghị nói làm sao không trọng yếu chúng ta nói xong muốn cùng một chỗ soát huyết sắc hiện tại các ngươi đều đến phó bản cửa ta mẹ nó còn tại bạc tùng rừng rậm bị bộ lạc thủ thi đâu các ngươi xác định không tổ chức một chút nhân thủ tới nghĩ cách cứu viện ta sao trần mạch không có việc gì chúng ta người đã đủ tiên tiến vốn a thiền côn ba hắn mở ra công hội thành viên danh sách xem xét còn thật là trần mạch pháp sư sớm đều đã tổ tốt năm người tiểu đội đều đã tiến vào huyết sắc phó bản tiền côn trong nháy mắt đạt được một cái phi thường hợp lý suy đoán này cửa hàng trưởng ngươi đây là sớm có mưu đ ộ a ngươi có phải hay không đã sớm biết ta khẳng định chạy không đến huyết sắc cổng liền sẽ bị bộ lạc cho vây quanh cho nên mới cố ý sớm tìm những người khác trần mạch lập tức phủ nhận ba liền không có không tồn tại k h á c nói mò a tóm lại chúng ta trước soát lấy phó bản ngươi tiếp tục ngăn chặn bộ lạc chúng ta ở trên tinh thần ủng hộ ngươi Tiền T Côn Mỡ Mỡ ừ nho nhỏ liên minh còn dám cùng bộ lạc là địch thật là không biết tự lượng sức mình mặc dù nhưng đã đến huyết sắc tu đạo việt cổng nhưng châu chắc hay là tại kìm lòng không được địa nhớ lại ợt giạt phụ ở đồi núi cùng liên minh đại chiến ngày hôm qua chiến hỏa giấy lên về sau khi ợt giạt phụ ở đồi núi a giả sĩ cao địa cùng kinh cất cốc chờ tranh đoạt bên trong lãnh thổ liên minh cùng bộ lạc cơ hồ là đồng thời đánh thành một đoàn châu chắc cùng lao kê bọn họ tại ợt giạt phụ ở đồi núi giết đến thiên hôn địa ám Mãi điểm, mới thời cho nhanh thật đến lỏ gập kết quả bọn họ cái này tiểu đội vừa tới đến huyết sắc tu đạo viện cổng liền thấy hai cái quen thuộc bóng dáng lại xem xét công hội danh tự cái này mẹ nó không phải liền là trước đó cái kia hai cái cửu nhân cũ sao ngoại trừ hai người kia bên ngoài còn có cái khác ba cái đội viên đây là một chi liên minh tiểu đội châu chắc lúc ấy thiếu chút nữa nhịn không được muốn vọt thẳng đi qua kết quả là nhìn thấy cách thật xa cái này liên minh tiểu đội đồng loạt địa diên phần mình móc ra một căn ma pháp dây c ư ờ n g thúc ngựa liền chạy nhìn xem cái này liên minh tiểu đội nên ngang rời đi châu chắc quả quyết đệ nén xuống mình muốn công kích lý nghĩ hắn lúc này mới phát hiện người ta tất cả đều là thuần một sắc lẹ vẻo bốn mươi nhìn lại mình một chút mới ba mươi ra mặt cái này mẹ nó nếu thật là xông đi lên đoán chừng còn ở nửa đường bên trên liền bị trực tiếp đánh thành một cỗ thi thể ta có cái nghi vấn a chúng ta có phải hay không bị cái kia hai cái liên minh cho hố c h â u trác phi thường nghi hoặc địa g á i g á i đầu tình huống như thế nào a một ngày không thấy làm sao đẳng cấp lại kéo ra không chỉ có như thế người ta cái này một tiểu đội đều mẹ nó đem ngựa cho mua cái này cái quỷ gì lâm tuyết cũng đối này thật sâu nghĩ lại nếu như ta ai nhớ lầm lời nói liền là hai cái này hàng tại lợt giạt p h ụ thì ở đồi núi điên cuồng gây sự đúng không sau đó liên minh cùng bộ lạc thân nhau bọn họ liền trực tiếp c h u ẩ n đi chạy lại đây thanh huyết sắc tu đạo viện cho soát còn lên tới lẹ v ẻ o bốn mươi cái này mẹ nó đều là sáo lộ a châu chắc đều kinh ngạc nhưng là ta có cái nghi vấn bọn họ làm sao có thể cày phó bản đồng thời còn đem ngựa cho mua cũng khó trách châu chắc không nghĩ ra chủ yếu liên minh chạy tới huyết sắc tu đạo viện lại không giống bộ lạc như vậy thuận tiện ra ấn đờ xì、si、thì chạy hai bước là được giống nhân loại cùng ám dạ tinh linh nếu như muốn tới soát huyết sắc lời nói vậy thì phải sinh chạy đến ở mức địa sau đó lại riêng phần mình về chủ thành chuyến này chạy xuống thế nhưng là lề mề lao p suy nghĩ một chút tiểu mập mạp ngươi động não bọn họ thay phiên về đi là được a sau đó lại dùng tập hợp thạch thanh người cho kéo trở về châu chắc một mặt một b ư ớ c vậy cũng phải chạy một cái một chiều a lao pê bó tay rồi bọn họ khẳng định là tới huyết sắc trước đó thanh lô thạch cột vào riêng phần mình chủ thành a dạng này đẳng cấp đến trực tiếp lô thạch trở về sau đó mua ngựa lại kéo về phó bản đổi những người khác tiếp tục lô thạch về p h â n tiền mặc dù nghe nói kỹ thuật thật đắt muốn tốt mấy chục kim nhưng là bọn họ loại này tăng cấp tốc độ h i ệ n nhiên là cả một cái công hội đều đang ủng hộ bọn họ tiền hoàn toàn trước tiên có thể để trong công hội những người khác cùng một chỗ tích lũy đằng sau sẽ c h ậ m c h ậ m còn châu chắc đều kinh ngạc cái này mẹ nó trong thành s á o lộ sâu a nói cách khác cái này mấy cái liên minh huyết sắc đều đã tốt nghiệp lao quê phi thường trầm thống ngật đầu ta cảm thấy rất có thể là dạng này châu chác soát xong huyết sắc đi ra ngoài gặp được chúng ta còn thuận tiện lắp cái b ư ớ c cái này thật là có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. c các loại ta làm sao có loại cảm giác kỳ quái tiểu mập mạp đột nhiên cảm giác việc này có chút không đúng hai cái này liên minh giống như có chút quá sành chơi đi đầu tiên là thao tác cái pháp sư này cùng cái này thợ săn thao tác tốt không tưởng nổi nhất là người thợ săn kia chơi diều tinh anh quái thân pháp bị truyền đến các đại video trang w e b về sau sớm đều dẫn phát nhiệt nghị không biết có bao nhiêu thợ săn giống phát hiện đại lục mới như thế nhiệm vụ đều không làm đều đang liều mạng học tập cái kỹ xảo này khó sao đương nhiên khó khăn ngươi thử một chút chạy về phía trước đồng thời ba trăm sáu mươi độ quay người bắn một tiễn sau đó còn chuẩn xác địa chúng đích mục tiêu đương nhiên vớt bóp hổ cờ giáp bên trong đã đối với người chơi các hạng chân thực năng lực cùng toàn bộ thế giới vật lý quy tắc làm ra điều chỉnh bất luận cái gì người chơi đi qua luyện tập đều có thể hoàn thành không chung ba trăm sáu mươi độ quay người cái này thao tác đây là máy chơi game chế bản thân chỗ cho phép nhưng là muốn tại quay người quá trình bên trong bắn ra một t i ế n g còn bắn trúng mục tiêu cái kia liền cần nhất định thiên điểm cùng đại lượng luyện tập với lại hai cái này liên minh còn không chỉ là thao tác tốt bọn họ đối máy chơi game chế nắm giữ cũng quá thuần thục rồi bây giờ nghĩ lại toàn bộ h i ợt giạt phủ thờ đồi núi thậm chí kinh cất cốc a giả s ỉ cao địa chờ địa liên minh cùng bộ lạc đại chiến đều là cái này hai hàng trước hết nhất b ư ớ c lên tới bọn họ điên cuồng gây sự kích động liên minh cùng bộ lạc cứu hận sau đó mình liền mẹ nó chạy ra thừa dịp mọi người đều đánh túi bùi thời điểm bọn họ bắt l ấ y quý giá thời gian thật vui vẻ địa thanh toàn bộ hết u y sắc tu đạo viện đều cho s u ấ t thông với lại từ nơi này hiệu suất đến xem bọn họ thăng cấp vậy rất nhanh đều mẹ nó lẹ vẻo bốn mươi nhắc tới một số người trước đó đối máy chơi game chế không hiểu rõ châu trác thế nhưng là đánh chết cũng sẽ không tin tưởng châu trác phi thường hầu nghi mở ra hảo hữu danh sách trần mạch cùng lý t ĩ n h hảo hữu cột đều bụi lấy nhưng là châu trác nhạy cảm cảm giác được có chút không đúng vớt ó c hổ cờ r i á thượng tuyến hai người này không có lý do không chơi à. đã bọn họ đều không thượng tuyến vậy cũng chỉ có thể nói rõ một điểm bọn họ vụng trộm chơi tiểu hảo đi tuy nói lôi đỉnh trò chơi giấy thông hành là khóa lại thẻ căn cước nhưng là một tấm thẻ căn cước có thể trói rất nhiều tài khoản a xây tiểu hào loại chuyện này lại không cái gì hạn chế tiên tiến phó bản ta phải hỏi một chút cửa hàng trường cái kia hai cái liên minh có phải hay không bọn họ châu chắc một bên tiến phó bản một bên tại cabin trò chơi bên trong tìm tới phần mềm chặt cho trần mạch gửi tin tức cửa hàng trường ngươi nói thật vừa rồi ta tại huyết sắc tu đạo viện cổng đụng phải cái tên đó đặc biệt dài liên minh có phải hay không là ngươi trần mạch dây về không phải châu c h ắ c lúc ấy liền đã xác định không nên nói dối khẳng định là ngươi nếu không ngươi phản ứng đầu tiên khẳng định là hỏi cái kia liên minh là ai mà không phải lập tức liền phủ nhận trần mạch ha ha châu c h ắ c đều kinh ngạc thân mẹ nó ha ha đây là biến tướng thừa nhận sao t r â n mạch vượt góc hổ cờ giáp bên trong luyện cấp thế nhưng là rất chậm châu c h ắ c ba nói nhảm người nào không biết vượt góc hổ cờ giáp luyện cấp chậm à cái này đều thứ hai hơn mười giờ châu á i k á tác đánh c cốt cờ c ba bản bóp ba A mau vừa giam, vừa đại đều nội mới mười thông một truyện, kết tài dung quả, vừa giác, vừa mới tà hữu. mẹ nó hổ vẻo lẻ trác cửa hàng trưởng ta vì sao a thăng cấp chậm trong lòng ngươi không có điểm số sao chân mạch không ta là ý nói thăng cấp chậm như vậy nếu là tài khoản bị phong lại phải từ đầu luyện nhưng sẽ không tốt t r ư ơ n g một nghìn chín mươi bốn sơ cắt l ệ mô na sờ di lịt dạ gì. châu trác ba uy hiếp l o a lộ uy hiếp a nhìn trần mạch lý tứ này nếu như châu chắc dám thanh việc này cho trọc ra liền muốn trực tiếp phong h ả o ngoa tạo không thể trêu vào không thể trêu vào châu chắc trầm mặc hai giây t ố t cửa hàng trưởng ngươi nghỉ ngơi đi ta soát huyết sắp đi không có cách chỉ có thể hướng hắc gác thế lực túi đầu mặc dù đó là cái kinh thiên mạnh liệt liệu nhưng là châu chắc không dám tuân ra tới vì sao a cũng không phải bởi vì hắn sợ bị phong h ả o kỳ thật hắn đương nhiên biết trần mạch liền chỉ nói là nói mà thôi sao có thể thật phong hào đâu m ẫ u c h ú t là tin tức này nếu như tuân ra đến từ về sau hội sẽ không đối cái này sẽ vỡ sinh ra cái gì ảnh hưởng s â u a châu chắc hiện tại có thể cảm giác được cái này sẽ vỡ liên minh cùng bộ lạc trên cơ bản ở vào thế cân bằng địa vị từ h ư ợ t giạt phủ ở đồi núi c h i chiến liền có thể đã nhìn ra khả năng bộ lạc còn muốn hơi chiếm ưu một chút xíu nếu như hắn thanh trần mạch thân phận cho chọc ra lời nói vậy hắn là sướng rồi nhưng hậu quả đâu trần mạch phan hâm mộ nhiều như vậy các người chơi biết tin tức này về sau khẳng định là điên rồi như thế địa hướng liên minh hướng bọn họ cái kia trong công hội trên cái kia mẹ nó bộ lạc còn chơi cái gì chơi a lúc đầu bên kia liền có hai cái đại bút sau đó lại tràn vào đi một đống lớn người chơi c h â u chắc bọn họ những bộ lạc này còn l a n lộn không l a n lộn cho nên c h â u chắc vẫn là quyết định bảo thủ bí mật này t i ể u mập mạp mau tới a chờ ngươi khai quái đâu lao kê bên kia đã đang thúc giục trâu chắc đi vào phó bản cửa vào suy nghĩ nửa ngày các vị nếu không chúng ta chuyển liên minh đi tiểu mập mạp đề nghị cuối cùng không có thông qua kỳ thật c h â u chắc mình cũng chính là kiểu nói này không phải thật sự muốn chuyển tới liên minh ôm lấy đ u ổ i một mặt là đối với trận doanh lòng cảm mến mặc dù thứ này nói đến rất hư nhưng là cực kỳ nhiều người chơi vẫn thật là đặc biệt kiên định nhận định bộ lạc vậy liền cả một đời đều là bộ lạc tuyệt đối sẽ không đi chơi liên minh khác một phương diện khả năng liền là c h â u chắc bọn họ tại bộ lạc cái này chơi đến rất tốt mấy cái tiểu bạch cùng nhau chơi đùa trò chơi mới là vui vẻ nhất thật muốn có cái đặc biệt hội chơi cùng một chỗ cái kia ngược lại thể hội không đến cái trò chơi này niềm vui thú cho nên c h â u chắc cùng lão ê、e、bọn họ không chỉ có không có bất kỳ cái gì ôm đùi ý nghĩ ngược lại cảm thấy liên minh bên kia có trần mạch lời nói đánh nhau hẳn là hội càng có ý tứ một điểm khẳng định không sẽ nhàm chán huyết s á c tu đạo viện độ khó đối với các người chơi tới nói lại lên một bậc thang vừa mới bắt đầu c h â u chắc bọn họ liền đã cảm thấy têu i d r ê n hang động cùng ảnh nha tòa thành loại này phó bản liền đã thật khó khăn đều là diệt nhiều lần mới đi qua về sau mọi người trang bị càng ngày càng tốt c a i phó bản làm nhiệm vụ vậy cầm không ít lam trang kết quả lại đánh mới phó bản vẫn là mẹ nó diệt thành chó huyết s á c tu đạo viện quái vật đặc biệt dày đặc với lại chủng loại phong phú có chút lạ vật hội lớn tiếng kêu cứu tàn huyết về sau hội hoảng sợ địa chạy trốn còn có rất nhiều tuần tra quái vật sơ ý một chút liền hội chọc tổ ong võ vẽ trong nháy mắt đoàn diệt đương nhiên Với giờ bản, tỷ ốc cờ giạc, cùng ốc cờ hổ huyết hổ giạc, nhiều cải nguyên bản, với cờ giác,、so、sánh, vẫn tiến. rất t so là làm ra rất nhiều cải tiến. như tại toàn bộ phó bản kết cấu phương diện làm ra điều chỉnh toàn bộ phó bản kết cấu càng thêm phức tạp chiếm diện tích trên diện rộng mở rộng quái vật phân bố mật độ tương đối giảm xuống cũng sẽ có sở cắt lệch rủ xả mang c h o t u ầ n tra với lại bọn họ tầm mắt so bình thường quái vật muốn rộng đến rất nhiều bởi vì cái này chút phó bản bên trong quái vật trên cơ bản đều dựa theo nội dung cốt truyện thiết lập cho bọn họ tương ứng trí năng không còn là giống trước kia ngu như vậy ngơ ngác địa đứng tại chỗ chờ lấy người chơi tới đánh dựa theo nội dung cốt truyện s ở cắt lệch dù xa nhận lấy bản nạ tạ mê hoặc đại bộ phận chia viên đều rơi vào đ i ề n cuồng cùng mù q u a n g theo làm ra rất nhiều tại chính nghĩa dưới danh nghĩa v i ệ c gác cho nên cái này chút sở cắt lệch dù xa ai kỳ thật cũng không cần làm được rất cao các chiến sĩ tại huyết sắc trong tu đạo viện đứng gác canh gác tuần tra mà huyết sắc tăng lữ cùng các mục sư thì là hội nghiên cứu điện tịch các loại khi bọn họ nhìn thấy người xâm nhập thời điểm t ừ đối với tín ngưỡng cuồng nhiệt sẽ để cho bọn họ không sợ hai chút nào địa sông lại đây hơn hết tại tàn huyết thời điểm vậy hội thử nghiệm chạy trốn đi chuyển viện binh lúc này liền cần người chơi nắm chặt thanh mật báo thập tự quân cho xử lý sạch nếu không liền thật muốn đối mặt một b ầ y quái vật kỳ thật lấy hiện tại trí tuệ nhân tạo trình độ tới nói những quái vật này ai cũng có thể làm được rất cao nhưng như thế liền quá khó khăn để năm cái người chơi đi đánh mênh mông vô cùng vật với lại quái vật trí thông minh còn cùng người chơi cao không sai biệt cho lắm cái kia còn chơi cái c ọ p lông cho nên cái này cải biến tương đương với là một m cái triết chung điều hòa một phương diện tăng lên sở cắt lệc dù xạ ai để bọn họ nhìn càng giống là có trí thông minh người sống khác một phương diện đối phó bản bố cục cùng kết cấu làm ra tương ứng điều chỉnh để ai tăng lên không đến mức ảnh hưởng phó bản độ khó mặc dù h ế t sắc tu đạo viện cái này phó bản cũng không phức tạp trên cơ bản đều là một bản đường nhưng nó nhân khí vẫn luôn là rất cao một mặt là bởi vì bên trong bột đều phi thường có đặc sắc khác một phương diện thì là bởi vì nó rơi xuống phi thường tốt trong phòng thẩm vấn người c h a tấn vệ sạt tại như vậy một cái kẻ bị di vong ổ dì ì ổ còn thanh ổ dì ì ổ chiếc n h ậ n cho đoạt đưa cho mình lao bà bộ lạc người chơi có thể nhận nhiệm vụ bắt lấy lao bà hắn thanh chiếc n h ậ n cước vệ vật quy nguyên chủ nhất châm biếm là người c h a tấn này vệ sạt một mực tại nói khoác vợ mình đến cỡ nào k i ể u diễm kết quả các người chơi thật đi tìm tới lao bà hắn liền hội phát hiện quả thực là xấu đến đột phá chân trời huấn chó người lóc câu kia kinh điển lời kịch đóng cửa thả chó hơn nữa còn rơi xuống một cái màu làm phẩm chất chó chạm canh gác là giai đoạn trước hiếm có đồ chơi mà áo thuật pháp sư tỷ cơ đủ ạn thì là giai đoạn trước số lượng không nhiều pháp sư bột một trong con hàng này hội biến đến dê áo bạo chờ mặc tự bạo các loại thân con trai kỹ năng để rất nhiều không có chuẩn bị người chơi diệt đến chết đi sống lại càng đừng đề cập kho quân giới lơi ư dao quang minh cùng cầu nam nữ kinh điển thái tử cực kỳ nhiều người chơi thậm chí có thể nhớ lại cái này chút lời kịch kinh điển âm điệu bất quá bây giờ đối với châu chắc bọn họ tới nói còn đi không tới đó bởi vì bọn họ còn không có cầm tới chìa khóa thật vất vả đánh n g ã áo thuật pháp sư tỷ cơ đ ủ ản lâm tuyết đang cứu người mà những người khác thì là tại kích động địa sở thi thể cầm chìa khóa châu chắc chú ý điểm tương đối kỳ quái hắn đang nhìn trên b à n sách sở cắt l ệ mộ nạ sở dĩ lịt dạ dĩ là lỗ đỉ r ộ n g vương quốc công lập thư viện nó tàng thư đo song toàn có thể cùng sở tỏ mincity ề cả dạ tàn cùng so sánh tiến vào sở cắt l ệ mộ nạ sở dĩ lịt dạ dĩ về sau châu chắc đã sớm chú ý tới hai bên vách tường trên giá sách chất đầy các loại thư tịch mà tại áo thuật pháp sư tỷ cơ đủ ạn trong phòng tàng thư liền càng nhiều cơ hồ chiếm hết cả gian phòng úc cái này chút tàng thư tuyệt đại đa số đều là không có cách nào nhìn có thể lấy xuống cũng có thể là giấy chỉ là bên trong viết đều là một chút ý nghĩa không rõ ký hiệu nhưng là đặt ở vị trí then chốt tốt vài cuốn sách cũng có thể nhìn cái này bên trong giảng thuật đại lượng liên quan tới ạ giờ u ộ t lịch sử kỳ thật như loại này thư tịch còn có rất nhiều với lại toàn đều làm chứng màu giấu ở từng cái chủ thành phó bản cùng n ở tờ cờ chỗ ở vô hốc the t h ở giờ hay m ở vong linh khởi nguyên thế giới chi thủ cùng ý mẹ giờ giảm ạ giạt sô thực nhân ma chiến tranh hàn băng vương miện cùng thờ ô rẻn thờ rồn thú nhân chiến tranh thượng cổ chi chiến ta đi cái này bên trong sách thật nhiều a ân hoàn thành một cái thành t i ể u tại vớt vót cổ cờ d ạ p bên trong nhìn vớt vót cổ cờ d ạ p lịch sử chương một nghìn chín trăm chín mươi lăm phục sinh đi ta dũng sĩ thập tự quân nhà thờ cổng châu chắc nhìn xem mênh mông nhiều tiểu quái trở nên đau đầu suốt mấy giờ huyết sắc tu đạo viện mấy người này đều nhanh xoát nôn từ vừa mới bắt đầu lẹ vẻo ba mươi ra mặt một mực soát đến lẹ vẻo ba mươi tám tả h ư u có thể nói là phi thường liều mạng châu chắc giờ mới hiểu được vì sao a i trần mạch làm xong sự tình về sau liền đến soát cái này phó bản bởi vì cái này phó bản đúng là thăng cấp nhanh cái này bên trong tiểu quái chô đứng tương đối dày đặc cũng không cần chạy tới chạy lui đường chỉ cần ngạnh thực lực quá quan lời nói soát bắt đầu nhưng thật ra là cực kỳ thuận tiện với lại nơi này quái kinh nghiệm nhiều rơi tiền cũng nhiều còn rơi các loại vải vóc đây đều là có thể cầm tới phòng đấu giá đi bán lấy tiền hiện tại chỉ cần thông quan đại giáo đường huyết s ắ c tu đạo viện nơi này liền toàn thông quan đương nhiên khoảng cách tốt nghiệp còn xa bởi vì nơi này hội rơi xuống đại danh đỉnh đỉnh huyết s ắ c bộ đồ đi qua trong khoảng thời gian này trò chơi các người chơi vậy đều tại diễn đàn bên trên trong trò chơi chia sẻ mình kinh nghiệm cùng tâm đắc mà đẳng cấp này đoạn huyết s ắ c trong tu đạo viện cho tự nhiên cũng là bị nhiệt nghị nhất làm cho người nói chuyện say x ư a liền là huyết s ắ c đại giáo đường cùng kho quân giới rơi xuống tốt trang bị kho quân giới hệ lọt rơi xuống một cái rất xuất khí miếng l ó t vai cùng n h ư u bức hông hông xoay phong đũa mà đại giáo đường b u ộ c thì là hội rơi xuống rất xinh đẹp giáo chủ c h i quan thánh sứ bùa hộ mệnh công chính c h i thủ mai chủ y m ỏ v ừ a y ái nạ lực lượng huyết s á c quan chỉ huy c h i thuẫn trừ cái đó ra còn có trọn vẹn sở cắt l ệ p rủ xạ bộ đồ để c h â u chắc thèm ăn nước b ọ t chảy dòng đương nhiên sở cắt l ệ p rủ xạ bộ đồ cũng không phải là bộ thứ nhất người chơi có thể dùng bộ đồ phía trước còn có hắc cám địch sổ phi ạ bộ đồ g i a n g nanh bộ đồ cùng a l ô cao bộ đồ cái khác bộ đồ giống cái gì người lữ hành cự kình dạ kiêu loại hình đều không có bộ đồ hiệu quả mà hát cám địch sổ phỉ a bộ đồ cùng g i a n g nanh bộ đồ đều là giáp ra bộ đồ với lại mấu chốt nhất là đẳng cấp quá thấp giai đoạn trước người chơi thăng cấp nhanh như vậy lẹ vào hai mươi đến lẹ vẹo ba mươi cũng chính là một cái chớp mắt sự tình cái này chút bộ đồ rất nhanh liền bởi vì thuộc tính theo không kịp mà bị đổi đi xuống nhưng là s ở cắt lệch rủ xa bộ đồ cũng không như thế nó là lẹ vẹo 40 tỏa giáp bộ đồ gia tăng đại lượng lực mẫn nhịn thuộc tính bộ đồ hiệu quả còn hội gia tăng hộ giáp phòng ngự đẳng cấp trúng đích đẳng cấp lại phối hợp bên trên hệ lọt rơi xuống mũ giáp giáp vai xoay phong đúa tại thuộc tính bên trên c ó rất lớn ưu thế thậm chí phối hợp toàn thân phụ mahp có thể đạt tới 2200 t r ở lên thậm chí lẹ vẹo 50 trước đó so lăn lộn mặc bản giáp thuộc tính còn tốt hơn nói cách khác lẹ vẹo b ố mặc một bộ này chiến sĩ liền có thể lắc mình biến hóa từ cha không thương mẹ không yêu nghề nghiệp biến thân ba ba cấp đánh những trang bị kia cùng thủ pháp bình thường pháp sư đạo tặc thợ săn trực tiếp nhắm mắt lại a qua đi là được với lại cái này bộ đồ đẹp trai a cái này bộ đồ vẫn luôn là phòng đấu giá khách quen với lại vậy thường xuyên bị lấy ra phối hợp các loại quần áo làm viên hóa đối với cực kỳ nhiều người chơi nhất là chiến sĩ người chơi sơ cắt lệp rủ xa bộ đồ là phi thường mỹ hảo ký ức lâm tuyết một bản đảo trên inter lưu c h u y ể n trang bị thuộc tính cầu một bên nghĩ linh tinh các ngươi cảm thấy lần này có thể rơi thánh sứ b ù a hộ mệnh sao hoặc là rơi cái này mãi chủ ý cũng không tệ lao tê biểu thị ta muốn tiểu hưng mạo thánh sứ b ù a hộ mệnh ta cũng muốn lâm tuyết hừ một tiếng vậy chúng ta liền soi nhân phẩm tốt ai sợ ai còn chưa tới bột trước mặt đâu mọi người đã tại rơi xuống đồ vật không có cách những trang bị này đều quá k h ă n hiếm nhất là thánh sứ b ù a hộ mệnh cùng giáo chủ c h i quan đại bộ phận phân bố giáp nghề nghiệp chơi đến đẳng cấp này thời điểm đều là không có mũ không có dây chuyền cho dù có cũng đều là thuộc tính phi thường cặn bã lục trang có thể thấy được bọn họ đối với những trang bị này có bao nhiêu khát vọng châu chắc nhìn lên trước mặt thập tự quân nhà thờ sâu đến không được các ngươi nhanh lên khác y y rơi xuống đồ vật chúng ta trước hết nghĩ muốn làm sao cả cái này quái cũng quá là nhiều châu chắc nói ra những người khác xem xét không phải sao toàn bộ nhà thờ bên trong đều là đang chuyên tâm nghe giảng đạo sở cắt lệ dù x a chí ít có mười mấy cái quái cái này nếu là trực tiếp đi đến sông có mấy cái mạng đều không đủ dù sao cái này chút quái thực lực bọn họ đều đã đã linh giáo rồi huyết s ắ c tăng lữ có thể tăng máu huyết s ắ c ma pháp sư còn sẽ thả hàn bằng tiễn suy nghĩ thêm đến có chút lạ tàn huyết còn sẽ tính toán chạy trốn gọi người sơ ý một chút lời nói cái kia chính là đoàn diện hạ tràng nếu không chúng ta đứng tại bên ngoài đại môn từng cái kéo ra ngoài lâm o đề nghị. l tuyết nhìn một chút bên trong mênh mông vô cùng hiệu suất kia vậy quá thấp a nhiều như vậy quái từng chút từng chút thanh đến thanh đến lúc nào c h â u chắc v u a hót một cái dạng này chúng ta dán bên trái đi dạng này chỉ soát bên trái quái không được sao đám người suy nghĩ một chút ân có đạo lý a từ giữa đó đi lời nói khẳng định là hai bên quái đều hội dẫn tới vậy chỉ cần là dán vừa đi không được sao lập tức liền có thể giảm bớt một nửa lượng công việc a tuy nói nơi này quái kinh nghiệm thật nhiều nhưng đánh nhau cực kỳ tốn sức ca lại nói mọi người đối với trang bị khao khát đã sớm vượt trên hết thảy nói làm liền làm châu chắc mang theo bốn cái đồng đội cẩn thận từng ly từng tí địa hướng bên trái sờ lên làm gì chắc đó gặp được có muốn muốn chạy trốn liền tranh thủ thời gian tập kích đánh d ụ n g phí hết lao đại khí lực cuối cùng là đi tới bột trước mặt lúc này bột dễ nổ ột mô di ải nạ chính đang đối mặt điểm đầy ngọn nến tế đàn cầu nguyện lấy hoàn toàn không có chú ý tới vụn trộm chạm vào tới người xâm nhập ân đánh như thế nào trực tiếp dùng viễn trình kỹ năng dẫn tới góc tường tới đánh đi châu trác đề nghị bột ngay tại nhà thờ chỗ sâu nhất vị trí trung ương nếu như tại bột nơi đó nói chuyện khẳng định là hội dẫn tới phía bên phải không có diệt đi cái kia chút tiểu quái châu trác vậy không nốc hắn móc ra cung tiễn một tiễn chính giữa mỏ v ù a y ánh nạ chán dị giáo đ ổ tịnh hóa bọn họ mỏ v ù a y ánh nạ gầm lên giận dữ vọt thẳng lấy châu chắc liền xông đến đây châu chắc vừa mới chuẩn bị khen mình kế hoạch thông thời điểm liền thấy nửa cái đại giáo đường tiểu quái toàn đều như ong vỡ tổ địa chạy lại đây sau năm phút năm người lại lần nữa đi vào nhà thờ cổng lao pê mặt đen lên mới vừa rồi là ai đề nghị chỉ soát một nửa tiết kiệm thời gian tới châu chắc nhìn trời a đúng vậy a là ai đâu là ngươi đi lâm tuyết lâm tuyết hư suy nghĩ tiểu mập m ạ p ta cho ngươi thêm một lần cơ hội suy nghĩ thật kỹ một cái ngươi tìm tử châu chắc làm ho hai tiếng không có việc gì không có việc gì lần này chúng ta thành tiểu quái thanh s o n g mấy người lần này không còn dám lãng thành thành thật thật địa thanh chung quanh tiểu quái toàn đều thành cái trải rộng chỉ còn lại cô không không mỏ h ừ a y hải nạ một người lần này tổng không thành vấn đề a ta lên thật đừng nói mấy người này thủ pháp còn thật là cực kỳ ok mặc dù nửa đường ra mấy lần ngoài ý m u ố n nhưng tốt xấu hữu kinh vô hiểm không máu không l à m tổng xem như thanh mỏ h ừ a y hải nạ xử lý ân làm sao không thể s ờ thi thể a cái gì đều không rơi c h â u chắc một mặt một b ư ớ c mò hùa khi y n h chết các ngươi vì thế phải trả một cái giá cực đắt c h â u chắc còn ngồi t r ồ m hổm trên mặt đất chuẩn bị s ờ thi thể đâu liền xem đến phần sau cửa mở đại kiểm sát trưởng hát tệ ạn vật ra thật dài pháp t r ư ở n g trực tiếp vung mạnh tại c h â u chắc trên đầu k ê a trâu chắc lúc ấy đều bị gõ một b ư ớ c cái này mẹ nó hai cái bột cùng tiến lên lại lần nữa đi vào nhà thờ cổng năm người một bên ăn uống hồi máu một bên thảo luận cảm giác hai cái này bột hẳn là muốn liên tục đánh làm sao làm cái kia cảm giác mỏ hùa y hãy nạ đánh cho còn có thể cẩn thận hơn một chút t ậ n lực ít mất máu tỉnh lam ân ta cảm thấy cái này nữ rất đồ ăn trước đó chúng ta chủ yếu là một điểm l a m cũng bị mất lần này cẩn thận một chút cũng không có vấn đề năm người x o á t đầy bờ ưu ff lần nữa nên đón tiếp lấy lần này đánh cho càng thêm cẩn thận có trước đó kinh nghiệm hải tệ ả n hp vậy rất nhanh xuống đến một nửa ủng hộ ủng hộ cũng nhanh qua mắt thấy lấy cái kia chút k h ó c h u y ễ n l à m trang đang ở trước mắt tất cả mọi người đều cực kỳ kích động lâm tuyết nhìn một chút mình lam lượng còn có ba mươi phần trăm tả hữu lần này có thể nói là phi thường thuận lợi kết quả đúng lúc này tất cả mọi người đột nhiên cảm giác mình thân thể không bị khống chế lâm vào trạng thái hôn mê đám người ba liền thấy hải tệ ả n chạy đến mỏ v ư a n g ỉ ảy nạ bên cạnh thi thể phục sinh đi ta dũng sĩ mỏ hửa hi yên nạ vậy mà thật đầy m á u phục sinh vì ngươi mà chiến ta nữ sĩ chương một nghìn chín trăm chín mươi sáu vượt g c hổ cờ giạp đặc biệt ưu thế c h â u chắc toàn bộ hành trình ở vào mộng bức trạng thái cho tới mỏ hửa hi yên nạ cái búa g õ đến đầu hắn bên trên thời điểm còn không có tỉnh táo lại năm phút đồng hồ về sau đám người lại lần nữa t r ở lại nhà thờ cổng nóng g nhìn nhà thờ chỗ sâu mỏ hửa hi yên nạ lâm vào làm cho người xấu hổ trở mặc cái này bột đánh liền cùng xe cắp treo như thế thay đổi rất nhanh quá kích thích châu trác phi thường không cam tâm địa gặp một cái ma pháp bánh mì cho nên bằng cái gì bọn họ có thể trong chiến đấu phục sinh hơn nữa còn không thể đánh đoạn lâm tuyết bổ sung một câu với lại vẫn là đầy trạng thái phục sinh châu trác để cho ta nhớ tới xa tại thiên quốc c ă n g khóp dìn ca n ụ i sần ta lúc mới bắt đầu chờ vẫn cho là cái đồ chơi này cùng tin xuân ca là một cái hiệu quả đâu lâm tuyết nhưng mà hai cái này bột phục sinh đều không cần đảm nhiệm chất liệu gì vậy không có bất kỳ cái gì si đi. lao kê trầm mặc một chút khả năng đây chính là chó a lâm tuyết ba mở phục ngày thứ tư nhóm đầu tiên các người chơi trên cơ bản đều đã đến lẹ v ẻ o 40 trở lên cùng lúc đó còn có mới người chơi tại liên tục không ngừng địa gia nhập giống c h â u chắc bọn họ chỗ đang phục vụ khí ô lì vị ẩn và ỉn liền là dính danh tự ánh sáng rõ ràng so những sệ vợ khác đều muốn náo nhiệt trải qua ba hơn m ộ ư ơ i giờ trò chơi nhóm đầu tiên tiến đến người chơi đối với v ớ y t bóp hổ cờ giáp cơ sở cơ chế đều đã hiểu rõ sẽ không lại náo ra loại kia đạo tặc mặc bố giáp thợ săn không có bắt bảo bảo trò cười theo nhóm đầu tiên người chơi danh tiếng bạo dạp vậy có càng ngày càng nhiều người bị hấp dẫn đến v ớ i b ố t hổ cơ giáp bên trong cái kia chút lúc đầu tại quan sát các người chơi vậy đều nhao nhao quyết định v ớ i b ố t hổ cơ giáp có mình chính thức diễn đàn hơn hết mọi người vẫn là càng ưa thích đi ạ dở u ộ t vũ trụ chính thức trên website thảo luận nhất là ạ dở u ộ t quốc gia địa lý bởi vì thế giới này bên trong nga cũng là trần mạch thật lâu trước đó liền làm được cũng có thể nhìn thành là sớm nhất một nhóm yêu quý ạ dờ dột đại thần tụ tập địa nơi này có đồng nhân tiểu thuyết hòa tác chính thức lịch sử nghiên cứu xung quanh trò chơi thảo luận các loại bởi vì nga từ ta gọi mở tờ thời đại lại bắt đầu đối ạ dờ dột vũ trụ nghiên cứu cho nên nơi này nội tình là tốt nhất chỉnh thể không khí vậy tương đối hài hòa cho nên với góc hổ cờ giáp thượng tuyến mới bắt đầu nơi này liền tràn vào số lớn người chơi coi này là thành là chính thức diễn đàn như thế địa phương các người chơi đều tại phát các loại thiết mời thảo luận mình tại cái này mấy ngày trong trò chơi gặp được sự tình cái này mấy ngày xoát huyết sắc xoát nghiện nhưng mà ta cái này tiện tay a sờ cắt lệch rủ xa bộ đồ còn kém cái quần chết sống không ra a ta thật là mẹ nó muốn thổ huyết các ngươi soát cái gì phó bản a lẹ vẹo bốn mươi lăm trang sớm tối cũng đều là muốn ném cửa hàng a bây giờ còn chưa m ắ t cấp cắm đầu làm nhiệm vụ thăng cấp mới là vương đạo a ha ha chờ ngươi làm nhiệm vụ thời điểm bị mặc huyết sắc bộ c ầ m toàn phong phu chiến sĩ đuổi theo chặt thời điểm ngươi liền sẽ hối hận vì sao a không có hảo hảo cậy phó bản thật đừng nói cái này phó bản thật nhiều a nhiệm vụ vậy thật nhiều a cảm giác quy hoạch một đầu hợp lý thăng cấp lộ tuyến thật là khó đúng vậy a ta hiện tại lẹ v ẻ o bốn mươi soát xong huyết sắc có chút mê mang tiếp xuống ta đi cái nào thăng cấp a cái nào đại ca nói cho ta biết một tiếng a giả xì、si、cao đất a tháp nạp Lisa, lựa chọn vẫn là thật nhiều có hay không bộ lạc ít điểm địa phương hiện tại gặp mặt liền đánh phiền đều p h i ê n chết dù sao cũng là tờ vờ tờ trò chơi đều bình thường nếu như ngại nhiều người liền đi vắng vẻ điểm địa phương thôi tỉ như thê lương c h i địa phờ d ạ lạc kín tờ lẻn bi thương đầm lầy loại địa phương này khả năng đối địch người chơi tương đối ít một chút nhưng là vậy ít không đi nơi nào các ngươi kỹ thuật đều học được sao ngựa đều mua sao ta mẹ nó gần nhất cày quái đều nhanh xoát nôn cảm giác muốn tích lũy cái này chừng một trăm kim thật là thống khổ a không có trước hết cho mượn a đ ú n g học chuyên nghiệp kỹ năng có thể kiếm tiền gần nhất trầm mê chiến trường không cách nào tự kềm chế nà mơ m đều là tại ôm hành khúc lá cờ hướng nhà chạy đại bộ phận điểm người chơi đều là như thế cảm giác mặc dù cảm thấy mình thăng cấp đã rất nhanh đ ố i máy chơi game chế vậy trên cơ bản đều hiểu nhưng vẫn là cảm giác bỏ qua thật nhiều nội dung hoàn toàn có thể quay đầu tinh tế phẩm vị v ớ i bóp hổ cơ giáp so với cái khác m ộ c có hai cái hết sức rõ ràng l ưu điểm thậm chí ở phương diện này thiết kế có thể nói là vượt mức quy định thời đại hơn mười năm thứ nhất vê képap hổ cờ giáp đối với thế giới xem cùng nhiệm vụ dây kiến tạo là khẳng khái tận hết sức lực đơn giản tới nói tại vê képap hổ cờ giáp bên trong n g ư ờ i từ lẹ v ẻ o bốn mươi lên tới lẹ v ẻ o năm mươi chí ít có ba khối trở lên thăng cấp bản đồ có thể tuyển lẹ v ẻ o năm mươi thăng lẹ và sáu mươi càng là như vậy nói cách khác n g ư ờ i thăng cấp cần thiết nhiệm vụ số muốn xa xa nhỏ hơn trong trò chơi nên đẳng cấp thực tế tồn tại nhiệm vụ số nói cách khác n g ư ờ i làm nhiệm vụ làm đến ôn cũng chưa chắc có thể thanh đẳng cấp này đoạn toàn bộ nhiệm vụ làm xong nói đến nhẹ nhàng linh hoạt nhưng trên thực tế tại trần mạch kiếp trước rất nhiều hơn mười năm sau mộc vậy đều không có làm đến điểm này ngược lại cái này chút mộc càng ưa thích dùng chủ tuyến chi nhánh cái khác bổ sung cách chơi loại này cơ cấu nói thí dụ như người chơi chơi đến lẹ vẹo hai mươi hệ thống nhắc nhở n g ư ờ i lẹ vẹo ba mươi mở ra kế tiếp chủ tuyến 20-30 giai đoạn này người cũng chỉ có thể đi làm chi nhánh nhiệm vụ cùng cái khác cho kinh nghiệm sống lâu đậu đương nhiên cách làm này bình thường hội thanh kinh nghiệm tính được phi thường chuẩn xác tỉ như ngươi lẹ v à hai hoàn thành chủ tuyến về sau lại đi làm ba cái chi nhánh ba cái hoạt động liền đủ ngươi lên tới lẹ vẹo 32, m à trên thực tế lẹ vẹo 30 liền có thể đi làm nhiệm vụ chính tuyến chỉ cần người chơi thành thành thật thật địa dựa theo cái này lộ tuyến chơi liền tuyệt đối sẽ không để cho người tạm ngừng cách làm này có chỗ tốt sao có liên là bất việc cũng là bởi vì nội dung chính tuyến chống đỡ không nổi người chơi trò chơi trải nghiệm cho nên mới cần dùng làm loại này cắt đứt thức nội dung chính tuyến cưỡng ép kéo dài người chơi thăng cấp nội dung cốt truyện đồng thời nhét vào một chút ít dinh dưỡng chi nhánh cùng hoàn toàn không có dinh dưỡng kinh nghiệm hoạt động đem cái này cầu cho cứng rắn nhét bắt đầu để các người chơi một chút nhìn sang cảm giác nội dung rất nhiều nhưng trên thực tế đâu đây chính là đang lười biếng a v ớ i t bóc hổ cơ giáp cách làm là cái gì đây nó vì kiến tạo một cái khổng lồ thế giới tận lực địa làm ra xa nhiều hơn người chơi chân chính cần bản đồ nhiệm vụ cùng phó bản nếu như dựa theo cái khác trò chơi cách làm như vậy 40-60 ta chỉ làm ba cái bản đồ liền xong việc tháp nạp lì xan xa qua lạc núi hình vòng cung hy lợi s ả o sơ cái này ba cái cầu đủ người chơi từ lẹ v ẻ o b ố lên tới lẹ v ẻ o s á ở giữa quá trình không đủ dài làm sao bây giờ vậy liền thêm thường ngày hoạt động thêm một chút không có dinh dưỡng chi nhánh để người chơi đi núi hình vòng cung đào đào phân tại hy lợi s ạ c sở chuyển chuyển hạt cát sau đó lại lặp đi lặp lại soát mấy chuyến tổ ngươi phạ dạng cái này quá trình không là đủ rồi sao nhưng là vớt bóp ổ cơ g i n c là thế nào làm đâu 40-60 bản đồ không chỉ có cái này ba cái vẫn còn đồ vật ôn dịch tri địa phễ lụt rừng rậm đông suối cốc nguyền rủa tri địa thiêu đốt bình nguyên